Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Văn án: Nghe đồn huyền môn bên trong thần bí nhất thanh dương nhất mạch, đột nhiên ra một vị kỳ tài. Tinh thông huyền môn đạo thuật ngũ hành bát quái, vô luận là chảo quỷ trừ tà, hàng yêu trừ quái, thậm chí là ngàn năm quỷ vương, đều thua tại tay nàng. Nghe đồn nàng còn tinh thông huyền y lý, nhưng hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Nghe đồn nàng tập đến huyền diệu chấm pháp, phiên tay mà sống, phúc tay vì chết nghe đồn yêu ma quỷ linh tứ giới mỗi người đối nặng nghe tiếng sợ vỡ mật nghe đồn nàng cùng minh giới thậm chí là tiên giới đều có lui tới nghe đồn vân tiểu quay đầu xem xét bên cạnh thật đại lao nghe đồn ngươi tê mỏi lao nương cái gì đều sẽ không thậm chí hoảng đến một bước vân tiểu tổ sư gia chúng ta đánh cái thương lượng lần tới chúng ta có thể bước bước cứ việc bước bước một hồi đừng tùy tiện đem yêu ma hủy đi được không ta chỉ lên thực phiến thoái Càng quan trọng là ta là cái đứng đắn bác sĩ, không phải thú ý à. Dạ tuyên. Trưng một đột phát bệnh cấp tính. Bác sĩ, ta bị bệnh. Khả năng tương đối nghiêm trọng. Vân Tiểu đúng không? Đúng vậy, ta là Vân Tiểu. Tên rất kháng đói a. xem ngươi hiện tại rất tinh thần, nơi đó không thoải mái. Ta cảm thấy ta đôi mắt có vấn đề, luôn là nhìn đến chút kỳ quái đồ vật. Kỳ quái đồ vật. Vậy ngươi đôi mắt đau không? Không đau. Ân, ta xem ngươi này đó xét nghiệm đơn. Còn có phiến tử thượng tình huống, đều biểu hiện hết thể bình thường a nếu không ngươi nói một chút cụ thể tình huống, nhìn đến gì kỳ quái đồ vật. Đều là một ít như ẩn như hiện bóng dáng, có chút lớn lên giống động vật, có chút lớn lên giống người, còn có chút nói không rõ cái dạng gì. Biểu tình đều thực giữ tận lại còn có có nhan sắc, đại bộ phận bóng dáng đều là màu trắng, cũng có màu đen, nga đúng rồi, ta mới vừa ở bệnh viện cửa còn nhìn đến một con màu đỏ. Chúng nó, từ từ. Bác sĩ trực tiếp đánh gây nàng lời nói, không khỏi nổi lên một thân nổi da gà, trên dưới quét đối phương liếc mắt một cái, ta nghe ngươi ý tứ như thế nào như là gặp quỷ. Vân Tiểu tạm dừng một chút, gật gật đầu, nếu không có cái khác giải thích, xác thật chỉ có nguyên nhân này. Nói vậy, bác sĩ tức khắc cảm thấy có chút lạnh, ngay sau đó thập phần không tán đồng nhìn nàng một cái, phong kiến mê tín không được ra cùng ngươi nói. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là mới 20 xuất đầu bộ dáng đi. Sao lại có thể tin này đó gạt người đồ vật? Nói xong túi đầu nhìn một chút bệnh lịch thượng tuổi tác, 28 tuổi, Hảo đi còn tính tuổi trẻ. Bác sĩ, ta nói đều là thật sự, cho nên ta mới đến xem bệnh. Vân Tiểu biểu tình bất biến, liền đôi mắt cũng chưa chấp một chút, như cũng là kia phó đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Ta xem ngươi là thật sự bệnh cũng không nhẹ. Bác sĩ đối nàng gàn bướng hồ đồ bộ dáng càng thêm bất mãn, trực tiếp cấp khí cười, nhẹ ao một tiếng. Hảo, ngươi muốn thật tưởng gặp quỷ, vậy ngươi nói. nói. Những cái đó quỷ trừ bỏ nhan sắc đặc thù, đều trông như thế nào a? Đại bộ phận lớn lên đều rất xấu, có chặt đứt đầu, cổ suối phun giống nhau ra bên ngoài mạo huyết, có đứt tay, đứt chân chỉ có thể trên mặt đất bò xác, vết máu có thể kéo ra nửa rằm mà, còn có thân thể bị xuyên động đả mắt, gió thổi qua còn có thể thổi ra điều, còn có huyết nhục mơ hồ, hồ thành một đoàn thịt vụn. Nói tóm lại, giống nhau rất khó nhìn đến hoàn chỉnh. Vân tiểu vẻ mặt bình tĩnh miêu tả, phảng phất ở thảo luận một hồi sâu thời trang mà không phải ở miêu tả các loại ác quỷ giống nhau. Bác sĩ tức khắc cảm thấy sau lưng càng lạnh, đáy lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ hàn khí, liền uống lên mấy khẩu nước gấm cũng chưa có thể giảm bớt. "Nga, đúng rồi." Nàng đột nhiên làm như nhìn thấy gì, hơi hơi lệch về một bên đầu nhìn về phía bác sĩ chụp vào bình giữ ấm tay phải nói, "Giống người bên tay trái kia chỉ, hình như là đã làm mổ bụng giải phẫu, chính đem trong bụng đại tràng ruột non hướng ngươi trên tay bắt đầu, ta phỏng chừng nàng là tưởng phơi phơi ruột." Bác sĩ tức khắc tay run lên, Mới vừa nắm chặt cái ly loảng xoảng một chút rớt, tụ cục lăn đi ra ngoài, sái đầy đất thủy. Bác sĩ theo bản năng không lưng muốn đi nhặt, lại nghe đến đối diện vần kiểu siêu cấp bình tĩnh, không hề cảm tình phập phòng thanh âm, ai nha, ruột nga xuống. Bác sĩ nhặt cái ly tay, tức khắc cứng đờ như thế nào cũng không dám xoay người lại nhặt. Trước mắt phẳng phát xuất hiện đầy đất mang huyết tâm điệu gian dảo Này người bệnh quá tờ mở dò người. Cố tình đối phương từ đầu đến cuối đều là một bộ đứng đắn nghiêm túc bộ dáng Hợp với thanh âm đều là thấp giọng trầm ổn, trong mắt liền nửa mao tiền giỡn chơi hoặc là cố ý biểu tình đều không có, liền hắn đều nhịn không được tin tưởng đối phương là thật sự gặp quỷ. Không không không, bác sĩ dùng sức cơ cơ đầu kéo về chính mình sắp đến cậy nhờ phong kiến cám bã tư tưởng, tâm lý mặc nghiệm một lần, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, dùng sức trà sát chính mình tay trái toát ra nổi da gà, lúc này mới hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Làm một người bác sĩ, hắn tin tưởng khoa học. Phong kiến tin mê không được, không được. Nếu cái này kêu Vân Kiểu mội tử không có nói dối nói, kia nàng nhất định là xuất hiện ảo giác, ơn, không sai hết thể đều là ảo giác. Nếu là ảo giác vậy theo chân bọn họ mắt khoa không quan hệ. Khu, cái kia. Vân Tiểu thư nơi này là bệnh viện đâu, người nghiêm túc điểm, đừng loạn hù doan người. Ta thực nghiêm túc. Vân Tiểu trả lời. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn nhìn nàng mặt, đích xác, nàng biểu tình từ đầu đến cuối đều không có biến quá. Hoàn toàn không có nửa điểm nói dỡn bộ dáng, làm người muốn tìm tra cũng chưa tự tin. Bác sĩ đột nhiên minh bạch điểm cái gì, than một tiếng, uyển chuyển kiến nghị nói, tình huống của ngươi tương đối phức tạp, thuộc về tinh thần phương diện phạm chủ, chúng ta đây là mắt khoa. Ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn tìm cái chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn xem, nếu không ngươi ra cửa quẹo trái, thượng lầu ba đi đăng ký nhìn xem. Này rõ ràng chính là đầu góc có bệnh A. Ngươi nói chính là tinh thần khoa sao? Vân tiểu hỏi. Ách. Đối. Này cũng quá trực tiếp đi. Không cần. Vân Kiều lắc lắc đầu cự tuyệt, lại không có nửa điểm tức giận bộ dáng. Ta mới vừa chính là từ lầu ba xuống dưới, mặt trên chủ nhiệm Y Y Sư nói, ta hết thể bình thường, đề cử ta tới mắt Khoa. Nói xong trực tiếp móc ra một cái tinh thần Khoa sổ kháng bệnh. Ngoà tào, hóa ra cái này nổi vẫn là lầu ba đẩy xuống dưới. Bác sĩ Khoa mắt khỏe miệng run rẩy một chút, trong mắt chuyển động lập tức lại sửa lời nói, ta xem ngươi trật tự rõ ràng. Có lẽ thật không phải tinh thần phương hướng vấn đề cũng không nhất định, nếu không ngươi đổi tim lý bác sĩ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu lại nói thẳng, ta bác sĩ tâm lý, cho ta đề cử các ngươi bệnh viện tinh thần khoa. Nói xong lại móc ra hai chương danh thiếp, một chương viết tâm lý cố vấn, một chương viết bệnh viện tinh thần khoa. Bác sĩ, dựa, này vẫn là cái song tầng nổi. Bác sĩ, ta này bệnh có thể trị sao? Cái này, cái này cái này có thể trị mới là lạ a Hắn là trị đôi mắt lại không phải trảo quỷ A. Bác sĩ khoa mắt tỏ vẻ, phương đến một bề, cái này nửa ngày cũng không cái này ra nguyên cơ tới. Ánh mắt tả ngắm ngắm hưu ngắm ngắm, ngắm tới rồi trên bàn xét nghiệm đơn thượng, tức khác ánh mắt sáng ngời. Cái kia cụ Vân Tiểu Thương. Bác sĩ cụ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cái này tỉnh huống đi, chỉ bằng vào nói còn phán đoán không ra cụ thể chứng bệnh. Ta bước đầu hoài nghi có thể là ngươi trong ánh mắt dài quá cái gì, cho nên làm ngươi sinh ra hào giác. Đánh giá giảng yêu cầu tiến thêm một bước làm chút kiểm tra đo lường mới có thể đến ra kết quả. Hơn nữa hậu kỳ chính là còn đề cập đến giải phẫu khai đao linh tinh sự. Vẫn tiểu biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa, mày hơi hơi nhăn lại, như là ở nghiêm túc suy xét đối phương nói. Vừa thấy hấp dẫn, bác sĩ phía dưới nói liền tiếp được càng thêm trôi chảy, cho nên, ta bên này kiến nghị ngài, vẫn là đi ngoại khoa nhìn xem, như vậy đến lúc đó tra ra nguyên nhân sau, có thể đúng bệnh trị liệu, vì ngài tiết kiệm thời gian, ngươi xem đâu. Ngoại khoa Vân Kiểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía đối diện tuổi trẻ bác sĩ, mày nhăn đến lại thâm vài phần, "Ngươi xác định?" "Xác định, xác định." Bác sĩ dùng sức gật đầu, chỉ cần không tới mắt khoa giò người, nồi đẩy đến nơi đó đều được. "Phải biết rằng bệnh viện phòng chi gian đối người dùng vừa lòng độ cũng là có khảo hạch tiêu chuẩn, quyết không thể ở hắn nơi này khấu phân, ngươi mau đi kiểm tra đi, liền ở lầu 6, đường chậm chễ bệnh tình." "Như vậy a?" Nàng đột nhiên than một tiếng, lại không có đứng dậy, ngược lại nhắc tới bên cạnh túi Biên mở ra biên nói, kỳ thật, ta cảm thấy cùng ngoại khoa không có gì quan hệ, bởi vì ta chính mình chính là một người bác sĩ khoa ngoại, chuyên tấn công nao khoa. Nói xong, nàng xoay người từ túi móc ra một đống lớn giấy chứng nhận, từng cuốn đặt ở trên bàn, đây là ta chấp nghiệp y hề sư chứng, chấp nghiệp dược sư chứng, chủ nhiệm y hề sư chứng, cùng với hạ vạt y học viện tiến sĩ bằng tốt nghiệp, cùng với tỉnh một bậc bệnh viện nhậm chức thư. Ta sợ ngươi không tin, cho nên ta đều mang đến. Bác sĩ! Ngươi thờ mờ là ở khó xử ta béo hổ. chương hai trợ người không vui. Bác sĩ khoa mắt thiên lặng sờ sờ trước ngực thực tập bác sĩ ngược bài, cảm thấy lòng có điểm đau. Vị này chính là tới tạm bãi đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Ngươi nhà chính mình đều làm được chủ nhiệm ý dìa sư, kia còn tới tìm hắn một cái mắt khoa thực tập bác sĩ xem cái giám bệnh A. Bác sĩ đệ lại muốn cho nàng dứt khoát tìm cái đại sư được xúc động, hít sâu một hơi, mới căng ra đầu tiếp tục hỏi khám. Vân Tiểu. Không, Vân bác sĩ. Vân chủ nhiệm, ngươi loại tình huống này đã bao lâu? Từ 3 tháng trước bắt đầu. Lâu như vậy. Vậy ngươi, một chút không sợ hay sao? Hắn nhìn không được hỏi. Sợ 2A. Vân tiểu gật gật đầu, nhưng lại sợ hãi nhìn 3 tháng, cũng thói quen. Ách nói rất có đạo lý, hắn đã không lời gì để nói. Ha ha ha, Vân tiểu thư không hổ là chủ nhiệm ý hề sư, gặp được loại sự tình này còn có thể bảo trì bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Vân hiểu theo bản năng sờ sờ chính mình kia trương đứng đắn nghiêm túc, tư tiến vào bắt đầu liền không thay đổi quá mặt, làm như nhớ tới gì đó nói. Nga, đã quên cùng người nói. Ta từ nhỏ liền người bệnh có bẩm sinh tính mặt bộ thần kinh tê mọi chứng. Bẩm sinh? Gì? Hắn như thế nào không nghe nói qua cái này bệnh? tục xương diện than. Ta trời sinh như vậy, chỉ có ở một ít riêng giới tình huống, mới có cái khác biểu tình. Nói trên người của ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu kỳ quái bệnh á huy. Cái kia? Vậy ngươi cái này đôi mắt, nếu không ngươi lại nói nói, rốt cuộc từ khi nào bắt đầu? Ở ra vấn đề trước đều ăn gì, hoặc là đã xảy ra gì sự? Vân Tiểu hơi cúi đầu, nghiêm túc tự hỏi lên, một lát mới hoan thanh nói, ta cảm thấy nguyên nhân bệnh hẳn là 3 tháng trước ta làm một sự kiện, là từ chiều hôm đó bắt đầu, ta là có thể nhìn đến vài thứ kia. Ngươi làm gì? Ta đỡ cái thế ngã lao thái thái. Sau đó đâu? Sau đó, ta liền phá sản. Bác sĩ khỏe miệng vừa kéo đồng tình nhìn đối phương liếc mắt một cái, một lát mới nghẹn ra một câu, nga, kia còn rất thảm, nén bi thương, cảm ơn, không khách khí, thực tập bác sĩ tức khắc càng thêm đồng tình nàng, hợp với thanh âm đều hòa hoãn không ít, trừ bỏ phá sản, nga không, trừ bỏ thấy việc nghĩa hăng hái làm bên ngoài, còn đã xảy ra chuyện gì sao? thì như ăn thứ gì? không có, nàng lắc lắc đầu, ta ngày đó mới vừa xuống phi cơ, cái gì cũng chưa ăn, đỡ lao thái thái sau. Ta liền báo cảnh, cảnh sát nói xem ở nhân ra một phen tuổi phân thượng, làm ta nhiều ít bồi điểm. Sau đó ngươi liền bồi phá sản. Đúng rồi, ta mới vừa còn ở các ngươi bệnh viện đụng tới cái kia lao thái thái tới tái khám. Nàng giống như hướng ta trong bao tắc cái gì, nói nguyền rủa ta khắc chết tha hương tới. Phá sản còn không buông tha, cái gì thù cái gì hoán á huy. Vân tiểu lại xoay người bắt đầu ở trong bao tìm kiếm lên, một lát xoát một chút rút ra một trường tờ giấy, gì, tìm được rồi. Đây là bác sĩ tế vừa thấy, chỉ thấy đó là một chương màu vàng hình chữ nhật tờ giấy, mặt trên còn họa một ít màu đỏ xem không hiểu văn tự, lá bùa sao. Bác sĩ theo bản năng đi tiếp, mới vừa ruôi ra tay, đột nhiên kia lá bùa phía trên, đột nhiên phát ra trói mắt bạch quang, nguyên bản đoan chính ngồi ở ghế trên người, thân hình chật lóe liền như vậy đột ngột biến mất. Bác sĩ, 3 giây sau, có quỷ a a a a a vân vẫn cảm thấy chính mình hẳn là xuyên qua. Rốt cuộc một khắc trước còn ngồi ở bệnh viện xem bệnh, ngay sau đó chính mình liền đứng ở một mảnh xương đen trong rừng cây, trên tay còn dính một tay châm tấn phù hôi, thực rõ ràng là lao thái thái kia trương nguyền rủa phù đem nàng đưa tới nơi này tới. Đây là kiểu gì công nghệ cao a? Đối này, nàng chỉ nghĩ nói một câu, đi nhỉ mạ phong kiến mê tín. Vân tiểu nội tâm hoảng đến một bước, cố tình trên mặt biểu tình lại như cũ vững như cầu. Nhiều năm không khỏi diện than chứng làm nàng liền hoảng sợ thất tích biểu tình đều làm không được. Liền như vậy ngốc ngốc ở trong rừng đứng hai cái giờ, những cái đó chưa bao giờ sẽ xuyến đến mặt ngoài tới kích động cảm xúc, cùng với các loại lao nhanh thảo nê mã, mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Bình tĩnh, vân kiểu. Đầu tiên tới ngắm lại hiện tại này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thực rõ ràng khoa học cô phụ nàng nhiều năm tín nhiệm. Lao thái thái nguyền rủa có hiệu lực, nàng bị nào đó không khoa học phương thức, truyền tống tới rồi một cái khác địa phương. Hơn nữa liền nơi này cảnh sắc mà nói. Nàng ở một cái khoảng cách thành phố C đặc biệt xa xôi địa phương. Hiện tại có hai loại khả năng tính, một loại tương đối tao, nàng hiện tại là ở một cái khí hậu hoàn cảnh thập phân ác liệt địa giới, liền này đó không quen biết thực vật chủng loại tới xem, rất có thể đã ra biên giới. Còn có một loại khả năng, càng tao. Nàng căn bản liền không ở địa cầu. Căn cứ xuyên qua sát xuất học được nói, nàng thậm chí không phải ở hiện đại xã hội. Vân tiểu Yên lặng cầu nguyện là trước một loại, không chuẩn còn có cơ hội có thể về nhà. Cho nên một bên tìm xuống núi lộ, một bên mặc nghiệm phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Thẳng đến nàng gặp kia thắt cổ cổ trang lão nhân. Đó là một cây khô thụ, chùi lủi liền vỏ cây cũng chưa, thân cây phía trên còn dư tàn bị xét đánh quá vết rách. Dưới tảng cây một cái tóc bạc phơ lão giả, một tay dẫn theo dây quần, một tay cầm cởi xuống ngay lưng, chính huy hướng đỉnh đầu nhánh cây thượng ném, dưới chân còn dấm lên một đống, cao cao điệp khởi rõ ràng mới vừa dọn lại đây hòn đá. Nhìn đến đột nhiên bỏ khai cây cối đi tới Vân Tiểu, sững sốt một chút. Ngay sau đó dưới chân một cái giấm không cước què, hiểm hiểm giơ tay đỡ một chút bên cạnh thân cây mới đứng ngững. Nay vừa đỡ, thiếu chói buộc dây quần thử lưu một chút trượt đi xuống, lộ ra hai điều khô gầy khô gầy bạch đùi. Vân Tiểu, lão nhân, trường hợp nhất thời thập phần xấu hổ. Cũng may Vân Tiểu diện than chứng lại một lần hoàn mỹ ổn định bãi, bình tĩnh thu hồi định tiêu ở người nào đó nửa người dưới ánh mắt, sau đó dứt khoát lưu loát xoay người liền đi gặp được người già làm sao bây giờ bị ngoa đến phá sản người tỏ vẻ có bao xa đi bao xa Gì? từ từ lão nhân cả kinh đột nhiên phản ứng lại đây trực tiếp một cái bước xa từ thạch đôi thượng nảy xuống lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ôm chặt nàng chân đạo Hữu xin dừng bước dừng bước ra đi chậm một bước vấn tiểu ẩn ẩn nghe được nhân dân tệ hướng đối nàng nói tái kiến thanh âm đại gia ta mới vừa phá sản thật không có tiền các ngươi có thể hay không đổi một con dê kéo a Tiền. Lão nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức lại dùng sức lắc lắc đầu nói, "Không đúng không đúng, đạo hữu trên người của ngươi nhưng có ma ước linh phù. Ta vô ý chúng kích độc, xem ở cùng là huyền môn phân thượng, còn thỉnh đạo hữu cứu cứu tại hạ." "Đạo hữu?" Vân Tiểu ngẩn ngơ, "Nguyên lai không phải ngoa người, ta không phải a?" "Đạo hữu không cần gạt ta, nhân mệnh quan thiên a." Lão nhân căn bản cũng không tin, "Trên người của ngươi còn tàn lưu linh phù hơi thở, sao có thể không phải ta huyền môn người trong?" Linh phủ. Vân tiểu nghĩ nghĩ, còn dính giấy hôi tay phải nói, ngươi nói cái này. Lao nhân vừa thấy càng thêm vui sướng gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi trên tay đây đúng là phù hôi. Này không phải ta, là người khác ngạnh đưa cho ta. chương ba đạo quan tránh gió. Đạo hữu chớ có trêu chọc với ta. Lão nhân vẻ mặt gấp đến độ sắp khóc ra tới bộ dáng, ngươi này phù hôi hiện tại còn tàn lưu linh khí, vừa thấy chính là cao đẳng linh phủ, làm sao tùy tiện đem này loại bảo bối tặng người. Lại nói. Trừ bỏ huyền môn người trong, ai sẽ tuyển tại đây loại thời tiết thượng quý sơn? Ta chính là bị này phù đưa đến nơi này tới, còn không biết như thế nào trở về đâu. Chẳng lẽ là gang tấp phù? Lao nhân vẻ mặt khiếp sợ, vẫn mang chút hy vọng hỏi, Ngươi! Ngươi thật sự không phải huyền môn người trong. Không phải! Nàng lắp đầu. Lao nhân nháy mắt cả người đều suy sụp xuống dưới, vừa mới còn sinh long hoạt hổ, nháy mắt giống chỉ xương đánh cả tím, cả người đều héo đi xuống. Ai! Đây đều là ý trời a." Hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hướng tới mới vừa thắt cổ đại thụ đi đến, biên đi còn biên chiều nàng huy, "Tính tính, muội tử ngươi đi đi." Vân Tiểu cũng không nhiều dừng lại, xoay người liền hướng bên trái đường nhỏ đi đến. "Đúng rồi, muội tử." Lão nhân đột nhiên lại bỏ thêm một câu, "Ngươi này sẽ tốt nhất đường vội xuống núi." Hắn chỉ chỉ bốn phía xương đen nói, "Nhìn đến chung quanh những cái đó xương đen sao? Đây là Quý Sơn sắp khởi trận gió dấu hiệu." không phải ta hù dọa ngươi, này trong núi trận gió à, lang liệt đến cùng dao nhỏ giống nhau, trăm năm đại thụ đều có thể quát đảo. Ngươi tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, bằng không mạng nhỏ đều phải ném. Nói xong lại làm như nhớ tới cái gì, chỉ chỉ phía bên phải nói, đúng rồi, bên kia có tòa đạo quan, trận gió quát không đến nơi đó đi, trốn đến kia đi an toàn nhất. Nói đến này hắn biểu tình càng thêm đau thương, vẻ mặt tâm như cho tàn nói, kia nguyên bản là ta đạo quan, đáng tiếc ta vừa mới lầm thực độc thảo. Không dùng được bao lâu liền sẽ chẳng xuyên bụng lạn mà chết, cũng là trở về không được, còn không bằng tự mình chấm dứt thiếu chút thống khổ. Vân Kiểu bước chân một đốn, ngừng một lát, bên cạnh người tay nắm thật chặt, đột nhiên xoay người đang đăng lại đi rồi trở về. Người trở về làm gì? Lao nhân nhíu nhíu mày, phất phất tay nói, đi mau đi mau, một hồi trở gió nổi lên người liền. Đã bao lâu? Vân Kiểu trực tiếp đánh gãy. Cái gì? Lao nhân nhất thời không phản ứng lại đây, sửng sốt một chút. Người ăn độc thảo. Có bao nhiêu lâu rồi? Hẳn là có 15 phút đi. Lao nhân trả lời. Đau bụng sao? Có hay không bụng tiết, nôn mửa bệnh trạng? Nàng như cũ nghiêm túc hỏi. Này đến là không có. Hắn lắc lắc đầu, chính là có chút phạm ghê tởm. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi lại không phải. Hẳn là còn kịp. Vân tiểu rối tay bẻ gãy một cây nhánh cây, thẳng tắp liền hướng tới Lao nhân đi qua. Trực tiếp đem người ấn ở bên cạnh hòn đá ngồi hạ, dơ lên trong tay kia căn mới vừa bẻ nhánh cây. Há mồm. Ngươi, ngươi đây là làm gì? Cứu ngươi? Cái gì? Lão nhân còn không có phản ứng lại đây, Vân Tiểu lại trực tiếp đem gậy gô vói vào trong miệng hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng một ngứa, tức khắc một cổ ghê tẩm cảm giác tự đáy lòng truyền đi lên, dạ dày bộ một trận kịch liệt lên dảo, ngay sau đó trực tiếp há mồm, nôn một tiếng phun ra cái vượng thiên ám địa, nồng đậm toan số vị tức khắc mê mạn mở ra. Lão nhân chống hai chân nước chừng phun ra 10 phút, thẳng đến phun không thể phun hắn mới ngừng lại được. cả người đều như là hư thoát giống nhau, dựa vào trên thân cây thở hổn hển, lại tức lại cấp nhìn chằm chằm bên cạnh liền sắc mặt cũng chưa biến một chút Vân Tiểu, ngươi, ngươi lấy oán trả ơn cũng không mang theo như vậy lăn lộn người đi. Vân Tiểu lại không có để ý đến hắn, ngược lại nhìn mắt hắn nổ ra đồ vật, ngắt lời nói, ngươi cái gọi là độc thảo, chính là nấm. ngươi như thế nào biết? Lão nhân sửng sốt, theo bản năng theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình nổ ra kia đôi hồ trạng vật, có thể là bởi vì thượng tuổi cán đồ vật không có phương tiện nguyên nhân, bên trong ẩn ẩn còn có thể nhìn đến đồ vật nguyên bản bộ dáng đúng là hắn vừa mới lầm thực nắm đầu, tức khác minh bạch nàng ý tứ, trên mặt hiện lên một tia mừng như điên, này, ta nhổ ra, ta đây có phải hay không được cứu trợ? Không nhất định. Vân Tiểu vô tình đánh vỡ hắn hy vọng xa vời, tiếp tục nói, ngươi đạo quan có muối sao? Có có có. lão nhân dùng sức gật đầu, cuối cùng phản ứng lại đây, hắn đây là nhờ họa được phúc gặp được đại phu A, đạo quan liền ở bên kia. Ngươi cùng ta tới." Nói xong trực tiếp nhắc tới dây quần liền hướng bên trái mà đi, Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhánh cây thượng kia căn còn ở theo gió lắc lư lưng quần, lúc này mới xoay người theo đi lên. Bạch Duật cảm thấy chính mình nhặt cái bảo, cái này Têu Vân tiểu muội tử, quả thực chính là cái kỳ nhân. Không chỉ có có một thân thần kỳ y nghệ thuật, liền lâm ăn thất tinh độc nấm đều có thể cứu trở về tới, còn có một thân toàn năng hảo thủ nghệ. Đạo phục phá động, nàng sẽ bổ. Đạo kinh tích sách, nàng sẽ đọc. Nói thính bàn ghế, nàng sẽ tu. Đạo quan lậu thủy, nàng sẽ cái. Nói chung mỹ thực, nàng sẽ làm. Tóm lại thượng đến bò lương cánh ngói, đáp lương bổ phòng, hạ đến kim chỉ may vá, cầm kỳ thư họa, cơ hồ không gì làm không được, không chỗ nào không hiểu. Càng quan trọng là, còn có một tay kinh thế hai tục hảo trung nghệ, làm được đồ ăn, tiêu kêu một cái sắc hương vị đều đầy đủ. Nếu không phải bên ngoài thổi mạnh trận gió, phòng trừng mấy rằm mà ngoại đều có thể ngửi được kia mất hồn mùi hương. Hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình nửa đời trước cơm, đều ăn không trả tiền, trước kia ăn những cái đó thậm chí chính là cơm heo a. Bạch Duật cũng tò mò, nàng một cái thoạt nhìn nhược bất kinh phong nũng nỉu tiểu nha đầu, rốt cuộc như thế nào học được này đó. Vân tiểu lại chỉ là tự hỏi một cái trước mắt, liền dùng kia trường trước nay đều là vẻ mặt nghiêm túc mặt, nghiêm trang trở về một câu, bởi vì Độc thân cẩu có vô hạn tiềm năng, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có gâu gâu nhóm làm không được. Bạch Duật tuy rằng không rõ này cùng cậu có quan hệ gì, nhưng xem nàng kia vẻ mặt tùy ý, cũng không cảm thấy nhiều ghê gớm biểu tình, tức khắc lòng tràn đầy cảm động. Xem, đây là một cái cỡ nào khiêm tốn không làm ra vẻ hài tử a. Vì thế Bạch Duật làm một cái vĩ đại quyết định. Vì môn phái vinh quang, vì đạo thuật truyền thừa, vì huyền môn tương lai. Tốt như vậy mầm, cần thiết đến lưu lại a. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, tin tưởng giả lấy thời gian, nàng nhất định sẽ trở thành huyền môn bên trong nhất tịnh ngãi con. Làm Vinh dự bọn họ thanh dương một mạch. Ân, tuyệt đối không phải sợ về sau lại ăn không đến như vậy hương đồ ăn. Vì thế thừa dịp bên ngoài trận gió tàn sát bừa bãi, không cái bảy tám thiên đều sẽ không đỉnh, Bạch Duật bắt đầu quải cong đối nàng giáo huấn các loại huyền môn tri thức, còn có huyền môn quang huy sự tích, làm nàng đầy đủ hiểu biết trở thành một phân huyền môn đệ tử, là cỡ nào may mắn cùng Quang Vinh sự. Mà đối phương cũng từ lúc bắt đầu kiên định cự tuyệt, đến hứng thú thiếu thiếu, lại đến sau lại tinh tâm lắng nghe. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được kích động đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, chứa đầy tình cảm mãnh liệt trở về hắn một chữ. Lan. Hào đi, cô nương này cái gì cũng tốt, chính là tính tình có điểm lãnh, suốt ngày cũng chưa cái biểu tình. Không quan hệ, hắn còn có thời gian. Hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng tẩy não. Không, là khuyên bảo. Giả lấy thời gian, vân thiểu nha đầu nhất định có thể lý giải, bọn họ thần côn. A phi, bọn họ huyền môn là cỡ nào quang vinh tồn tại. Chương 4 có người tới cửa Kết quả bạch ruột lão nhân này một tẩy não Liền suốt giặt sạch 7 ngày Trên núi trận gió cũng suốt quát đủ 7 ngày Vượng thiên ám địa nhật nguyệt chẳng phân biệt Thằng đến 7 ngày sau mới trầm rãi su với bình tĩnh Vân điểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Kỳ Lạ Phong đưa mắt nhìn lại toàn bộ trong rừng một mảnh sơn đen Như là đột nhiên tới rồi buổi tối giống nhau Bên thai chỉ có thể nghe được từng đợt bá lạp lạp phong vang Cùng với hào hào một mảnh cái gì ngã xuống đất thanh âm. Trong bóng đêm ẩn ẩn còn có thể nhìn đến tảng lớn bóng cây ngã xuống, làm như bị cái gì sinh sôi cắt đứt giống nhau. Này quát nơi nào là phòng, rõ ràng chính là giao nhỏ. Suốt một vòng thời gian, Vân Tiểu tâm lý cận tồn về điểm này may mắn cũng bị này trận gió thổi đến không còn một mảnh. Nàng khẳng định địa cầu không có bất luận cái gì một chỗ có như vậy ác liệt thời tiết. Nói cách khác nàng là thật sự xuyên qua đến thế giới khác. Vân Tiểu cảm thấy nàng kiếp trước nhất định thiếu cái kia lão thái thái rất nhiều tiền, này nguyền rủa cũng quá linh chút. Nha đầu, hôm nay có hay không muốn lưu lại, gia nhập ta thành Dương quan A. Lão nhân cười đến mặt mày một đường, bài trừ cá nhân lái buôn thức tươi cười. Vân tiểu mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, sau đó cầm lấy trên bàn thư nhìn lên. Cũng không biết Lao nhân này là nào điều gân không đúng, từ ngày đó đem hắn kéo về đạo quan sau. Bởi vì trong tầm tay không có có thể dùng dược, nàng chỉ có thể dùng thúc dục phun đạo tiết như vậy nhất cơ sở phương pháp giúp hắn bài đọc, nguyên tưởng rằng hắn tuổi tác lớn, liền tính cứu trở về tới. Đối thân thể hắn cũng là cái rất lớn hao tổn, không cái mấy ngày khả năng đều khôi phục bất quá tới. Cố tình hắn thượng thổ hạ tả cả ngày, trước một ngày còn quán đến cùng đoàn buồn lầy dường như, ngày hôm sau liền sinh long hoạt hổ nhảy đi lên, tinh thần được hoàn toàn không giống cái năm gần 60 lão nhân. Đừng như vậy sao, nha đầu. Thấy nàng không trở về, lão nhân lại bắt đầu hàng ngày lừa dối, ta cùng ngươi nói, chúng ta thanh dương cũng không phải là bình thường đạo quan, mà là đứng đắn huyền môn. Trên giang hồ đều là nổi danh hào. Cùng những cái đó giả danh lừa bịp thuật sĩ hoàn toàn không giống nhau. Vân tiểu xem xét hắn liếc mắt một cái, trở về một chữ, Nga. Ngươi đừng không tin A. Lão nhân nghiêm trang nói, ta thanh dương quan tại đây quý sơn thượng, đã có mấy ngàn năm, nếu không phải có thật bản lĩnh, nào có hiện giờ như vậy an ổn. Hắn vô vô ngực, vẻ mặt tiêu ngạo nói, ngươi nghe qua một câu đồn đãi không có. Huyền môn chính tông, thanh dương khôi thủ, chỉ chính là chúng ta thanh dương một mạch. Nhớ năm đó ở ta thái tổ thời kỳ toàn bộ huyền môn đều là lấy ta thanh dương cầm đầu luận bản lĩnh luận tu vi vô luận là bắt quỷ hạng ác vẫn là chạm yêu trừ ma không người có thể ra này hiu nga thật sự thật sự lão nhân trực tiếp chịu rớt nàng trong tay thư nói nha đầu ngươi tin tưởng ta chúng ta thanh dương chính là rất lợi hại rất có tiền đồ nga vân tiểu quay đầu nhìn hắn một cái chậm rãi nói hơn một ngàn mét vương đạo quan chỉ còn lại có ngươi một người đích xác rất có tiền đồ lão nhân một nạnh Ánh mắt phiêu phiêu, căng ra đầu tiếp tục xả nói, kia, Đó là chúng ta trong quan. Thu đồ đệ nghiêm khắc, đối. Chính là nghiêm khắc. Người bình thường đều không thu, chỉ thu nhân tài. Giống ngươi như vậy, không khai thiên nhãn nhân tài. Vân Tiểu nghiêng nghiêng đầu. Bá lạc. Ẩn ẩn cảm thấy ngược lại chúng một đau. Không mang theo như vậy đã kích người. Anh anh anh. Sớm biết rằng liền không đem chính mình không khai thiên nhãn sự nói cho nàng. Không khai thiên nhãn làm sao vậy? không khai thiên nhãn, hắn cũng giống nhau có thể xem tướng vẽ bùa A. Hắn này không phải, không phải duyên phận không tới sao. Một ngày nào đó vẫn là sẽ khai. Nha đầu, ngươi tin tưởng ta, gia nhập chúng ta thanh dương, ngươi tuyệt đối không lỗ. Lão nhân che lại bị thương trái tim nhỏ, như cũ chưa từ bỏ ý định quyên đủ, ngươi không phải nói không địa phương đi sao, ngươi nhìn xem chúng ta đạo quan bao lớn A, chỉ cần nhập môn tủy tiện ngươi trụ. Hơn nữa huyền thuật kinh điển càng là số không 05 số, chỉ cần ngươi chịu lưu lại ta tuyệt đối. Hảo. Thật sự, chúng ta tổ ra sư chính là. Người mới vừa nói gì? Hắn vừa mới là Hảo rất sao? Nhà đầu ngươi. Ngươi đáp ứng rồi. Vân Tiểu quét hắn liếc mắt một cái, vừa muốn gật đầu. Bên ngoài lại truyền đến một trận thùng thùng tiếng đập cửa. Ngay sau đó truyền đến một cái vội vàng thanh âm. Bạch Đạo Trường. Bạch Đại Tiên ở sao? Thỉnh ngài cứu cứu con ta đi. Bạch Đạo Trường. Bạch Đại Tiên. Có sinh ý tới cửa. Lão nhân tức khắc ánh mắt sáng lên, trong tay xách một ném, quay đầu liền hướng phòng trong đi đến, còn không quên hướng nàng lớn tiếng nói, nha đầu, ngươi nhưng đáp ứng rồi, không được đổi ý nga. Hôm nay lão nhân ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu huyền môn huyền thuật. Nói xong lại chỉ chỉ cửa nói, ngươi trước giúp ta đi mở cửa, ta đổi thân quần áo lập tức liền tới đây. Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, xoay người vèo một chút liền toàn trở về trong phòng. Vân tiểu nhữ như mày, nàng đối cái gì huyền môn đạo thuật. Thật đúng là không có gì hứng thú. Chẳng qua là muốn biết, hai mắt của mình rốt cuộc ra gì tật xấu mà thôi. Không phải có câu nói nói, bài trừ sở hữu hợp lý khả năng phỏng đoán sau, dư lại cái kia, liền tính là lại vớ vẩn, cũng có thể chính là sự thật. Nói cách khác, nàng còn có thực sự có khả năng, gặp quỷ. Lão nhân thoạt nhìn đối này đó rất lành nghề bộ dáng, có lẽ lưu tại này, còn thật có khả năng tìm chữa khỏi phương thức. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, Tổng cảm thấy giống như tới rồi này đạo quan lúc sau, những cái đó kỳ quái quỷ ảnh cũng chưa tung tích. Hùng chi nàng hiện tại thật đúng là không địa phương nhưng đi. Xem tiến đến hai người, một nam một nữ. Nữ tử ăn mặc một thân xám xịt đánh đầy mụn vá quần áo, thân hình khô gầy nửa cung bối, làm như đi được cấp trên mặt còn mang theo chút đỏ lên, lại đầy mặt đều là sốt ruột thần sắc Bên cạnh một cái tráng niên nam tử chính đỡ nàng, nhìn như là một đôi mẫu tử. Ngươi là thấy vân kiểu ra tới, kia phụ nhân sửng sốt một chút Mang theo xem kỹ trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, hiện lên một tia ý vị không rõ cảm xúc, không giống như là đang xem người, mà là nhìn cái gì vật phẩm giống nhau. Còn hơi hơi sau này lui một bước, tựa muốn tránh đi cái gì dường như, kia biểu tình làm như, khinh bỉ. Vân Tiểu không hiểu liền cảm thấy có chút khó chịu, các ngươi tìm ai. Chúng ta là tới tìm bạch đạo lớn lên. Hắn ở sao? Ngươi tránh ra, ta có việc gấp. Kia phụ nhân không có lý nàng, dù sao thăm dò hướng trong quan nhìn lại làm như tưởng chính mình vọt vào đi tìm. Vân tiểu nhiễu như mày theo bản năng ngăn cản một chút, vừa muốn mở miệng, lão nhân trầm thấp thanh âm, lại từ phía sau truyền tới, người nào ở xem trước ồn nào. Ba người đồng thời quay đầu. Bạch đại tiên, phụ nhân sắc mặt vui vẻ, vẻ mặt hương phấn nhìn về phía bên trong. Vân tiểu lại biểu tình cứng đờ, khoe miệng chịu chịu. Thay một thân tuyết trắng đạo bào, chính trầm giai hướng tới bên này đi tới, gió thổi qua to rộng ống tay áo cùng và áo đón gió nhẹ dương làm như muốn mọc cánh thành tiên giống nhau, cầm trong tay một cây phất trần, ánh mắt càng là thanh lãnh cao xa, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Một sửa vừa mới mặt dày mày dặn cầu nàng lưu lại bộ dáng, giống cực thế ngoại tiên nhân, chỉ kém không ở trên mặt viết thượng tiên phong đạo cốt mấy chữ. Cùng lúc trước Vân Kiểu ở trong rừng nhìn thấy cái kia, một tay dẫn theo dây quẩn, một tay cầm đai lưng tính toán tự sát lão nhân, thật là hảo không giống nhau. Hóa ra vừa mới hắn về phòng là đổi trang bị đi. Trương Nam ra cửa nhìn xem cuối cùng nhìn thấy đại tiên phụ nhân ánh mắt sáng lên kích động trà sát tay tiến lên nhất bái dân phụ gặp qua bạch chân nhân bạch đại tiên hắn phía sau tráng niên nam tử cũng đi theo hành lễ ân lão nhân hơi ngửa đầu vẻ mặt cao không thể phản các ngươi đến đây là vì chuyện gì bạch đại tiên phụ nhân nhớ tới mục đích của chính mình càng thêm vội vàng nói chúng ta là dưới chân núi lý gia thôn thôn dân cầu xin đại tiên cứu cứu ta nhi tử đi hắn hắn sắp chịu đựng không nổi Nói nước mắt rầm một chút liền chảy ra. Xảy ra chuyện gì? Vì sao cầu ta cứu hắn? Lao nhân tiếp tục hỏi. Hắn! Hắn chúng ta! Phụ nhân khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, từ 7 ngày trước bắt đầu, hắn đột nhiên liền ngã bệnh, ngay từ đầu chỉ là đau đầu, không thở nổi. Sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, hiện giờ đã không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích. Hơn nữa trên người còn, còn xuất hiện màu đen thi. Thi đốm! Thi đốm! Lao nhân cả kinh! sơ sờ, sờ chính mình hoa râm dâu một lát mới vẻ mặt cao thâm khó đoan nói, nghe ngươi như vậy nói đến sắc có cổ quái, chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy đến, ta cũng là vô pháp xác định đến tột cùng ra sao nguyên nhân. Nhưng không khéo ta này trong quan còn có việc gấp thật sự không tiện. Đại tiên, phụ nhân nóng nảy, trực tiếp quý xuống, một bên khóc giống một bên cầu xin nói, con ta nhất định là bị dơ đổ vật cấp cuốn lên A, nhân mệnh quan thiên, này phạm vi trăm giảm nội, chỉ có ngài có thể cứu con ta, cầu xin ngươi cứu cứu hắn đi. Bên cạnh nam tử cũng đi theo quỳ xuống, đúng vậy lại tiên, cầu ngài rời núi cứu cứu ta nhị đệ đi. Chúng ta nguyện ý vì trong quan quên ba mươi. Không. Bốn mươi lượng bạc tiền nhang đèn. Nói xong nắm thật chặt trong tay túi, cắn răng đưa qua. Các ngươi này lao nhân vẻ mặt khó xử, ánh mắt lại tạch một chút sáng, sờ sờ dâu mới gật đầu nói, ai. Thôi thôi, ta liền tùy các ngươi đi một chuyến đi. Nói trực tiếp tiếp nhận trong tay đối phương túi. vân tiểu nàng đây là thấy được lừa dối hiện trường sao. Vẫn là thượng vội vàng cái loại này Đột nhiên nhớ tới chính mình về Linh tài khoản ngân hàng Ngoa người là người già tự mang cơ bản kỹ năng sao Đa tạ đại tiên Đa tạ đại tiên Cố tình hai người vẻ mặt vui vẻ ngàn ân vạn tạ lên Các người hai người tại đây hơi hầu một lát Nha đầu Tùy ta hồi xem Kiểm kê hảo pháp khí Chuẩn bị xuống núi trừ tà Nói lão nhân xoay người lôi kéo nàng liền về tới bên trong Hắn thật đúng là đi a. Đến lúc đó nếu là chị không hết tuyệt đối sẽ bị đánh chết đi. Bên kia lão nhân lại bắt đầu lục tung lên, một bên phiên còn một bên hướng nàng trong tay tắt một chồng lá bừa, tới, nha đầu lá bừa lấy hảo. Người thật đi. Vân tiểu xem xét trên tay lá bừa. Đương nhiên rồi. Hán gật gật đầu, một phách ngực nói, yên tâm, này làng trên xóm dưới, không có người so với ta càng sẽ trừ tà. Này làng trên xóm dưới cũng chỉ có người một cái đạo sĩ si đi. Lão nhân cũng đã thu thập hảo, trực tiếp lôi kéo nàng bước nhanh ra cửa. Làm như nóng lòng hướng nàng triển lãm cái gọi là huyền môn đạo thuật bác đại tinh thông Đại tiên, bên này thỉnh. Mẫu tử hai người lập tức đón đi lên, ở phía trước dẫn đường. Bốn phía trận gió đã hoàn toàn ngừng, chỉ là trong rừng cây cối lại đổ tàng lớn, hơn nữa kia ngã xuống bộ dáng cũng không như là bị cuồng phong thổi đảo, mà là bị cái gì lưỡi dao sắc bén chặn ngang cắt đứt giống nhau, lề sách thập phần chỉnh tề. Làm hắn đối cái gọi là trận gió có tân lý giải, kia quát nguyên lai thật là lưỡi dao A. Vân Tiểu không cầm có chút may mắn, may mà lúc trước gặp lão nhân, trốn đến kia đạo quan bên trong, nếu không nàng phỏng chừng cùng này đó thụ giống nhau, muốn vĩnh viễn nằm ở chỗ này. Đạo quan tuy rằng cũ nát, không biết vì sao, này đó trận gió lại không có hướng bên kia quát. Lão nhân nói qua, này Sơn kêu Quý Sơn, mà kêu mẫu tử hai người, liền ở tại dưới chân núi trong thôn. Nhưng Quý Sơn quá lớn, muốn xuống núi cũng muốn đi một hai cái giờ. Có thể là bởi vì lo lắng nhi tử bệnh tình, hai người đi được thực cấp. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn là không chê không được giống nhau, liên tiếp quay đầu lại chiều nàng phương hướng nhìn qua. Trong ánh mắt xem kỹ ý vị càng trọng một ít, thậm chí mang theo chút kinh ngạc, tựa hồ đối với lão nhân đem nàng mang lên có chút không thể lý giải. Ngay cả bên cạnh cái kia tráng niên nam tử cũng là giống nhau, chỉ là hắn trong ánh mắt, nhiều chút khác ý vị. Vân tiểu tâm tình càng thêm khó chịu, mặc danh tưởng sở sở chính mình giao phâu thuật. Bạch đạo trường, sắp tới rồi. Mắt thấy liền phải đến dưới chân núi. Phụ nhân rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, đúng rồi, không biết vị cô nương này là ngài. Lão nhân đến là đối bọn họ kỳ quái thần sắc không có phát hiện, trở về một câu nói, đây là buồn quan tân thu nhập môn đệ tử, họ vân. Cái gì? Phụ nhân sửng sốt đôi mắt mở to, vẻ mặt không dám tin tưởng, một lát mới mang chút giới giam cười cười nói, nguyên lai cũng là một vị đạo trưởng A. Nói xong vội vàng thu hồi kia đánh giá ánh mắt, lại không quay đầu lại nhìn. Một hàng bốn người đi rồi hai cái giờ. Mới đến mẫu tử hai người nói Lý ra thôn. Thôn dân cư không nhiều lắm, liền mười mấy hộ mà thôi. Hơn nữa lẫn nhau chi gian trụ đến thập phần phân tán, thường thường cách cái hai ba trong ngoài mới có một hộ nhà. Lý mẫu cùng Lý đại liền trụ chân núi là một gian không lớn thổ phòng, phía trước còn có một cái sân, bên trong chất đầy các loại hôn độn đồ vật Làm như thật lâu không có thu thật quá, ngã trái ngã phải đầy đất phóng. Có thể là suốt ruột chính mình như tử. Hai người trực tiếp mang theo bạch ruột cùng vân kiểu liền hướng tới phía bên phải phòng mà đi, đại tiên, nhà ta nhị lang liền ở bên trong. ân lão nhân gật gật đầu, cũng không chỉ hoán trực tiếp liền theo đi vào. Trong phòng tương đối tối tăm, cho dù là ban ngày, cũng không có nhiều ít ánh sáng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong trên giường thẳng tóc nằm một người, thân hình gây ốm chỉ là tiếng hít thở lại thập phần rộn rộn, làm như không thở nổi giống nhau, toàn bộ phòng đều là hắn phần phật phần, phần phật, phá phòng tương giống nhau thanh âm. a Lý mẫu kinh hô một tiếng, hai mắt đấm lệ mông lung bước nhanh chạy chậm qua đi, ta đem đại tiên mời tới, ngươi được cứu rồi, được cứu rồi. Lão nhân cũng không khỏi nhanh hơn bước chân qua đi, muốn nhìn kỳ đối phương tình huống. Đến là vừa rồi vào cửa vân kiểu bước chân đột nhiên một đốn, khỏe miệng tức khắc vừa kéo. Ngoa tào, bạch đạo trường, cầu ngài mau nhìn xem nhà ta nhị lang, hắn này rốt cuộc là làm sao vậy. Tiến phòng lý mẫu liền vẻ mặt suốt ruột thúc giục lên, rồi lại không dám rửa mép dường thân cận quá làm như kiên kỵ cái gì. Lão nhân tiến lên một bước, ngắm liếc mắt một cái trên giường hô hấp mỏng manh nam tử, có thể là bởi vì lâu bệnh duyên cớ, đối phương đã gầy đến chỉ còn một tầng da bọc xương, gương mặt hạ lõm cũng ẩn ẩn phiếm vài phần màu xanh lá, thoạt nhìn xác thật có chút thẳng người. Lão nhân chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt, ngược lại quay đầu mọi nơi nhìn một vòng, sau đó nhẹ nhàng phất một cái tuyết trắng, dâu càng thêm tiên phong đạo cốt lên. Trầm Mặc một lát mới vẻ mặt trầm trọng nói, nơi này đích xác gầm khí rất nặng xem ra sắc có tả sùng tác loạn ta liền biết nhất định có dơ đồ vật lý mẫu cùng lý đại nhìn nhau liếc mắt một cái sắc mặt song song vui vẻ tiến lên vội hỏi nói đại tiên nhưng có phá giải phương pháp lão nhân nhíu nhíu mày lộ ra chút khó xử thần sắc một lát mới nói ta tạm thời tác pháp thử một lần đi chỉ là trừ ta một chuyện cực kỳ hung hiểm các ngươi mẫu tử không có pháp lực hộ thể vẫn là tạm thời lảng tránh một chút chớ rửa nơi này thân cận quá để tránh thương cập vô tội hai mẹ con vừa nghe Song song quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường người, cũng không có do dự bao lâu, liền gật đầu lui đi ra ngoài, còn thuận thế đóng cửa. Thấy hai người tránh ra, lão nhân kia tiên phong đạo cốt bộ dáng nháy mắt một đuổi, một bên từ bên cạnh người trong bọc đào đồ vật, một bên đem một thứ hướng tới Vân Tiểu trong tay tác, nha đầu, cầm. Một hồi ta tới niệm chú, ngươi tới riêu. Càng lớn thanh càng tốt, chớ tất làm bên ngoài kia hai người nghe thấy là được. Nói xong lo chính mình móc ra một quyển sách, chiếu mặt trên há mồm lớn tiếng niệm lên. Vân Tiểu sửng sốt một chút, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy trong tay chính là cái bàn tay đại trung đồng, cực kỳ giống trước kia hàng vỉa hệ thượng mười nguyên ba cái cái loại này. Diêu A. Thấy nàng thật lâu bất động, lao nhân đẩy đẩy nàng, yên tâm đi, không cần bao lâu, 40 lượng bạc trừ tà pháp sự, Diêu 15 phút là được, hai người thực mau. Cho nên, hắn kéo nàng tới này, chỉ là thiếu cái rung chung thắt sao. Vân Tiểu khỏe miệng vừa kéo, hít sâu một hơi, ngẩn đầu nhìn nhìn phía trước, nhìn không được hỏi, như vậy. Thật có thể trừ ta. Đương nhiên, ta trước kia đều là như thế này làm. Người xác định. Chương sáu hồng ý thề người. lão nhân sửng sốt một chút, làm như nghĩ đến cái gì hiểu rõ cười, vẻ mặt tiện hề hề nói, nha đầu, ngươi không phải là sợ hay đi. Vân tiểu nhữ như mày, lại lần nữa nhìn đối diện liếc mắt một cái, không có trả lời. lão nhân lại cho rằng chính mình đoán đúng rồi, vụ vô nàng vai, vẻ mặt người từng trải ngựa khi nói, yên tâm yên tâm. Có bổn đạo nhân ở đâu? Loại sự tình này ta thấy đến nhiều, thói quen liền hảo. Ngươi chỉ lo dung chung đó là. Nói xong hắn còn dùng lực vỗ vô ngực. Chính là bởi vì ngươi mới không yên tâm đi. Đúng rồi, phía trước ở trong quan ta cho ngươi trừ tà phụ đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới. Vân Tiểu sơ sơ túi, móc ra hắn vừa mới ra cửa khi đưa cho chính mình kia điệp nhăn rún do lá bừa. Cái này linh phủ. Này ly si giấy cũng chỉ thừa tẩy trắng này một bước đi. Đúng vậy, chính là cái này. Hắn tiếp nhận kia điệp lá bừa. Khoe ra dường như quê quê, đây chính là ta phí thật lớn sức lực mới họa ra linh phủ, có thể trừ tà tránh hung. Dĩ vãng ta đều là bán hai lượng bạc một trương. Nói trực tiếp đếm đếm, không nhiều không ít trừ hai mươi trương ra tới. Thật đúng là bốn mươi lượng trừ tà A. Số song thấy nàng vẫn là vẻ mặt hoài nghi bộ dáng, lao nhân nghĩ nghĩ, lại bảo bối hề hề từ trên người lấy ra một trương màu tím lá vừa nói, tới, ngươi muốn thật sợ hãi, liền cầm cái này. Vân tiểu túi đầu vừa thấy. Mới phát hiện đó là một chương hoàn toàn bất đồng màu tím lá bùa, san bằng rất nhiều không nói, mặt trên còn dùng đỏ tươi chu sa họa một cái xem không hiểu phức tạp đồ hình, cũng không biết có phải hay không ảo giác, kia tự nhìn thập phần tươi sống, làm như bên trong lưu chuyển cái gì giống nhau. Nàng theo bản năng nhận lấy, đây là rõ ràng cùng kia điệp xí giấy không phải một cái phong cách đa. Đây chính là đỉnh cấp trấn tà linh phủ, chỉ có huyền thuật thập phần cao thâm nhân tài có thể họa ra tới. Trên đời có thể họa ra tím phủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này một quả vẫn là ta sư tổ truyền xuống tới, chỉ còn này một trường, ta vẫn luôn cũng chưa bỏ được sử dụng đâu. hắn vẻ mặt trịnh trọng giao đái, chỉ cần có cái này, cái gì yêu ma quỷ quái đều gần không được thân. Nói xong xem xét trên giường chỉ còn một hơi người, than một tiếng nói, bất quá, người này tình huống đích sắc kỳ quặc so dĩ vãng ta đã thấy chúng ta người đều nghiêm trọng nhiều, người sợ hãi cũng là bình thường. hắn tinh tế nhìn nhìn đối phương mặt, một bên nói một bên hướng tới mép giường đi đến, nhìn này sắc mặt đều tím thành như vậy giống như là muốn. Muốn. Hít thở không thông. Vân Tiểu cắm một câu. Không sai, không sai. Lão nhân dùng sức gật đầu, giống muốn hít thở không thông giống nhau. Mấu chốt đi hắn một cái đại người sống còn toàn thân trường thi đốm. Xem ra cuốn lấy hắn cũng không phải là giống nhau tà sùng. Còn hảo kia hai mẹ con tìm buồn nói. Còn như vậy đi xuống. Người này phỏng chừng chịu đựng không nổi một khắc. 5 phút. Vân Tiểu lại lần nữa sửa đúng. Một lát lại thay đổi loại cách nói. Không đến nửa khắc chung. Ấn. Như thế chúng ta càng phải nắm chặt thời gian Lao nhân biểu tình tức khắc nghiêm túc lên Một bên ý bảo nàng rung trông Một bên giơ lên trong tay linh phủ Chỉ chỉ trên giường nhân đạo Hắn căng không được bao lâu Rõ ràng ở hô hấp Ngược lại không có gì phập phồng Tựa như Mặt trên đè nặng cá nhân Không sai tựa như áp. Gì Lao nhân sừng sốt Theo bản năng hỏi một câu Ngươi làm sao mà biết được Vân tiểu lúc này mới quay đầu Trên mặt như cũng là kêu bình tĩnh như núi biểu tình hợp với âm điệu đều không có bất luận cái gì Phật Phùng nói, Nga, ta vừa mới tiến phòng liền nhìn đến, trên giường người nọ trên người nằm bò một cái cả người là huyết hồng y hề nữ nhân, chính bóp cổ hắn đâu. Nói xong lại chỉ chỉ giường trung ương, nàng trên bụng còn khai cái đại động, hiện tại trên giường đều là nàng dạ dày khí quảng. Những cái đó trường thi đốm địa phương, chính là nàng nội tạng rơi xuống địa phương. Lao nhân, nữ quỷ, người thờ mờ ở đầu ta. Nga, đúng rồi. Vân Kiểu ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, người lại đi phía trước đi một bước, liền phải dâm đến nàng rơi trên mặt đất ruột đầu. Lao nhân chỉ cảm thấy dưới chân cứng đờ, tay run lên, bắt lấy bó lớn lá bùa nháy mắt run lên đi ra ngoài. Chỉ nghe được dầm một thanh âm vang lên, tảng lớn màu vàng lá bùa dương dương nhiều hướng tới trên giường rơi xuống. Mắt thấy liền phải dừng ở trên giường, đột nhiên kia lá bùa như là đụng phải cái gì dường như, hồ lạp một chút tự cháy. Nháy mắt đem vượng ám phòng, chiếu đến một mảnh sáng sủa ngay sau đó ầm vang một tiếng nổ vang, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi lại không giống như là thường nhân có thể phát ra, bén nhọn chói tai còn mang theo một cổ âm lánh hơi thở, ngáy mắt thổi quét toàn bộ phòng. Không chỉ có như thế, theo kia thanh kêu thảm thiết vang lên, trên giường chẩm rãi hiện ra ra một cái thân ảnh màu đỏ, đó là một nữ tử, tóc dài thẳng tắp rối tung ở trên giường, một thân hồng y yẹ, trên người còn phá một cái chậu rửa mặt đại động, từng đoàn huyết hồng nội tạng đang từ bên trong chảy ra, trói mắt màu đỏ chảy đầy đất ẩn ẩn bên thai còn có thể nghe được ngượng ngùng lấy máu thanh, thế vừa thấy mới phát hiện nàng nơi nào ăn mặc nửa y lìa, rõ ràng là trên người huyết nhiễm hồng quần áo. Nữ quỷ như là bị vừa mới kim một phen tán hạ linh phủ thương tới rồi, đôi tay bụng mặt phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Thấy không rõ diện mạo, chỉ là mở ra khe hở ngón tay gian, lại lộ ra một con tròn triệu trong mắt, làm như tùy thời muốn rớt ra tới giống nhau đối diện trước giường bạch ruột lão nhân. Đột nhiên trực diện thị giác đánh sâu vào, lão nhân sắc mặt bá một chút trắng bệnh. Đôi mắt bạo đột, cả người động kinh dường như, run đến run lên run lên, hảo một lát mới tìm ngôn ngữ dường như, bài trừ mấy chữ? Ghe? Quỷ? Quỷ? Quỷ A? lão nhân hét to một tiếng, cái gì tiên phong đạo cốt, huyền môn phong phạm toàn lý cẩu, cũng không biết có phải hay không phản xạ có điều kiện, móc ra dư lại kia điệp lá bùa liên thủ kia quyển sách, cùng nhau hướng tới nữ quỷ phương hướng ném đi ra ngoài, nữ quỷ lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Lão nhân cũng đã xoay người mắng lưu một chút hướng tới cửa chạy như điên mà đi, còn không quên thuận tay kéo cửa vân tiểu một phen. Quỷ, quỷ, thật sự có quỷ a! a. Vệ đút! vệ đút! vân tiểu, nói tốt tặc lưu đâu? Ngươi thờ mờ không phải tới bắt quỷ sao? Chạy mau, chạy mau, ngoa tào hắn đuổi nhiều như vậy thứ ta, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính quỷ, còn tơ mờ là lệ quỷ. Xong rồi, xong rồi, có thể là bởi vì quá sốt ruột. Rõ ràng chỉ là một cái cũ nát cửa gỗ, lao nhân lại liền kéo rất nhiều lần cũng chưa kéo đến khai. Đến là bên kia nữ quỷ, từ vừa mới lá bùa công kích trung hoán lại đây. lão nhân vừa mới kia lá bùa rõ ràng chính là tùy tay ném, hơn nữa không có niệm chú, cho nên hiệu quả so với lần đầu tiên tay run ném càng nhược, nữ quỷ chỉ là cứng còn một chút, liền xoay người hướng tới hai người trường mắt nhìn lại đây. Hai người lúc này mới thấy rõ nàng mặt, đó là một trường đã bắt đầu hư thối gương mặt huyết nhục mơ hồ, một bên đôi mắt đã không có chỉ còn lại một cái đen như mực lỗ trống một khác chỉ hốc mắt đã không có dư lại chủi lủi một con bại lộ trong mắt còn thường thường hoạt ra tới thập phân khủng bố chương 7 bệnh thiếu máu mua bán nữ quỷ làm như bị vừa mới phủ trọng giận quanh thân bắt đầu chảy ra từng đợt màu đỏ sương mù trong chốc lát toàn bộ phòng đều biến thành một mảnh huyết hồng tìm chết nữ quỷ gầm lên giận dữ bay thẳng đến hai người nào tới xong rồi xong rồi lão nhân càng thêm hoảng loạn dùng sức chụp đánh khỏi môn cửa này như thế nào kéo không ra a? Vân Tiểu túi đầu vừa thấy, ra tiếng nói, Môn Xuyên. Môn Xuyên cũng chưa kéo, có thể mở ra mới là lạ đi. lão nhân sứng sốt, lúc này mới xoay người đi chịu Môn Xuyên, nhưng là đã không còn kịp rồi, kia nữ quỷ đã phát lại đây, hai chỉ nhỏ huyết quỷ trảo, mắt thấy liền phải hướng hai người giữa cổ khắp qua đi. Vân Tiểu trực tiếp giơ tay, đem vừa mới Lao nhân đưa cho nàng màu tím lá bửa, bang một tiếng, tấn ở kia nữ quỷ cái chán. À. Kẻ nữ quỷ động tác một đốn, phát ra một tiếng so với phía trước càng thêm thê lương gấp 10 lần kêu thẳng thiết. Chỉ thấy kia tím phủ quanh thân, đột nhiên bốc cháy lên một đoàn màu tím ngọn lửa, trong nháy mắt liền lan tràn ở nữ quỷ toàn thân, hợp với bốn phía màu đỏ xương mù cũng nháy mắt tàng ra. Nữ quỷ đau đến trực tiếp trên mặt đất quay cuồng lên, hợp với khủng bố thân hình cũng bắt đầu như ẩn như hiện lên. Mắt thấy liền phải hoàn toàn biến mất, nàng lại đột nhiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái trực tiếp hóa thành một đoàn hồng khí hướng bên trái cửa sổ đụng phải đi ra ngoài, phá cửa sổ mà ra không thấy thân hình. Phòng trong lại vang lên một tiếng tựa hận tựa oán thanh âm, "15 tháng 7, âm khí đại thị ngày, tất báo này thủ. Ngữ lạc, phòng trong lại lần nữa an tĩnh lại, hợp với kia màu tím ngọn lửa cũng đã biến mất. Nguyên bản âm lãnh phòng, khí lạnh tấn tán, ấm áp dương quang từ cửa sổ nội tan tiến vào, đem phòng trong ánh đến một mảnh sáng ngời. Lão nhân lúc này mới toàn thân một nhẹ, bá kỷ một chút ngồi ở trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển được cứu trợ hù chết nàng không nghĩ tới như vậy một cái thu nhỏ cư nhiên có như vậy đáng sợ lệ quỷ còn hảo tổ sư ra phù hộ bằng không hắn mạng nhỏ liền phải giao đái ở chỗ này lão nhân quay đầu xem xét trước sau chạm đến thẳng tắp hợp với sắc mặt cũng chưa biến một chút vấn tiểu nhịn không được khen nói không tồi a nha đầu loại tình huống này còn có thể vẫn luôn bảo trì bình tĩnh thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến lệ quỷ trước mặt nửa bước không lùi Như thế bình tĩnh không hổ là ta huyền môn người trong. Vân tiểu, Bình tĩnh ngươi tê mỏi. Lao tử phương đến một bước, diện than trách ta la. Còn có nàng chỉ là ma chân căn bản không động đậy mà thôi. Em đi, nguyên lai like nàng phía trước nhìn thấy thật sự đều là quỷ. Không ai nói cho nàng quỷ như vậy đáng sợ a. Đại tiên. Con ta không có việc gì đi. Có thể là bên trong động tĩnh quá lớn, ngoài cửa truyền đến lý mẫu giò hỏi thanh. Cơ hồ là ở nghe được thanh âm ngay mắt. Nguyên bản còn cùng đoàn bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất lão nhân, có một chút liền đứng lên, dùng sức run run quần áo, lau một phen hỗn độn sợi tóc, đảo qua trên mặt hoảng sợ, dây lát chi gian lại biến trở về kia tiên phong đạo cốt cao nhân dạng, nửa điểm đều nhìn không ra vừa mới thệ ra quần bộ dáng, chuyển biến tốc độ kia kêu, kêu một cái chuyên nghiệp. Vân tiểu, thổi cái gì huyền môn chính tông, đây là thần côn môn chính tông mới là đi. Vào đi. Bên kia lão nhân cũng đã mở cửa, vẻ mặt cao thâm khó đón nói, Tả đã đuổi. Lệnh Lang Bình An. Bên ngoài Lý Mẫu cùng Lý Đại nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc mừng như điên, vội vàng bước nhanh đi đến chạy về phía mép giường. Có lẽ là không có nữ quỷ âm khí áp chế, trên giường Lý Nhị sắc mặt hảo không ít, trên người thi đốm cũng toàn bộ biến mất, hô hấp vững vàng, vừa vặn tốt chuyển tỉnh lại. Nhị Lang, Nhị Lang ngươi thế nào? Lý Mẫu sốt ruột gọi hai tiếng, ta là nương a. Nương. Lý Nhị suy yếu gọi một tiếng, thanh âm còn mang theo chút khàn khàn, làm như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngây người một lát, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đôi mắt mở to vẻ mặt hoảng sợ, trực tiếp bắt lấy Lý Mâu tay nói, nương, là tố nương. Ta thấy tố nương, nàng đã trở lại, là nàng, nàng muốn giết ta. Lý Mâu thần sắc biến đổi, trong mắt xẹt qua một tia hận ý, há mồm liền mắng, phi. Nguyên lai like là cái kia tiện thôi nàng cư nhiên còn dám trở về hại người. Lý Mâu khó thở, nhưng lại bận tâm còn có người khác ở đây, không có tiếp tục mắng đi xuống, quay đầu an ủi trên giường Lý Nhị. Con ta không sợ, chúng ta đã thỉnh đại tiên tới, có đại tiên ở, kia tiện phôi không gây thương tổn ngươi. Không sai nhị đệ. Bên cạnh Lý Đại cũng tiếp lời nói, chúng ta lên núi thỉnh thanh dương quan đại tiên, ngươi vừa mới chính là hắn cứu tỉnh. Lý Nhị quay đầu nhìn về phía cửa tiên phong đạo cốt bạch ruột, trên mặt sợ hãi lúc này mới tiêu một ít. Lý Mẫu cũng vội vàng xoay người nói lời cảm tạ, đa tạ đại tiên, đại tiên quả nhiên pháp lực cao cường, nhanh như vậy liền cứu tỉnh con ta. Bạch ruột nháy mắt nhớ tới kia trương dùng hết tín phủ Thức khắc tâm đều bắt đầu tích khởi huyết tới. Kia chính là trong quan duy nhất một chương tín phụ, này 40 lượng tuyệt đối là mệnh ta, hơn nữa vẫn là bệnh thiếu máu. Đột nhiên nhớ tới nữ quỷ lúc gần đi nói, không cấm lại có chút lo lắng lên, kia lệ quỷ cũng không co tiêu tán, hơn nữa rõ ràng là nhớ thương thượng hắn cùng nha đầu, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua này một nhà. Bị một con lệ quỷ cuốn lên, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ba vị vẫn là không cần yên tâm đến quá sớm mới là. lão nhân thuận miệng nhắc nhở nói. Bám vào lệnh lang trên người, chính là một con lệ quỷ. Hiện tại chỉ là tạm thời bị chúng ta loại bỏ, đãi nàng khôi phục nguyên khí có lẽ còn sẽ lại trở về. Cái gì? Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, Lý mẫu vội vàng hỏi, Kia! Kia nhưng làm sao bây giờ a? Đại tiên, ngài muốn cứu cứu chúng ta a? Là nha, đại tiên. Lý đại cũng tiến lên một bước nói, ngài pháp lực cao cường, nhất định sẽ có biện pháp. Cái này hắn có biện pháp mới là lạ, kia chính là lệ quỷ a. Bình thường yêu cầu 4, năm cái huyền môn đệ tử liên thủ mới có thể chấn áp. Hơn nữa tu vi còn không thể thấp. Vừa mới nếu không phải dùng kia trương sư tổ truyền xuống tới tím phủ, hắn cùng nha đầu đều phải giao đái ở chỗ này. Lão nhân nội tâm phương đến một bước, có chút hối hận chính mình vì sao muốn miệng tiện nhắc tới việc này. Cố tình trên mặt lại như cũ vẫn duy trì kia tiên phong đạo cốt, cao thâm khó đoán bộ dáng, chỉ là khỏe mắt dư quang lại yên lặng nhìn hướng bên cạnh như suy tư gì vẫn tiểu. Nha đầu, làm sao? Vẫn tiểu. Xem ta làm gì? Chính mình chăng bức? Chính mình thu thở. Ta cảm thấy đi nha đầu, không cần như vậy vô tình a. Bạch Duật sắc khóc, nói tốt tình đồng môn đâu. Ta cảm thấy các ngươi, các ngươi cùng cái kia nữ quỷ là cái gì quan hệ? Vân Tiểu Than một tiếng, rốt cuộc mở miệng hỏi. Mẫu tử ba người sửng sốt, sắc mặt lại đồng thời biến đổi, đặc biệt là Lý Mẫu, hợp với ánh mắt cũng bắt đầu dao động lên, mang chút lãng tránh dường như đáp, cái gì? Cái gì quan hệ? Các ngươi vừa mới kêu nàng tố nương? Vân Tiểu trực tiếp với trần, bọn họ lại không điếc nếu là các ngươi không nói lời nói thật, chúng ta rất khó giúp các ngươi. Lão nhân lúc này cũng phản ứng lại đây, gia nhân này rõ ràng cùng kia nữ quỷ là nhận thức, nha đầu nói được không sai, mọi việc đều có cái nguyên do, nữ quỷ sẽ không vô duyên vô cớ hại người. Các ngươi nếu là không nói lời nói thật, sợ là chúng ta có tâm cũng vô lực. Trương Tám tại sao nháo sự? Ba người hai mặt nhìn nhau sẽ, Lý Mâu mới ấp úng mở miệng nói, nào, nào có cái gì quan hệ? nàng, nàng chính là ta từ người nha tử kia mua tới cấp lão nhị làm tức phụ. đây chính là chính quy mua bán, chúng ta chính là có thân khế, còn ở nha môn cái quá ấn. nói nàng trực tiếp móc ra một trương ố vàng giấy tới, mặt trên ấn xuống tay ấn, còn có cái màu đỏ con rồng dấu, làm như quan ấn. vân tiểu nhịu như mày, tuy rằng biết rõ đây là cổ đại, mua bán nhân khẩu là tồn tại, nhưng đấy lòng vẫn là sẹt qua một kia khó chịu. sau lại đâu, nếu chỉ là như vậy kia đối phương lại là chết như thế nào. Sau lại. Sau lại Lý Mâu sắc mặt càng thêm khó coi. Một lát mới biện giải dường như nói. Này không đều do nàng không nghe lời sao. Chúng ta chính là hoa hai lượng mua nàng lại đây. Nhưng nàng lão nghĩ lười nhác không nói. đến chín nguyệt bụng to còn dám ra bên ngoài chạy. Sau lại. Liền không lại trở về. Đại tiên. Bên cạnh Lý Đại cũng hát để nói. Chúng ta lên núi đi tìm nàng rất nhiều lần. Không nghĩ tới nàng sẽ. Đặc biệt là ta nhị đệ. Hắn liền tìm nửa tháng, phủ cận sơn đều phiên biến. Đều do này tiểu nương ra quá không còn dùng được, liền như vậy chết ở phía Bắc, còn đem ta nhị đệ hại thành như vậy. Đều do ta. Mua cái tang môn tinh trở về. Nhiều năm như vậy cũng chưa có thể cho chúng ta lý ra sinh cái tiểu tử không nói, đã chết còn phải về tới hại con ta. Lý mẫu càng nói càng tức giận, đau lòng nhìn trên giường nhi tử liếc mắt một cái, hung hăng nói, sớm biết rằng nàng là cái không biết tốt xấu, đã chết đều không yên phận. Lúc trước ta là tuyệt đối sẽ không làm nàng tiến ta ra môn. Lý Đại cũng liên tục nhận đồng gật đầu. Hai mẹ con ngươi một lời ta một ngữ cỡ trách khởi kia nữ quỷ sinh thời sự tới, đến là trên giường Lý Nhị trước sau không nói chuyện, túi đầu không rên một tiếng. Ngươi là nói, các ngươi vẫn luôn không tìm thấy nàng. Vân Tiểu ánh mắt trầm trầm. Đương nhiên, Lý Đại vẻ mặt khẳng định. Nàng tuyệt đối là bởi vì không người nhặt xác, mới có thể hóa thành lệ quỷ. Lý Mẫu cũng bỏ thêm một câu. Phải không? Vân Kiểu nói thẳng, vậy các ngươi như thế nào biết, nàng chết ở phía Bắc. Không tìm thấy người, lại biết người khác tử vong địa điểm. Lý Đại cứng đờ, hợp với Lý Mô cũng sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một kia hoảng loạn. Ta, chúng ta là đoán, nàng lúc trước chính là hướng cái kia phương hướng chạy. Lý Mô biện giải dường như trả lời, mang chút thẹn quá thành giận chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi một cái nha đầu biết cái gì. Tiếp theo lại sốt ruột nhìn về phía Lão nhân nói, Đại Tiên, ngài pháp lực vô biên. Cần phải cứu cứu chúng ta a. Cái này Bạch Duật cương một chút, ánh mắt nhịn không được xin giúp đỡ dường như nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu, nha đầu ngươi xem việc này. Gì? Nha đầu, ngươi thượng nào đi? Hắn mới vừa nổi lên cái đầu, lại phát hiện Vân Tiểu đột nhiên xoay người liền hướng ngoài phòng đi đến, Bạch Duật theo bản năng tưởng theo sau, lại bị lý gia hai mẫu tử bắt lấy, "Đại tiên, ngươi cũng không thể đi a, chúng ta chính là cho tiền nhang đèn." Lão nhân đầy mình ngọa tảo, kéo hắn làm gì? Hắn hỏa điểm phu đuổi đuổi tiểu quỷ con hành, kia chính là một con lệ quỷ a, hơn nữa vừa mới con quỷ kia cũng không phải hắn đuổi a. B. Mắt thấy bên kia Vân Kiểu đã sắp đi ra sân, Bạch ruột gấp đến độ sắc khóc, nha đầu. Nha đầu nói tốt cùng nhau trang bước đầu, ngươi sao lại có thể trước tiên xuống sân khấu? Có lẽ lão nhân kêu đến quá thẳng thiết, Vân Kiểu bước chân một đốn, than một tiếng mới trở về một câu, muốn mạng xuống nói, liền chạy nhanh rời đi nơi này đi, càng xa càng tốt. Lão nhân sửng sốt, nháy mắt cũng phản ứng lại đây. Vội vàng bổ sung nói, đúng đúng đúng. Nữ quỷ giống nhau không thể ly chính mình tử vong địa phương quá xa, liền tính là lệ quỷ, nhiều lắm chỉ có thể ở phạm vi vài trăm dặm tả hữu hoạt động, các ngươi chỉ cần dọn ly tự nhiên có thể né tránh nàng. Này lý ra ba người nhìn nhau vài lần, tràn đầy đều là do dự, nghĩ đến là không muốn đi. Ba vị, đây chính là một con lệ quỷ, không thể so bình thường quỷ hồn. lão nhân lại bỏ thêm một câu nói, rời đi là duy nhất có thể miễn khó biện pháp, cái khác. Xin thứ cho bần đạo bất lực. Nói xong trực tiếp rút về tay, xoay người mắng lưu một chút liền bài trừ môn, bước nhanh hướng tới vân kiểu phương hướng đuổi theo qua đi, mau bỏ đi mau bỏ đi. Lệ quỷ gì đó, thật là đáng sợ. Đại mẫu tử ba người phản ứng lại đây, hai người đã biến mất ở núi rừng bên trong. Thằng đến đi vào quý sơn phạm vi, lão nhân lúc này mới tung khẩu, quay đầu xem xét người bên cạnh, nhịn không được mở miệng nói, nha đầu, ngươi như thế nào biết quỷ không thể rời đi chính mình chết đi địa phương qua xa. Vân Tiểu quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái, như cũng là kia một trường đứng đắn nghiêm túc mặt, ngươi nói cho ta. A, hắn khi nào nói qua này đó. Vân Tiểu lại qua tay đưa cho hắn một quyển sách, bạch ruột túi đầu vừa thấy, này không phải vừa mới hắn dùng để niệm chú thư sao, nàng khi nào nhặt lên tới. Từ từ, sách này thượng có nói cái này sao. Thứ ba mươi tám trang, đệ tâm hành. Vân Tiểu nhắc nhở, bạch ruột vừa lật, quả nhiên nhìn đến mặt trên chói loại viết, quỷ giả, hối âm thân thể cũng. Gửi từ địa sát chết nơi mà cư Hành chi càng chăm giảm làm hạn định Thật là có A Trong quan như vậy huyền môn điển từ nhiều Tuy rằng biết nha đầu nhàn dỗi không có việc gì Thời điểm sẽ phiên phiên Không nghĩ tới nàng cư nhiên nhớ kỹ Liền ở đâu một tờ đều biết trí nhớ cũng thật tốt quá đi Không có việc gì nhiều đọc sách Vân Tiểu lại bồi thêm một câu Lao nhân, đây là khinh bị đi Tuyệt đối đúng vậy đi trí nhớ hảo không dậy nổi A Bạch Duật có chút tâm tắc bay đầu xem xét nàng liếc mắt một cái nghĩ đến vừa mới sự, lại nhịn không được mở miệng nói, nha đầu, ngươi có phải hay không thực không thích vừa mới kia ba cái hoan đại, A Phi, kia Lý Gia mẫu tử, có sao? đương nhiên là có a, lão nhân gật gật đầu, tuy rằng nhận thức nàng không mấy ngày, cũng biết nàng tuy rằng mặt ngoài lạnh băng, lại là cái lòng nhiệt tình, nếu không lúc trước cũng sẽ không cứu hắn, nhiều như vậy thiên ở trong quan, cũng sẽ không chủ động hỗ trợ quét tước, nấu cơm, tu bàn ghế, cộng thêm bổ nóc nhà, nhưng vừa mới đề cập đến ba điều mà người nàng lại trực tiếp xoay người chạy lấy người, cuối cùng mới nhắc nhở kia ba người rời đi. rốt cuộc vì sao? vân tiểu bước chân một đốn, trên mặt biểu tình dường như càng thêm nghiêm túc một ít, hít sâu một hơi mới quay đầu nhìn về phía bạch duột nói, kia nữ quỷ trên bụng có cái động. ta biết ta. lão nhân nháy mắt nhớ tới kia phô mãn dường tâm địa gian dảo, nhịn không được run lên một chút, nhưng này cùng lý gia có quan hệ gì? trên người nàng có rất nhiều miệng vết thương, nhất trí mạng chính là trên bụng động, từ trước ngực đến hạ bụng, nội bộ ngoại khoách. Chứng minh đã từng bị cái gì căng ra quá. Hơn nữa miệng vết thương chỉnh chỉnh tề một đường, thực hiển nhiên là bị vũ khí sắc bén cắt ra. Vân Tiểu gần từng chữ một. Vũ khí sắc bén. lão nhân ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Một lát trực tiếp hít ngược một hơi khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nói. Ngươi là nói. Nàng. Nàng là bị người sống sờ sờ sống sờ sờ cắt ra bụng mà chết. Nàng lúc ấy hoài chín nguyệt có thai. Ngươi cảm thấy người nào mới có thể đối nàng bụng cảm thấy hương thú. Vân Tiểu trực tiếp hỏi. Lý, lý ra, lão nhân đôi mắt mở lớn hơn nữa, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng, cho nên kia nữ quỷ sinh thời có thể là bị bọn họ giết, hơn nữa vẫn là mổ bụng lấy con. Không chỉ như vậy, Vân Tiểu quay đầu lại bỏ thêm một câu, càng mấu chốt là, ngươi mới vừa có nhìn đến Hải Tử sao? Lão nhân run lên, nháy mắt không dám đi xuống suy nghĩ, kia Hải Tử khẳng định là chết non, cũng khó trách nàng kia sẽ hóa thành lệ quỷ, chỉ là nàng kia đến cái bụng to. Vì cái gì muốn chạy đến phía bắc trên núi đi đâu? Vân Tiểu bên cạnh người tay nắm thật chặt, trước mắt hiện lên Lý Gia kia mẫu tử, nhìn đến nàng khi kêu hoàn toàn bất đồng coi khinh khinh thường biểu tình, ngay từ đầu nàng còn không có phản ứng lại đây đó là cái gì? Sau lại từ bọn họ lời nói chung mới cảm giác ra tới, đó là khinh thường. Không phải đối nàng cái gọi là huyền môn đệ tử thân phận, mà là đối nàng thân là nữ tử khinh thường. Bọn họ từ tâm nhãn khinh thường nữ tính, nói cách khác. Chỉ sợ. Kia nữ quỷ sinh thời trong bụng lấy ra cái kia, cũng không phải nàng đứa bé đầu tiên đi. Bạch Duật, Ngọa Tào. Chương 9 Bái Kiến Tổ Sư. Lão nhân xem xét vân kiểu vẻ mặt nghiêm túc mặt, như thế nào đều không giống như là nói giỡn bộ dáng, trong lúc nhất thời không khỏi nao động mở rộng ra lên. Nha đầu y tứ là nói, cái kia kêu tố nương nữ quỷ, sinh thời sở dĩ chạy là bởi vì biết có người yếu hại nàng hai tử, bất đắc dĩ mới chạy trốn. Hơn nữa này không phải nàng đứa bé đầu tiên. Đó chính là nói Lý gia trước kia còn có cái khác hài tử, nhưng bọn họ ở kia trong viện, trừ bỏ lý gia ba người ngoại, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì hài tử tung tích. Chẳng lẽ nói, lão nhân run lên, tiên lặng hướng tới vân kiểu phương hướng nhích lại gần, vẻ mặt kinh hãi nói, nha đầu, ngươi là nói kêu lý gia người, sẽ ăn tiểu hài tử. Thế gian này trừ bỏ quỷ, chính là còn có rất nhiều ăn người yêu ma đâu, hay là kêu ba người cũng là, vân kiểu, cái quỷ gì? Ngươi lo dịp rốt cuộc là từ đâu chui ra tới. Vân tiểu mắt trợn trắng, mặc kệ hắn, trực tiếp bước nhanh liền hướng tới trên núi mà đi. Ai? Nha đầu, từ từ ta. Nói rõ ràng A huy. Bạch Duật lập tức theo qua đi, yêu ma có thể so lệ quỷ gì đó đáng sợ nhiều a. Có thể là bởi vì bị chính mình não bổ dọa tới rồi, hồi trình lộ lao nhân đi được bay nhanh, tới khi hoa hai cái giờ lộ trình, trở về sinh sôi nhanh một nửa. Cơ hồ là bước vào trong quan đại môn máy mắt. Lão nhân cả người đều nằm liệt xuống dưới, cũng bất chấp trên người kia thân tiên phong đạo cốt chuyên dụng trang bức trang bị, một ngông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, một bộ sống sót sau tai nạn túng dạng, cuối cùng đã trở lại an toàn. Vân tiểu xem xét hắn liếc mắt một cái, nhịn không được nhắc nhở nói, 15 tháng 7 kia nữ quỷ còn sẽ trở về. Lão nhân lại không có nửa điểm hoảng loạn, phất phất tay nói, yên tâm đi nha đầu, nơi này chính là Thanh Dương Quan, đều có thiên địa linh khí bảo hộ, lại hung tàn lệ quỷ cũng là vô pháp tiến vào. Nguyên lai đạo quan còn có loại này tác dụng. Nàng đột nhiên nghĩ tới mấy ngày hôm trước, trong núi những cái đó kỳ quái trận gió. Dường như thật sự cố tình tránh đi đạo quan quát giống nhau. Xem ra thật đúng là có chuyện này, khó trách lao nhân như vậy vội vã gấp trở về. Đúng rồi nha đầu. Lão nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, tắc thi giống nhau ngồi dậy, thừa dịp hiện tại canh giờ còn sớm, mau mau mau. Nói xong trực tiếp đứng lên, chuyển nhập hậu đường một gian trong phòng, kéo ra một cái tủ quần áo ở bên trong tìm kiếm nửa ngày. Mới nhảy ra một kiện đạo bào tới, qua tay không khỏi phân trần nhét vào tay nàng, tắm gội thay quần áo chạy nhanh. Nói xong một phen đem nàng đẩy vào sau điện. Vân tiểu túi đầu vừa thấy, mới phát hiện đó là một kiện màu trắng đạo bào, cùng lão nhân kia trang phục bức trang phục cư nhiên là cùng khoản, chỉ là cái này nhỏ không ít, rõ ràng là một kiện tiểu nữ. Chờ nàng đổi hảo đạo bào đi ra ngoài, lão nhân trực tiếp lôi kéo nàng liền đi, mau mau mau, trời tối liền tới không kịp. Nàng còn không kịp hỏi cũng đã bị hắn kéo đến sau điện một tòa tháp cao trước. Vân tiểu quay đầu nhìn về phía lão nhân. Ngươi không phải nói này tháp là trong quan cấm địa, không thể tùy tiện thượng sao? Đây là toàn bộ trong quan tối cao kiến trúc. Mấy ngày hôm trước vừa tới thời điểm, nàng nhàn rỗi không có việc gì nguyên bản tưởng đi lên quét tước, lại bị lão nhân ngăn trở. Còn lời lẽ chính đáng tỏ vẻ bên trong thờ phụng huyền môn tổ sư, dễ dàng không thể quấy rầy. Đó là trước kia. Lão nhân nghiêm trang nói, hôm nay cái buổi sáng, ngươi không phải đáp ứng gia nhập ta thanh dương sao? Nơi này đương nhiên liền không xem như cấm điện. Ta đây liền mang ngươi đi lên, bái kiến tổ sư ra. Nói một bên mang theo nàng đi vào, một bên nói, chỉ cần ngươi đã lệ tổ sư ra, về sau chính là ta thanh dương chính thức đệ tử. Hiện tại rời khỏi còn kịp sao. Bạch ruột lại không phát hiện nàng khắc thường, một đường lôi kéo hắn lên lầu. Vân tiểu vào được mới biết được, này tháp cùng trong quan cái khác trải qua quá 5 tháng tàn phá, động bất động mưa rột, rất cửa sổ, phá động cổ xưa kiến trúc đều không giống nhau. Hoàn chỉnh như là mới vừa kiến không lâu. Hơn nữa bốn phía vách tường thang lầu thượng ẩn ẩn có khắc một ít xa lạ đồ hình, như là phù văn, theo thang lầu một đường cong duyên hướng về phía trước. Hơn nữa, này trong tháp có phải hay không quá sáng điểm? Trong tháp tổng cộng có 11 tầng, hai người một đường bò tới rồi đỉnh tầng, lại thấy mặt trên sương khói lượn lờ, toàn là hương khói thiêu đốt hương vị. Đỉnh tầng thực rộng lớn, lại chỉ phóng một chương bàn thờ, có vẻ có chút trống trải. Bàn thờ phía trên phóng một khối thân bài Chỉ thấy mặt trên viết kim sắt chữ to, thanh dương quảng tế thiên tôn. Trước bàn lưu hương thượng chính châm tam nén hương, xương khói từ từ dâng lên. Nha đầu, đây là ta phái tổ sư ra. lão nhân giải thích một chút, chỉ chỉ phía trước đệm hương bù nói, mau bái kiến tổ sư ra. Nói chính mình trước một bước quỷ gối bên cạnh đệm hương bồ thượng, trực tiếp đã bái tam bái lúc này mới nghiêm trang cất cao giọng nói, thanh dương thứ 108 đời đệ tử bạch duật bẩm lên, nay thấy đệ tử vân tiểu tư chất phi phạm, rất có huyền môn chi căn dụp bái nhập ta thanh dương một mạch đến tập huyền môn mật thuận giúp đỡ chính đạo nhân đây tới bái cáo tổ sư gia còn thỉnh tổ sư gia phù hộ đệ tử tuệ tâm minh tính, làm vinh dự thanh dương nói xong lại lần nữa cung cung kính kính đã bái tam bái vừa quay đầu lại lại nhìn đến bên cạnh vân kiểu còn thẳng tóc đứng thẳng tóc nhìn về phía phía trước bàn thờ nhà đầu mau bái a lão nhân lập tức nhắc nhở truyền thuyết chúng ta tổ sư gia nhất giảng quy củ ngươi vừa mới nhập môn cũng không thể qua loa Vân Tiểu sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây dường như quay đầu nhìn về phía Lao Nhân, như cũng là kêu mặt vô biểu tình nghiêm túc bộ dáng, hơi hơi hé miệng do dự một lát mới hỏi nói, nhà ngươi tổ sư ra. Trông như thế nào? Gì? Lao Nhân ngây người một chút, này ta nào biết? Đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ngươi không biết hắn trường gì dạng? Vân Tiểu nhữ như mày. Vô nghĩa. Lao Nhân vẻ mặt đương nhiên nói, ta phái tổ sư ra chính là lúc trước một tay sáng lập huyền môn. Quảng truyền thiên hạ huyền thuật người, sớm tại trăm vạn năm trước đã phi thăng tiên giới, trừ phi tổ sư gia hiển linh, nếu không ai biết hắn trường gì quỷ. A phi, hắn hiểm hiểm bóp lấy câu chuyện, lại vội vàng lệ vài cái, chớ trách chớ trách, tổ sư gia tự nhiên là thiên nhân thái độ, ta chờ phàm nhân không dám coi chi. Vân tiểu ánh mắt trầm trầm, vậy ngươi gia tổ sư gia thường xuyên hiển linh sao? Tiểu nha đầu tưởng được đến mỹ, bạch duật cười một tiếng, thuận miệng nói, kia chính là huyền môn tổ sư gia như thế nào sẽ tùy tiện hiền linh. Liên tính thế gian pháp lực cao thâm nhất huyền môn con cháu, cũng không tất mời đặng Tam Tông bốn môn bất luận cái gì nhất phái tổ sư, huống chi là ta Thanh Dương tổ sư ra. Đánh bại tiếp theo hai cái huyền thuật truyền thừa, vậy đã là thiên đại cơ duyên, đủ khai tông lập phái hưởng thụ trung thân. Ân Vân kiểu mày lại ra tăng vài phần, có vẻ càng thêm nghiêm túc. Bạch ruột lại cho rằng nàng bị phía trước nữ quỷ dọa tới rồi, trong lòng hoảng hốt lập tức sốt ruột hỏi, nha đầu ngươi sẽ không hối hận đi?" "Đừng a, Ngươi buổi sáng đáp ứng quá ta, ta bảo đảm, giống hôm nay như vậy nữ quỷ kỳ thật rất ít thấy, thật sự. Chỉ cần ngươi gia nhập, ta bảo đảm dốc túi tương thụ, tuyệt không tàng tư. Ngươi có bất luận vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Vân tiểu lúc này mới nhìn về phía hắn, Hoan Thanh nói, ta chỉ có một vấn đề. Gì? Nếu nhà ngươi tổ sư gia sẽ không hiển linh nói nàng đột nhiên qua tay một lóng tay phía trước, từng câu từng chữ hỏi, kia cái này ngồi ở bàn thờ thượng, cả người phát ra bạch quang chơi hương khói. Một hồi họa ra cái S hình, một hồi họa ra cái B hình nam nhân, là ai? Ha! chương 10 thân thụ truyền thừa. Bạch Duật còn không có phản ứng lại đây, chỉ nghe được một đạo hồn hậu trang nghiêm thanh âm đột nhiên ở trong tháp vang lên. Người thấy được ta? A liệt? Ai? Ai thanh âm? Bạch Duật phản xạ có điều kiện mọi nơi nhìn nhìn, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, sẽ không lại có quỷ đi. Nhưng ở vân kiểu trong mắt, lại nhìn đến kia đoàn cả người phát ra bạch quang thân ảnh, giống cái di động bóng đèn giống nhau từ bàn thờ thượng phiêu xuống dưới thẳng hướng tới nàng phương hướng cuối cùng ngừng ở lưu nàng hai bước xa vị trí trong lúc nhất thời trung quanh càng thêm sáng lượng đến có chút chói mắt thì ra là thế chưa từng tu luyện lại khai thiên nhãn kia chói mắt đến nhìn không ra thân hình bạch quang trùng giọng nam lại lần nữa vang lên mang theo một chút vui mừng cùng tán thưởng hương vị tư chất tạm được vân tiểu theo bản năng híp híp mắt sau này lui một bước qua sáng ngủ ngủ muốn lõi ngủ có lẽ là nhận thấy được nàng dị thường Nam tử giơ tay, trên người bạch quang liền chậm rãi tối sầm đi xuống, như là bị cố tình thu liệm giống nhau. Khuynh khắc chi gian, một cái nam tử thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở hai người trước mắt, bao gồm bạch duật. Vân tiểu lúc này mới thấy rõ đối diện người mặt, lại nháy mắt cương một chút, hợp với nhiều năm không chỉ lao diện than đều phảng phất dâng lên sống lại hy vọng, đôi mắt thần kỳ mở to mở to. Trước mắt nam tử một thân bạch đi dị, toàn thân không có gì trang trí, sạch sẽ tô nhã đến giống như đầu mùa đông chi tuyết, như mực tóc dài chấm đất chỉ dùng một cây mẩu trắng dây cột tóc nhẹ nhàng vẫn khởi. Mấu chốt là kia một khuôn mặt, đó là một chương vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả mặt, phảng phất bất luận cái gì một cái từ đều là đối hắn nhan giá trị khinh ẩn. Nếu thật muốn dùng một câu tới miêu tả nói, nàng chỉ có thể nói, vô pháp nhìn thẳng. Hoàn Mỹ đến vô pháp nhìn thẳng. Vân tiểu nháy mắt có một loại, chính mình phía trước hai mươi mấy năm đôi mắt đều bạch giải quá ý tưởng. Này tờ mờ là cái gì thần tiên nhan giá trị? Tổ. Tổ. Tổ bên cạnh lao nhân càng bị đột nhiên trống rỗng xuất hiện người sợ ngây người, đôi mắt bạo đột miệng há hốc, nửa ngày không khép được tới. Tổ nửa ngày cũng không có kêu ra dư lại hai chữ. Trong đầu càng là trống rỗng, hai chân đều bắt đầu nhung ra lên, này thật là... Tổ sư ra! Hắn là đang nằm mơ đi, tuyệt đối đúng không? Ma ma mau xem, tổ sư ra thật đúng là hiển linh á huy. Vê đút, vê đút! Nam tử ánh mắt lúc này mới hướng bạch ruột trên người di nửa tức, cũng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng biểu tình không có quá lớn biến hóa, nhưng kia tuyệt sắc trên mặt lại viết tràn đầy ghét bỏ, thậm chí còn phát ra một tiếng lạnh veo vèo, vèo hư lạnh, hừ. Gỗ mục. Bạch Duật ẩn ẩn cảm thấy ngực đau xót, tổng cảm thấy nơi nào trúng một mũi tên. Bên kia tổ sư gia cũng đã quay đầu tiếp tục nhìn về phía Vân tiểu, trong mắt ghét bỏ lúc này mới tản ra chút, Hoán Thanh nói: "Ngươi gọi tên gì?" Vân tiểu lúc này mới từ hắn lịch thiên nhan giá trị trung phục hồi tinh thần lại, theo bản năng trở về một câu, "Vân tiểu" Ân. Nam tử gật gật đầu, người đã đã bái nhập ta môn hạ, còn đương lén đi tu hành, sớm đăng đại đạo. Nói hắn tay gian vừa chuyển, một quyển màu làm sách tức khắc xuất hiện ở hắn tay gian, hắn qua tay liền đưa tới, đây là huyền tâm quyết hảo sinh tu luyện. Vân Tiểu sửng sốt một chút, xem xét trong tay hắn quyển sách, lại không có đi tiếp. Đến là bên cạnh lao nhân, hít ngược một hơi khí lạnh, vẻ mặt không dám tin tưởng, kích động đến phản phất muốn ngất quá khứ bộ dáng. Chuyển. Chuyển chuyển. Truyền thưa. Tổ sư gia cư nhiên tự mình thụ nàng truyền thừa, phải biết rằng trừ bỏ tam tông bốn môn khai phái tổ sư ngoại, nàng chính là cái thứ nhất bị tổ sư gia thân thụ truyền thừa người. Nha đầu này vận khí cũng thật tốt quá đi. Thấy Vân Tiểu chậm chạp không nhúc nhích, lão nhân hận không thể chính mình thế nàng tiếp nhận tới, suốt ruột đẩy đẩy nàng, thất thần làm gì? Mau kế tiếp a. Vân Tiểu lại như cũ không có tiếp nhận tới ý tứ, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người, có thể bị kêu tổ sư gia hẳn là xem như rất lợi hại người đi, không chuẩn có biện pháp đưa nàng trở về, phát giáo tài gì đó trước không tội. vân tiểu tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói: tổ sư gia, ta có chuyện này. đệ tử có một chuyện tưởng thỉnh ngài chỉ điểm, sợ hắn không thói quen, nàng vội vàng cắt một loại cách nói phương thức. nam tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhận được hắn truyền thừa khi, không phải mừng rỡ như điên, mà là vội vàng hỏi chuyện khác. nhưng suy xét đến nàng sắc thật tư chất không tồi. Đặc biệt là ở bên cạnh nào đó đồ ngu phụ trợ hạng, hắn đến cũng không có sinh khí, ngược lại hảo tâm tình gật gật đầu, hỏi. Huyền môn huyền thuật bên trong, có hay không có thể mở ra không gian đường hầm, tiến vào một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới pháp thuật? Thì như đưa nàng hồi địa cầu linh tinh. ngươi nói chính là cắt qua hư không, xuyên qua với 3.000 thế giới. Ách! Khả năng không sai biệt lắm đi. Nam tử nhíu nhíu mày, trầm mặc một lát mới nói, theo ta được biết, thế gian phân thiên địa người tâm giới các giới sinh linh luân hồi lặp lại, sinh sôi không thôi, mà tu hành chi thuật nhưng trợ chúng sinh thoát ly sinh tử luân hồi, đến hưởng trường sinh. Nhưng cũng giới hạn trong tam giới, ta xác có nghe nói tam giới ở ngoài, còn có cái khác 3000 thế giới. Nhưng tưởng phá giới mà ra, đến nay ta chưa từng nghe nói có ai có thể làm được. Nói cách khác, nàng thật đúng là trở về không được. Nàng đột nhiên tưởng rầm rất lúc trước chính mình đỡ người tay, này tuyệt đối là sử thượng nhất thảm lừa bịp tống tiền. Bất quá đại đạo 3000, các có này pháp Cũng chưa chắc không thể được. Đối phương lại bỏ thêm một câu, muốn khám phá thiên đạo, vẫn là cần dốc lòng tu hành mới là Nói hắn lại đem kia buồn quyển sách đưa tới. Tính, không thể quay về liền không thể quay về đi. Vân Kiểu lúc này mới rối tay tiếp qua đi, thói quen tính trở về một câu, cảm ơn. Đến là bên cạnh lão nhân mau cấp điên rồi, tiểu tâm can bất ổn, liền sợ vừa mới tổ sư ra một cái sinh khí liền không cho nàng truyền thừa. Nay hội kiến Vân Kiểu vẻ mặt trạng hướng ngoại bộ dáng lập tức lại kéo kéo nàng tay háo, phải quỳ xuống. nào có như vậy tiếp truyền thừa. nói cái tạ là được. vân tiểu lúc này mới nhập ra tùy tục quỳ xuống, đa tạ tổ sư gia. ân. đối phương lúc này mới vừa lòng gật đầu, là cái hảo đồ tôn. ngay sau đó phiêu ở không trung bóng người bắt đầu làm nhạt, khuyên khắc chi gian liền hoàn toàn biến mất. toàn bộ tháp đỉnh trong lúc nhất thời tối sầm không ít, chỉ còn lại một trương bàn thờ, cùng ba đạo thẳng tắp dâng lên hương khói. lão nhân nhũn ra thân hình. Lúc này mới tùng trì xuống dưới, đáy lòng lại dâng lên một cổ khó có thể ước chế hưng phấn, đều quên đứng dậy, trực tiếp giữ chặt bên cạnh Vân Tiểu kích động nói, nha đầu, ngươi quả nhiên là có đại tạo hóa người A, vừa mới nhập môn tổ sư ra liền hiền linh, còn thân thụ ngươi truyền thừa. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người A, ha ha ha ha. Vân Tiểu túi đầu nhìn nhìn trên tay sách, thở dài một tiếng, nếu không thể quay về, kia thần côn liền thần côn đi. Ta cùng ngươi nói nha đầu, nay huyền tâm quyết ngươi cần phải hảo hảo học. Nghe nói vạn năm trước, tất gia tịnh ngô tổ sư chính là tu cửa này huyền thuật, phi thăng thành tiên. Xem ra tổ sư ra đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, cố lên. Nỗ lực tìm hiểu, làm vinh dự ta thanh dương trọng trách liền giao cho ngươi. Có như vậy ngư bức sao? Vân Tiểu nhéo nhéo trong tay sách, nháy mắt nhớ tới đại học trung kia đôi từ điển thức ý đi học giáo tài, nói. Nay buồn giáo tài có phải hay không mỏng một chút, học lên hẳn là không có gì khó khăn đi. Chương 11 học thần ánh sáng. Bạch Duật cảm thấy chính mình ánh mắt không tồi, liếc mắt một cái liền nhìn chúng vân kiểu nha đầu này, hợp với tổ sư ra đều tự mình hiển linh gặp nhau. Có thể thấy được nàng cùng huyền môn có duyên, trời sinh chính là nên tu đạo liêu. Tổ sư ra chịu đem huyền tâm quyết như vậy cao thâm công pháp ban cho nàng, có thể thấy được nàng tư chất cũng định là vạn trung vô nhất. Có lẽ không dùng được nhiều ít năm, nàng chắc chắn bước vào đại đạo, đạo pháp thành công. Bạch Duật nháy mắt cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại lên, cho nên đối với vân kiểu tu hành sự hắn có vẻ so nàng bản nhân còn muốn để bụng một sửa ngày xưa nhàn tản thần côn tắc phong tự mình dọn dẹp ra một gian phòng tốt nhất làm nàng bế quan tìm hiểu không nói còn cương ngạnh một mình ôm lấy mọi việc sở hữu việc vật ánh. vô luận là giặt quần áo nấu cơm vẫn là vẩy nước quét nhà phơi nắng một kiện đều không cho nàng dính tay ngay cả dĩ vãng tâm tâm niệm niệm vân kiểu làm kia mỹ vị một ngày tam cơm cũng cắn răng giới tình nguyện tam cơm cháo trắng cũng không cho nàng phân nửa điểm tâm ăn uống chi dục tính cái gì Nha đầu chính là muốn tu luyện huyền tâm quyết dạng dỡ thanh dương người, sao lại có thể vì này đó việc vật văn phân tâm. Thậm chí vì nàng có thể mau chóng hiểu thấu đáo thư trung áo nghĩa, hắn còn nhảy ra chính mình kia mỏng đến đáng thương tư khố, đem chính mình vẫn luôn luyến tiếp dùng mấy bình bảo bối tập linh đan đưa cho nàng. Một bên thịt đau một bên lời lẽ chính đáng giao đái. Ăn, cứ việc ăn, chỉ cần đối nàng tu hành có trợ giúp là được. Nếu là không đủ, hắn lại đi nghĩ cách. Cùng lắm thì hắn buông tha cái mặt già này. Hướng dị vạng những cái đó lao hữu nơi đó lại mượn cái mấy bình. Nói xong cũng không đợi vần kiểu đáp lời, xoay người liền một đầu chui vào chính mình trong phòng. Điều ra chu sa giấy vàng, bắt đầu chuyên tâm họa khởi phụ tới. Xem ra hắn đến nỗ lực nhiều hố. A phi, nhiều bán mấy giấy linh phù như vậy mới có thể nhiều mua mấy bình đan dược. Phải biết rằng huyền thuật cũng không phải là như vậy hiếu học, có chút người chung thứ nhất thân chỉ sợ đều không có cái gì làm. Hơn nữa cực kỳ coi trọng tư chất, giống hắn học nửa đời người. Đến nay cũng chỉ có thể ngẫu nhiên về tranh cấp thấp linh phủ, mấy ngày liền mắt đều khai không được. Càng là cao thâm công pháp, càng là khó có thể tìm hiểu. Hùng chi là huyền tâm quyết, ngay đồn năm đó tu cửa này công pháp tất gia tổ sư, ngay từ đầu cũng hoa mấy chục năm thời gian mới hiểu thấu đáo này công pháp, sau đó dốc lòng tu luyện vài thập niên, mới có thể phi thăng. Bạch ruột đã làm tốt, vân Tiểu Nha đầu muốn trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị. Hán thanh dương phái mấy chục đại tới nay, thật vất vả ra cái hạt giống tốt. Hắn tự nhiên muốn trước tiên dự bị lên, cũng may chờ nha đầu tìm hiểu xong đến bắt đầu tu luyện còn có rất dài thời gian, còn kịp. Hắn ẩn ẩn đã nhìn đến N năm sau, hắn thanh dương nhất phái ở một lần nữa ở huyền môn quật khởi tình cảnh. Hắn cuối cùng là không có thẹn với truyền hắn đạo pháp sư tôn cùng sư tổ, thanh dương một mạch kế tiếp có người A. Trong lúc nhất thời bạch ruột chỉ cảm thấy nỗi lòng muôn vàn, vẽ đùa họa đến càng thêm hăng say, một hơi vẽ hai ngày đều không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy trong quan hoa cũng thơm vân cũng trắng. Thanh cháo cũng có thể khẩu, trên tường phá động cũng hết sức đáng yêu, hợp với nha đầu một bên dẫn theo đao, một bên sát gà nghiêm túc mặt lạnh cũng càng thêm hòa ái dễ gần đâu. Di, Từ từ." Nha đầu. Bạch Duật Dung Chu Sa Bút dùng sức xoa xoa đôi mắt, tinh tế vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Vân Kiểu đang đứng ở phía trước trong viện, trong tay còn cầm một con máu chảy đầm địa ga rừng, một tay cầm đem dao phay, tay làm nhanh chóng mùa bụng, cắt ra đi cốt, động tác quen thuộc đến phảng phất diễn luyện quá vô số lần. Một lát công phu Một con gà liền thành, cốt là cốt, thịt là thịt, da là da tam bộ phận. Trình trình tê tê dọn ở mặt đất đá phiến thượng, trình tự bất biến thấu ra ba cái gà dạng Nha đầu, bạch ruột quính lên, cũng bất chấp vòng biên từ môn ra tới, trực tiếp ném xuống bút liền từ cửa sổ nội bò ra tới, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trước nguyên bản hẳn là đang bế quan tìm hiểu người nào đó, chỉ chỉ nàng lại chỉ chỉ trên mặt đất gà. Ngươi, ngươi đây là làm gì? Sắt gà A. nay không phải thực rõ ràng sao? Vân Kiểu xoa xoa rao phê, quay đầu lại nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, đúng rồi, muốn ăn thịt kho tàu vẫn là thủy nấu. Đương nhiên thịt kho tàu càng. A phi. Hắn theo bản năng trở về một câu, một lát lại phản ứng lại đây, vội vàng hỏi, ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này gà lại là sao lại thế này? Mới vừa ở cửa nhặt. Vân Tiểu chỉ chỉ đại môn phương hướng, thuận miệng giải thích một câu, ta mới ra đi lượng chăn nhìn đến. Xem này gà miệng vết thương hẳn là bị nào đó khuyển khoa loại động vật cắn chết, tử vong thời gian sẽ không vượt qua 2 giờ, cho nên ta thuận đường nhặt về, ăn 5 ngày cháo trắng, vừa lúc thay đổi khẩu vị, đừng lãng phí. Nguyên lai like là như thế này, kia đến là không đúng. lão nhân thiếu chút nữa lại bị mang trật, ngươi không nên ở trong phòng bế quan tìm hiểu huyền tâm quyết sao. Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Ngươi nói kia buồn màu lam thư. Đúng vậy. lão nhân than một tiếng, vẻ mặt lo lắng khuyên giải an ủi nói. Kia chính là huyền môn cao thâm công pháp, nhất định phải chuyên tâm tìm hiểu mới có thể lĩnh hội bên trong huyền liền diệu. Thiết không thể bỏ dở nửa trường A nếu không. Xem xong rồi. Đúng vậy, nhất định phải xong. Người nói gì? lão nhân ngẩn ngơ, cho rằng chính mình ảo giác. Vân tiểu đem thịt gà cùng gà cốt lại lần nữa thanh tịnh một lần, lại đem mang mao gà ra ném xuống. Lúc này mới lặp lại một lần, kia quyển sách ta đã xem xong rồi. Toàn. Toàn bộ. Bạch ruột đôi mắt mở to. Vẻ mặt không dám tin tưởng, dễ dàng như vậy sao? Ân nói nàng trực tiếp từ bên cạnh người túi móc ra kia quyển sách, đưa qua. Bạch Duật theo bản năng tiếp nhận, mở ra một tờ mới vừa nhìn hai hàng, một cổ choáng váng cảm liền thổi quét mà đến, mắt thấy tâm thần liền phải thất thủ. Hắn vội vàng khép lại trang sách, kia choáng váng cảm mới biến mất. Nay buồn thật là tổ sư gia ban cho truyền thừa không sai, phàm là cao thâm huyền thuật tâm pháp, nội bộ đều niệm một tia công pháp huyền cơ. Chỉ có hoàn toàn tìm hiểu thấu phía trước Mới có thể tiếp tục sau này xem đi xuống. Nếu không mạnh mẽ vì này, chỉ biết tâm thần thất thủ, thương cập nguyên thần. Nhưng vừa mới nha đầu nói cái gì, nàng xem xong rồi. Nha đầu trí nhớ hảo hắn biết, nhưng này cũng không phải là đem buồn bối xuống dưới mà thôi, mà là nàng yêu cầu hoàn toàn lý giải. Hơn nữa tìm hiểu bên trong huyền cơ mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Lúc này mới bao lâu a, 5 ngày. Nàng liền xem xong rồi. Liền xem xong rồi. Xem xong rồi. Xong rồi. Lão nhân lốc đứng ở tại chỗ một lát cũng chưa phục hồi tinh thần lại, bên cạnh đã sát hảo gà Vân Kiểu cũng đã sách theo dao phay đứng dậy, chuyển muốn hướng phòng bếp đi, lại liếc mắt một cái xem bên cạnh trên tường cái kia chậu rửa mặt đại động. Tường làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước còn không có đâu. Lão nhân theo bản năng trở về một câu, hôm trước buổi tối sụt. Từ trung gian xuống khởi, Vân Kiểu hoài nghi quét hắn liếc mắt một cái. Người xem ta làm gì? Lão nhân bị hắn xem đến run lên, thật không phải ta làm cho. Hán bộ xương già này, cũng đầy bất động a Tính. Vân Tiểu cho hắn cái, như thế nào như vậy không bất lo ánh mắt, cơm nước xong lại đến bổ. Nói xong xoay người vào phòng bếp, thuần thục nhóm lửa xào nổi lên gà khối, hầm nổi lên gà cốt canh. Không đến một lát, từng sợi câu hồn mùi hương liền tán phát ra tới. lão nhân theo bản năng hít hít nước miếng, xem xét trong phòng bếp người, như cũ có chút không thể tin được thấu qua đi, nha đầu. Ngươi. Ngươi thật sự xem xong này buồn công pháp. ân Vân Tiểu gật đầu. Một trình buồn. 5 ngày. Vân Tiểu phiên gà khối động tác dừng lại, quay đầu lại cho lão nhân một cái học thần thức nghi hoặc ánh mắt, 5 ngày xem một quyển sách, rất chậm sao. Nghĩ lại nhớ trước đây nàng vì nhảy lớp, 3 ngày xem một quyển y Lý học sự, 4 ngày xem một quyển bộ phận giải phẫu, những cái đó thư so này buồn quyển sách nhỏ nhưng hậu nhiều. Tính khởi này đó, lúc này xác thật chấm điểm, vì thế nàng lại giải thích một câu, ta là học y Lý, chuyên nghiệp không đối khẩu. Hoa điểm thời gian đi tàng thư các, phiên chút tư liệu, cho nên mới chấm điểm. Chậm. Chậm. Điểm. Bạch ruột ẩn ẩn cảm thấy một ngụm lao huyết rung đi lên, sắp phun trào mà ra. Loại này kỳ ba tốc độ, người còn ngại chậm. Đột nhiên cảm thấy vị kia đã từng hoa mấy năm thời gian, mới hoàn toàn tìm hiểu huyền tâm quyết tất ra tổ sư nếu là biết, có thể sống sờ sờ từ tiên giới tức giận đến rơi xuống. chương 12 học thần tâm đắc. Là một cây một mình yên lặng sinh trưởng ở thanh dương quan gỗ mục Bạch Duật cuộc đời lần đầu tiên đã chịu đến từ học thần Hàng Duy đả kích, cả người đều ngây dại. Thằng đến bị Vân Kiểu kéo đến trước bàn ăn cơm, hắn cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Tuy nói bọn họ thanh dương ra cái thiên tài là chuyện tốt, nhưng... Này tờ mờ cũng quá đả kích người. 5 ngày. Là 5 ngày. Không phải 5 tháng, không phải 5 năm, càng không phải 10 năm. Nàng cư nhiên chỉ tốn 5 ngày liền tìm hiểu thấu một trình buồn huyền tâm quyết, này đã không thể xem như thiên tài. Này căn bản chính là Thiên Đạo Thân Nữ Nhi đi. Không biết chờ hắn chính thức bắt đầu tu hành thời điểm, lại là cái dạng gì tốc độ. Bạch ruột ánh mắt chua lòm lưu tới rồi đã mau ăn xong rồi Vân Kiều trên người, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi tính toán khi nào bắt đầu tu luyện? Vân Tiểu sững sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, buông xuống trong tay chén, ta còn có một cái mấu chốt tính vấn đề, không, có lý giải rõ ràng, muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không? Cái gì? Cái gì? Bạch Duật cả kinh, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, Nàng cư nhiên còn có không hoàn toàn trộn lẫn thấu vấn đề. Nháy mắt hồi phục chút tự tin, là cái gì vấn đề, hỏi đi hỏi đi, ta tuyệt không tàng tư, ha ha ha. Ta tham khảo trong quan tàng thư các một ít cơ sở công pháp, này đó giáo tài tuy rằng khác nhau, nhưng tổng kết lên đều là nói lấy linh khí tu luyện thuật pháp. Vô luận là chế phủ, luyện đan, trừ tà hàng ma đô là như thế này. Sở phải dùng đến mẫu chốt tạo thành bộ phận, đều là linh khí. Ấn. Không sai. Lão nhân gật gật đầu. Linh khí có thể trợ người thoát ly phàm thân, siêu thoát thế ngoại, chính là huyền môn tu luyện căn bản. Nói cách khác, các ngươi cái gọi là tu hành công pháp, nói tóm lại chính là khống chế linh khí N loại hợp lý lợi dụng phương pháp hoặc là kêu khống chế linh khí ở các loại điều kiện hạ sinh ra dị thường phản ứng. X. Là. Đi. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là cảm giác giống như không tật xấu bộ dáng. Như vậy vấn đề tới. Vân Tiểu ngồi thẳng một ít, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói. Cái này cái gọi là linh khí rốt cuộc là cái gì vật chất? Cụ thể tỏ vẻ tình thế là cái gì? Sinh ra hoàn cảnh cùng nguyên lý lại là gì? Ha! Ấn này đó công pháp thượng cách nói tới xem, nếu hắn có thể thay đổi nhân thể kết cấu, chứng minh loại này chất vật tồn tại đa dạng tính, hơn nữa thập phần không ổn định, cực dễ sinh ra biến hóa. kia vì cái gì đem nó tồn nhập trong cơ thể, liền có thể sinh ra cường thân kiện thể tốt phản ứng, tách ra tới liền sinh ra làm pháp thuật công kích ác tính phản ứng này cùng nhân thể kết cấu có quan hệ sao? người đang nói gì? ta xem sở hữu tài liệu thượng đều nói tu hành bước đầu tiên là hấp thu thiên địa linh khí, lại không có nói rõ cụ thể ở nơi nào hấp thu. kia loại này vật chất hay không phổ biến tồn tại, giống như là không khí giống nhau. nếu nó tồn tại cùng cấp với không khí, kia nó cụ thể là thuộc về hí dụ dưỡng khí khí nitơ, vẫn là cái khác khí thể. ta lý giải nó là độc lập với này đó ở ngoài một loại khác đặc thù nguyên tố, nhưng vấn đề là Nếu nó không chỗ không ở, vì cái gì yêu cầu đặc thù pháp môn mới có thể hấp thu loại này linh khí? Mà không khí là người mỗi thời mỗi khắc đều ở hô hấp, người sinh tồn tuy rằng chủ yếu dựa dưỡng khí, nhưng cái khác khí thể đồng dạng cũng sẽ không thể tránh tránh cho tiến vào nhân thể. Này đó linh khí là như thế nào làm được, ở người không có vận hành công pháp thời điểm, trốn tránh người hô hấp. Vẫn là nói người thân thể, bản thân có tự động bài xích linh khí công năng. Mà cái gọi là tu luyện công pháp, chính là vì đóng cửa cái này công năng. Điểm này, ta trước sau tưởng không rõ, ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao?" Bạch Luật, trong đầu điên cuồng quét qua tảng lớn nghi vấn, hắn là ai, hắn ở đâu? Hắn vừa mới đều nghe được cái gì? Vân Tiểu An tĩnh đợi 5 phút, lại chỉ nhìn đến đối phương miệng há hốc ngơ ngác ngồi ở ghế trên, như thế nào đều đợi không được hắn trả lời, ánh mắt thất vọng trầm trầm, than một tiếng, tính. Ngẩng đầu xem xét cách đó không xa tháp cao, ta còn là đi hỏi một chút cái kia tổ sư ra đi. Hắn hẳn là biết đến. Nói xong trực tiếp đứng dậy, thuận tay cầm lấy bên cạnh ngăn tủ thượng thật dày một chồng sách, nghĩ nghĩ lại bưng lên kia chén còn không có động quá canh gà, xoay người liền ra cửa, tổng không hảo tay không đi. Lão nhân nhất thời không phản ứng lại đây, một lát mới nhìn nhìn trước mắt chỉ còn mấy khối xương cốt thịt kho tàu gà khối, lúc này mới bừng tỉnh lại đây, xoay người liền đuổi theo. Từ từ, nhà đầu, tốt xấu cho ta lưu khẩu canh A, ta còn không có ăn đâu. Bạch ruột một đường đuổi tới tháp đỉnh, vẫn là chậm một bước. Vân Tiểu đã đem kia chén thơm ngào ngạt canh gà đặt ở bàn thờ trước. Hắn phảng phất nghe thấy được cái bụng nghiêm trọng kháng nghị thanh âm, vội vàng lôi kéo Vân Tiểu khuyên nhủ: Nha đầu, ngươi đây là làm gì? Người khác cung phụng đều là hương khói, nào có người cung phụng tổ sư gia, bưng canh gà tới? Nếu là dính thượng hương cho nhiều lãng phí à? Vân Tiểu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn bàn thờ thượng canh, cái này không được sao? Chính là gà đã không có. Lão nhân tiếp tục khuyên nhủ: Này tu hành sự. Từ trước đến nay là dựa vào chính mình tìm hiểu, người khác sở giáo đều hữu hạn. Ngươi muốn thực sự có vấn đề, cùng lắm thì về sau ngươi việc học có thành tựu là lúc, ta nhiều mang ngươi bái phỏng mấy cái huyền thuật đại gia. Làm những người đó nhìn xem thanh dương ra như thế nào thiên tài, ân, tuyệt đối không phải khoe ra, ngươi đừng nhìn này trong quan theo ta một người, nhưng ở huyền môn, ta còn là có mấy cái lao bằng hữu. Liên lệ quỷ đều nhìn không tới bằng hữu sao. Vân Tiểu Thẳng nói. Thứ lạc. Bạch Duật tức khắc cảm thấy ngực chúng một đau, có thể miễn bàn việc này sao? Khai Thiên nhán ghê bơm a, ta nói chính là thật sự. Bạch Duật mắt trông mong xem xét mắt canh gà, lục cục nuốt nước miếng một cái, chỉ nghĩ chạy nhanh đem canh gà đoàn trở về, nói nữa, ngươi nhìn thấy tổ gia sư đã là thiên đại cơ duyên, hắn mấy ngày trước đây mới hạ phàm hiền linh, liên tính hắn lại thấy thế nào trọng ngươi, cũng không có khả năng lại hạ phàm một lần đi. Hạ phàm, Vân tiểu ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, không lại quan hắn. Trực tiếp quý xuống, lớn tiếng nói, tổ sư ra, đệ tử Vân Kiểu có việc thỉnh giáo. Đều nói, tổ sư ra sẽ không. Chuyện gì? Hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy bàn thờ phía trên bạch quang trật lóe một cái màu trắng thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trên không, tuyệt sát trên mặt mang theo chút nghi hoặc, thẳng tắp nhìn về phía trên mặt đất Vân Kiểu. Bạch duật mở mở tờ. Tổ sư ra là cái gì triệu hoán thú sao? Bên kia tổ sư ra cũng đã thẳng tắp hướng tới Vân Kiểu phiêu lại đây mắt nhìn thẳng, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp bạch ruột. tổ sư gia, kia bổn huyền tâm quyết ta đã xem xong rồi. vân tiểu nói thẳng. phiêu ở không trung tổ sư gia sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau lại tán thưởng gật gật đầu. ân, không tồi. hắn quả nhiên không nhìn lầm người. nghĩ thầm nếu không lại cấp mấy quyển, lại thấy vân tiểu đột nhiên bế lên trên mặt đất một chồng thật dày quyển sách, một quyển một quyển đặt ở hai đầu gối thượng, biên trả về biên nghiêm trang giải thích. tổ sư gia. Đây là ta học thuật báo cáo, đây là ta tổng kết công pháp khái luận, đây là về luận huyền tâm quyết nhưng kéo dài tính luận văn, cùng với huyền tâm quyết kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Ta không biết ta lý giải đúng hay không. Cho nên bên trong còn mang thêm một ít ta về linh khí, đan điền, ngũ hành chờ một ít học thuật danh từ nghi vấn, còn thỉnh tổ sư ra, vì ta giải thích nghi hoặc. Nói xong dọn khởi kia điệp thật giải sách, đứng lên, một cổ não nhét vào đối diện người trên tay. Đột nhiên bị đồ tôn tắc một đống thư giải huyền hoàn toàn bị tao thao tác sợ ngây người bạch ruột. chương 13 tổ sư giải thích nghi hoặc. Giả huyên cảm thấy tân nhập môn cái này tiểu đô tôn có điểm kỳ quái, hắn ngủ say lâu lắm, chính mình đều nhớ không rõ, sống nhờ tại đây thần bài bên trong đã đã bao nhiêu năm. Chỉ là tỉnh lại sau, mới phát hiện toàn bộ thanh dương quan liền chỉ có kia căn gỗ mục một người. Hắn hỉ tinh từ trước đến nay không thế nào chú ý trong quan sự, cho nên gì vãng này trong quan là bộ rắn gì, kỳ thật hắn cũng không như thế nào quan tâm, nhưng mặc dù là như vậy, cung có thể khẳng định Bạch Duật tuyệt đối là hắn môn hạ đệ tử trung nhất so đồ ngu. Tư chất kỳ kém, đầu óc còn buồn, cả ngày ồn ào làm vinh dự Thanh Dương, đối hắn tồn tại không hề sở rắc không nói, phía trước phía sau lăn lộn cái vài thập niên, đừng nói là Thiên Nhãn, hợp với Âm Dương Nhãn đều khai không được, chính mình đều cảm thấy Thanh Dương sớm hay muộn muốn xong. Nếu không phải xem ở hắn sớm muộn gì tam nén hương chưa bao giờ gián đoạn, hướng nói chi tâm còn tính thành kính, hắn đều tưởng tự mình đem hắn trục xuất sư môn. Cho nên đương hắn mang theo cái này kêu vân kiểu tiểu đồ tôn lại đây khi, kia khác biệt quả thực cao thấp là biện. Nguyên bản nhàm chán đến tưởng tiếp tục trầm tình hắn, đột nhiên liền tới rồi hứng thú, dựa theo dị vãng lệ thường, thuận tay cho nàng một quyển tu luyện tâm pháp. Dạ huyên cũng không cảm thấy này có cái gì, dù sao dị vãng gặp được những cái đó tới bái người của hắn khi, hắn cũng là làm như vậy. Đương nhiên trừ bỏ kia căn gỗ mục, bởi vì hắn căn bản liền nhìn không tới hắn. Thậm chí mấy ngày nay còn tùy tay lại sao một quyển. Nghị không chuẩn lần tới tái ngộ đã đến bãi người, hắn còn có thể lại đưa sao. Kết quả gần quá 5 ngày thời gian, cái kia tiểu đồ tôn lại về rồi. Nguyên lai hắn cho rằng nàng rốt cuộc tuổi trẻ, lại vừa mới nhập đạo, bên người chỉ có một cây gỗ mục. Vô pháp hiểu thấu đáo huyền tâm quyết lại không người giải đáp, khó xử dưới cầu đến hắn nơi này cũng đúng là bình thường. Cho nên hắn mới hiện thân gặp nhau hỏi thượng vừa hỏi, ân, tuyệt đối không phải bởi vì nhàm chán. Nhưng ai biết, nàng sắc thật là có nghi vấn, hơn nữa nghi vấn còn không nhỏ Vừa chuyển tay còn phản đưa cho hắn suốt năm quyển sách, trừ bỏ nguyên bản kia bùn Huyền Tâm Quyết ngoại, mà khác bốn bổn mỗi bổn đều hậu ra gấp đôi có thừa. Thân thức đào qua, hắn nháy mắt hiểu được bên trong nói cái gì. Bên trong rậm rạp tràn ngập nàng đối công pháp các loại lý giải, còn trục hành trục tự kỹ càng tỉ mỉ giải thích, thậm chí còn đối một ít tiểu nhân thuật pháp tiến hành rồi cải tiến. Hắn theo bản năng suy đoán vừa lật, tuy nói hơi có chút non nớt, nhưng thật đúng là được không? Dạ Thuyên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo Chuyên nhiều năm như vậy công pháp Nay vẫn là đầu có một lần có người cho hắn hồi lễ Hơn nữa một hồi còn trở về suốt một chồng Mà tiểu đồ tôn buông này đó sau liền nói một câu Tổ sư ra ngài chậm rãi kiểm tra Ta chờ người hồi phục, Trực tiếp xoay người liền đi xuống Giống như hoàn toàn không nóng nảy giống nhau Chỉ để lại một chén nóng hầm hập canh gà Phùng một chồng quyển sách giả tuyên Chuyên nhiều năm như vậy công pháp Lần đầu tiên có người cho hắn nộp bài tập hơn nữa vẫn là sửa sang lại thành sách cái loại này. dạ huyên tỏ vẻ lần này đồ tôn giống như có điểm khó mang. hắn thần thức tinh tế đảo qua đồ tôn cái gọi là một ít nghi vấn, phát hiện nàng rõ ràng đối một ít công pháp huyền bí lý giải thấu triệt, đánh dấu đến rõ ràng. thậm chí so nguyên bản hắn viết đều càng thêm đơn giản dễ hiểu. như vậy một quyển sách lấy ra tới, nói vậy liền tính là cái đồ ngu đều có thể bắt đầu tu hành huyền tâm quyết. nhưng kỳ quái chính là đối với một ít cơ sở tính vấn đề, thậm chí là một ít thưởng thức khái niệm. Nàng lại giống như chút nào không hiểu biết, nghi vấn chung hơn phân nửa đều là về này đó. Hơn nữa đưa ra vấn đề, càng là làm hắn có chút. Xem không hiểu lắm. Dạ huyên ngắm một lần, mới dương tay thu hồi này đôi sách, này thật đúng là cái kỳ quái tiểu đồ tôn. Một bên suy tư đáp lại hắn biện pháp, một bên đang định lui về thần bài chung, quay đầu lại thấy được trên bàn kia chén còn mạo nhiệt khí canh gà, mày tức khắc nhăn lại. Từ trước đến nay cung phụng tiên thần sử dụng đều là hư khói là bởi vì hương khói bên trong ngưng tụ sở châm người một tia tín ngưỡng chi lực, đối với tiên thần quỷ loại này sinh linh tới nói, sớm đã bỏ đi thân thể phàm thai, ngũ cốc phàm thực đối bọn họ đã là vô dụng. Hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cung phụng tổ tiên, dùng canh gà. Xem ra này tiểu đồ tôn đối với tu đạo thường thức, thật đúng là chính là khuyết thiếu đến nghiêm trọng. Dạ Uyên lắc lắc đầu, lại lần nữa nhìn kia chén canh gà liếc mắt một cái, thân thể chợt lóe hóa thành một đạo bạch quang, hoàn toàn đi vào bản thờ thượng thần bài bên trong. Tháp đỉnh lại khôi phục can tĩnh. 5 phút sau, bá lạc, màu trắng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước bàn, gắt gao nhìn chầm chầm trên bàn canh, tuy rằng là phàm thực, nhưng giống như còn rất hương bộ dáng, đáng tiếc thực chi vô dụng. Vì thế bạch quang lại lần nữa biến mất. Lại qua 5 phút sau, bá lạc, bóng trắng lại lần nữa xuất hiện, như cũ nhìn trên bàn canh. Hương là thơm điểm, phàm là thực chính là phàm thực, hắn lại không phải phàm thân, nói vậy hương vị cũng sẽ không hảo đến nào đi. Ít nhất sẽ không so linh khí càng tốt. Vì thế bạch quang lại lần nữa biến mất. Lại lại lại lại qua 5 phút. Bá lạc, bóng trắng lại lại. Lại lần nữa xuất hiện. Ân Nhìn giống như có điểm lạnh, tốt xấu là tiểu đồ tôn một mảnh tâm ý, nếu không. Thử xem. Hán tay gian vừa chuyển, nháy mắt trong tay xuất hiện một cái tiểu cái thỉa, thử nếm một ngụm. Ngay sau đó cả người cứng đờ, đôi mắt nháy mắt như là bị đốt sáng lên giống nhau lấp lánh sáng lên. Hảo. Thơm quá a. Ngay sau đó, trong tay bạch quang trận lóe, nháy mắt tiểu cái thìa biến thành nửa bàn tay đại đại cái thìa, sau đó, một muỗng, một muỗng, lại một muỗng, Thơm quá, thơm quá, hảo hảo hương. Hắn quyết định, đây là một cái hảo đồ tôn, có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút. Ân, liền từ hôm nay trở đi. Vì thế, hoa một buổi sáng thời gian, thật vất vả bổ hảo trên tường đại động vấn tiểu, một hồi phòng liền nhìn đến nào đó bạch đi đi như tuyết người. Chính đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn, thấy nàng vào nhà, ánh mắt nháy mắt định ở nàng trên người, biểu tình kêu kêu một cái đứng đắn nghiêm túc. Nếu, trước người không phải phóng một cái chậu rửa mặt đại không chén nói. Vân tiểu đột nhiên có một loại, bị lao sư đánh bất ngờ thăm hỏi gia đình cảm giác. Chẳng qua làm học thần nàng, chưa bao giờ sợ thăm hỏi gia đình. Vì thế chỉ sửng suốt một chút, thử hô một tiếng, tổ sư ra. ân Dạ huyên gật gật đầu, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Ngươi lời nói chi nghi hoặc ta đã biết, toàn không phải cái gì khó lý giải vấn đề. Mặc dù ta không nói, chờ ngươi chính thức tu hành tự nhiên hiểu được. Nhưng niệm ngươi mới vào nói, lại có hiếu học chi tâm, ta liền phá lệ chạy này một chuyến. Vân Tiểu, ngươi chẳng lẽ không phải tới còn chén sao? Nhớ tới chính mình mấy ngày nay tới nghi vấn, Vân Tiểu lập tức lược qua trên bàn không chén, theo bản năng lấy ra đệ tử tốt phong phạm, khách khí nói, đa tạ tổ sư ra, còn thỉnh tổ sư ra chỉ điểm. Ngươi thả lại đây. Dạ huyên chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa. Vân Tiểu vội vàng tiến lên ngồi xuống, vừa muốn bắt đầu hỏi, lại thấy hắn đột nhiên giơ tay, duỗi nàng giữa mày vị trí nhẹ nhàng một chút. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, ngay sau đó lại chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh hơi thở rung manh vào, theo mạch lạc truyền lại khắp người, sau đó dừng lại ở đan điền vị trí, toàn thân không khỏi ấm áp, cả người đều nhẹ nhàng không ít, cảm quan phảng phất nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Trước mắt ẩn ẩn xuất hiện các màu tiểu ánh sáng, phiêu tán ở bốn phía. Không chỗ không ở cơ hồ là khuynh khắc chi gian, nàng mạc danh liền biết đó là cái gì? Linh khí. chương 14 nạo kiểu tổ sư. Nguyên bản đen nhánh một mảnh trung, chậm rãi xuất hiện ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng nhiều, nàng cảm quan bị vô hạn phong đại, trong đầu giống như đèn kéo quân sẹt qua tảng lớn khu vực, những cái đó ánh sáng hội tụ thành núi sông, ao hồ, biển rộng thậm chí thế gian vạn vật tam giới chúng sinh, càng ngày càng rộng lớn, thế cho nên tồn tại với trong đó người, có vẻ phá lệ nhỏ bé liền giống như vũ trụ chi với nhân loại giống nhau. Chỉ có kia các màu ánh sáng, trước sau như một. Vân điểu đấy lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ kính sợ cảm, cả người đều tiến vào tới rồi một loại huyền diệu cảnh giới bên trong, trong óc bên trong vẫn luôn tưởng không rõ vấn đề, trong lúc nhất thời rộng mở thông suốt, phản phất có thứ gì đột nhiên bị mở ra giống nhau, muốn tế cứu, bên kia dạ huyền cũng đã thu hồi tay. Ngay sau đó, nàng liền từ cái loại này huyền diệu cảnh giới bên trong thoát ly ra tới, mở mắt, theo bản năng sờ, sờ ngực nơi đó còn còn sót lại vừa mới kia vô cùng chấn động cảm xúc ngươi nghi hoặc hiện tại chính là đã hiểu gia huyên trầm giọng mở miệng hỏi vân tiểu ngẩn người một lát mới gật gật đầu đã hiểu đa tạ tổ sư gia hắn đều tự mình làm mẫu sao có thể còn không rõ ân gia huyên vừa lòng gật gật đầu là cái có ngộ tính đồ tôn ngươi tư chất không tồi sau này muốn dốc lòng tu hành đừng lãng phí như vậy thiên tư hảo là tổ sư gia vân tiểu gật đầu Lại nghiêm túc nói tạ, đối với lao sư nàng từ trước đến nay rất có lễ phép. Thấy hắn cũng không vội vã hồi tháp, nàng vội vàng lại đề ra một ít về cái khác phương diện vấn đề, đối phương cũng nhất nhất cho giải đáp. Giống như không có hắn không biết đồ vật giống nhau, Vân Tiểu lần đầu tiên nhìn thấy chuyên nghiệp tính như vậy cường phụ đạo lao sư. Quả thực rửa sạch nàng đối thanh dương phái cùng cấp với thần côn môn sở hữu suy đoán. Đa tạ tổ sư ra giải đáp, ta không có nghi vấn. Vân Tiểu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. So một hơi làm mười bộ bài thi còn nhẹ nhàng. Rốt cuộc không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, huyền chuyển tỏ vẻ, hắn có thể đi rồi. Ân. Gia Huyên nghiêm trang gật đầu, người lại như cũ không có động. Vân Điểu cho rằng hắn không nghe hiểu, lại thay đổi loại cách nói, đảo mắt đều mau giữa trưa, ta liền không chỉ hoãn tổ sư ra thời gian. Ân. Như cũ đứng đắn trả lời, lại vẫn là không có động. Tổ sư gia, ta vấn đề hỏi xong. Ân. Vẫn là đứng đắn không núp nhích. Tổ sư gia, Một hồi ta phải thay quần áo nấu cơm. Ân, Tiếp tục đứng đắn bất động. Vân Tiểu cuối cùng cảm thấy nơi đó không đúng rồi. Tổ sư ra, ngài. Còn có việc. Không có việc gì. Đó là vì sao? Vân Tiểu hồi tưởng một lần vừa mới đối thoại, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ta vừa mới hỏi không đúng chỗ nào? Không có. Đó là ta lý giải có lầm. Không phải. Đó là ta học tập thái độ không tốt. Không có. Vậy ngươi lão ngồi ở ta trong phòng làm gì? Chàng tỏi sao? Vân tiểu khoe miệng chịu chịu như thế nào đều không nghĩ ra hắn tiếp tục lưu lại nơi này nguyên nhân xem xét càng thêm đứng đắn nghiêm túc tổ sư gia lại nhìn nhìn trên bàn kia chỉ chống rông chén trong đầu tức khắc toát ra một cái hoang đường ý tưởng một lát mới thử mở miệng nói tổ sư gia nếu không lưu lại ăn một bữa cơm thế nào hảo gia huyên ánh mắt cọ một chút sáng dây đáp, còn thuận tay cầm lấy trên bàn chén đưa qua Vân tiểu hóa ra ngươi là muốn cọ cơm a Sớm nói A. Vân tiểu tâm tình phức tạp tiếp nhận trong tay hắn canh chén, đang định nói điểm cái gì. Lao nhân lại đột nhiên đẩy cửa vọt tiến vào, há mồm liền nói, nha đầu. Hôm nay giữa chưa ăn cái hắn lời nói còn chưa nói xong, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên cạnh bàn dạ huyên, tức khắc dưới chân mềm nút, bá kỷ một chút liền quỳ xuống. Đến khẩu nói tức khắc mắc kẹt, cái, cái, cái, ta thích cái thần A. Nhà ta tổ sư ra, lại lại lại, lại hiền linh. Bạch Duật cảm thấy chính mình khả năng đang nằm mơ. ở hắn vừa mới quá khứ vài thập niên nhân sinh giữa, tổ sư ra đối với hắn tới nói, đều là một cái cao không thể thành tồn tại. Cơ bản chỉ tồn tại với khi còn bé sư tôn đối hắn giảng những cái đó truyền thuyết chuyện xưa, thế cho nên hắn đối tổ sư ra lý giải giới hạn trong tháp đỉnh kia khối viết thanh dương quảng tế thiên tôn thần bài. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có sinh chỗ cư nhiên còn có cơ hội có thể cùng tổ sư ra, ngồi chung một bàn ăn cơm. Hơn nữa vẫn là một ngày tăng cơm. Một đốn không rơi cái loại này. Thậm chí trước kia hắn một lần cho rằng tổ sư ra tên thật, kỳ thật đã kêu thanh dương hoặc là kêu quảng thế. Thẳng đến ba ngày trước hắn mới biết được, nguyên lai hắn kêu giả nguyên. Sự tính nguyên nhân gây ra, vẫn là bởi vì nha đầu nói, trong phòng bếp kia đôi rau xanh muốn lạ, thuận tay làm tam bình đổ chua, bọn họ một người một lọ. Để tránh lấy sai, kiến nghị dán lên từng người tên. Vì thế tổ sư gia không nói hai lời, dương tay vung lên liền hóa ra một đạo tím phù. Dành trước một bước dán ở lớn nhất cái kia cái trai thượng, chỉ thấy phụ thượng viết Long Phi phong vũ hai chữ, dạ tuyên. Chỉ nhặt nhỏ nhất kêu bình bạch ruột. Sơ sơ vài thiên cũng chưa ăn no cái bụng, ân, nhất định là tổ sư ra lần đầu tiên hạ phàm chính mới mẻ, cho nên hiển linh hiện nghệ rồi. Nếu không sao có thể động bất động liền hạ phạm hiển linh, càng làm cho hắn vô pháp lý giải chính là, tiên giới cùng thế gian cách đến có phải hay không thân cận quá điểm, nếu không như thế nào sẽ mỗi lần đều vừa và tốt, tuyển ở bọn họ ăn cơm thời điểm. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ai nói hắn ở tại tiên giới? Vân Tiểu đột nhiên sen mùng nói. A, Ý gì? Bạch Duật sửng sốt, Tổ sư ra không phải đã sớm phi thăng, không được tiên giới ở nơi nào. Người không biết sao. Vân Tiểu một tay chỉ chỉ tháp cao, thuận miệng giải thích nói, hắn vẫn luôn liền ở tại tháp đỉnh thần bài Trung A. Không phải mỗi lần đều là từ nơi đó bay ra sao. Người thờ mở ở đầu ta. Tổ sư ra không có ở tại tiên giới. Tổ sư ra liền ở tháp đỉnh hắn vẫn luôn đều ở, kia hắn ở trong quan mấy năm nay, rốt cuộc là như thế nào ngủ á? Quy. vân tiểu mặc kệ vẻ mặt hỏng mất, cũng không biết não bổ tới nơi nào lão nhân, bưng đồ ăn xoay người liền vào phòng. quả nhiên nào đó véo điểm xuất hiện cọ cơm đảng đã đoan chính ngồi ở trước bàn, thậm chí còn thần không biết quỷ giác hỗ trợ dọn xong chén đũa, kia cao thâm khó đoán biểu tình, không giống như là tới cọ cơm, đến như là tới tham gia học thuật nghiên cứu và thảo luận người giống nhau. hôm nay không canh gà, vân tiểu thuận miệng giao đãi một câu. Ngay sau đó, người nào đó trong mắt quang, xoẹt một chút liền tối sầm đi xuống, hợp với quanh thân bạch quang đều phản phất tối sầm một ít, rõ ràng biểu tình không có gì biến hóa, lại mạc danh mang lên vài phần uy quất. Bất quá có nấm lùng canh, nếm thử sao? Vân Tiểu nhịn không được bỏ thêm một câu. Đối phương lúc này mới đem ánh mắt lạc nàng buông canh thượng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trong mắt ám đi xuống quang, lại một chút lại lần nữa sáng lên, một lát gật gật đầu, "Ừm, kia liền thử xem đi." Hắn trả lời đến Nghiêm Trang. Vẻ mặt ta là cho ngươi mặt mũi, mới quyết định uống vừa uống bộ dáng. Vân tiểu, các ngươi đương tổ sư gia, cọ khởi cơm tới đều là như vậy ngạo kiểu sao? Chương 15 vô pháp nhập đạo. Vân tiểu thừa một chén canh đưa qua, đối diện vẻ mặt cao ngạo người, cũng rất là tự nhiên tiếp nhận, động tác ưu nhã uống lên lên. Nửa điểm đều nhìn không ra tới, một hơi muốn uống ba chén bộ dáng. Nghe cơm hương bạch ruột cũng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ về tới trên bàn cơm, thuận tay liền cầm chén đưa cho Vân tiểu. Thương quá à, ta cũng tới một chén, nhiều thừa điểm nâm à. Cái gì khiếp sợ, kính sợ toàn đã quên, ngay cả bên cạnh người nào đó phóng ra ra tới lãnh quăng cũng chưa tiếp thu đến. Thử, đồ ngu. Già huyên nháy mắt nhanh hơn ăn canh tốc độ. Vẫn tiểu đối canh đến là không có gì quá lớn hứng thú, cấp hai người thừa song sau liền cầm lấy chiếc đũa, mới vừa ăn hai khẩu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mang chút nghi hoặc hỏi, tổ sư ra, tu luyện huyền thuật có phải hay không cần thiết muốn dẫn linh khí nhập thể. Sau đó mới có thể sử dụng thuật pháp. Đương nhiên rồi. Dạ. huyên còn không có trả lời, bên kia bạch ruột lại dành trước trả lời, không đem linh khí dẫn vào trong cơ thể, như thế nào thu phục vì đã dùng. Bất luận cái gì pháp thuật đều yêu cầu linh khí chống đỡ. Nga. Vân tiểu thần sắc bất biến, chỉ là giữa mày hơi không thể thấy linh linh, trực tiếp ra tiếng nói, kia nếu là dẫn không đi vào làm sao bây giờ. Cái gì dẫn không bạch Duật tan canh động tác một đốn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn về phía nàng nói, ngươi, ngươi sẽ không hiện tại còn không có bắt đầu nhập đạo tu luyện đi. Dẫn khí nhập thể chính là tu luyện bước đầu tiên, nhớ trước đây hắn cũng phí vài tháng, ở sư tôn dưới sự trợ giúp mới làm được. Chính là lấy nha đầu nghịch thiên tư chất không có khả năng lâu như vậy còn không có làm được mới là, tổ sư ra đều cọ nửa tháng cơm. ân dẫn bất động. Vân Tiểu gật đầu, nàng dựa theo những cái đó trong sách phương pháp thử qua rất nhiều lần, ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình phương pháp có vấn đề. Nhưng nếm thử các loại khả năng tính về sau, mới phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy, vô luận nàng như thế nào làm, nhưng cái đó linh khí quang điểm một tới gần bên người nàng liền tan. Thật giống như, ta đối linh khí có bài xích phản ứng. Sao có thể? lão nhân vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi lại không phải cái gì yêu ma quỷ quái, linh khí sao có thể sẽ bài xích ngươi? Nói xong lại có chút không xác định vừa thấy hướng bên cạnh chuyên tâm ăn canh tổ sư ra. dạ huyên lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn hai cái đồ tôn liếc mắt một cái, tao mày có chút không vui. Ăn cơm thời điểm thảo luận tu luyện loại này thật xấu, nhất định phải sửa. Tay thả cho ta. hắn thâm thanh nói. Thấy Vân Kiểu dối tay lại đây, lúc này mới một tay bắt lấy chính mình mò uống xong canh chén, một tay đáp ở đối phương trên mạch môn. Tiếp theo nháy mắt, Vân Kiểu chỉ cảm thấy một cổ quen thuộc mát lạnh hơi thở rung bánh vào, chỉ là lần trước là giữa chán, lúc này lại là từ cánh tay truyền vào kia hơi thở cực kỳ nhanh chóng ở nàng thân thể lưu chuyển một vòng. gì? một lát dạ huyên mới mang chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía vân tiểu, ngươi không có huyền mạch? cái gì? vân tiểu còn không có tới kịp hỏi cái gì là huyền mạch, đến là bạch duật trực tiếp đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ, chuyện này không có khả năng a? thế gian này còn có hay không huyền mạch người? đúng rồi, nàng còn xúc động quá tim phủ, sao có thể sẽ không có huyền mạch? dạ huyên mày nhăn đến càng sâu, huyền mạch là tu luyện căn bản. Thế gian linh khí chỉ có thông qua huyền mạch mới có thể dẫn khí nhập thể. Hắn tra xét không có sai, tiểu đồ tôn trên người đích sắc không có huyền mạch. Lần trước hắn cho nàng giải thích nghi hoặc biểu thị khi truyền vào một tia linh khí, lẽ ra có nảy ti linh khí, nàng nhập đạo hẳn là thực dễ dàng mới là, hiện giờ vừa thấy lại phát hiện đã biến mất đến sạch sẽ, nàng hình dung không sai, thân thể của nàng đích sắc ở bài xích linh khí. Trong lúc nhất thời hai người nhìn về phía vân tiểu ánh mắt đều có chút kỳ quái lên, hảo đáng thương. Lần đầu tiên nghe nói cư nhiên có người không có huyền mạch Vân Tiểu, loại này xem tàn chứng nhân sĩ ánh mắt là cái quỷ gì Nàng than một tiếng, tương phản với hai người khiếp sợ Nàng đến là tiếp thu thật sự bình tĩnh Nàng vốn dĩ liền không phải thế giới này người Thân thể có khác biệt thực bình thường huống hồ nàng đại khái cũng đoán được Vì sao nàng dẫn không được linh khí Đơn giản chính là nàng cường đại miễn dịch hệ thống phát huy tác dụng Cưỡng chế cách trở vi khuẩn gây bệnh, linh khí, xâm lấn mà thôi Nàng trong đầu nháy mắt nhìn lại một lần nhân thể miễn dịch hệ thống vận tắc nguyên lý, hít sâu một hơi nói, nói cách khác, ta là vô pháp tu đạo đúng không? Hai người sửng sốt, cẩn thận tưởng tượng, theo lý thuyết không có huyền mạch liền không thể dẫn vào linh khí, không thể dẫn vào linh khí liền không thể nhập đạo, không thể nhập đạo liền không thể học tập huyền thuật, học không được huyền thuật nàng liền không cần thiết lưu tại đạo quan, không lưu tại đạo quan kêu bọn họ một ngày tam cơm tốt đẹp thời gian. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời sắc mặt biến đổi. Ánh mắt không tự giác phiêu hướng bàn ăn, dĩ ngay sau đó khó được có mặc khí cùng têu lên chém đinh chặt sắt trả lời. Có thể. Hai. Cần thiết có thể a? Dạ huyên nghiêm trang nói, đại đạo ba nghìn, vô huyền mạch đều không phải là cùng tu đạo vô duyên. Cùng lắm thì hắn nghĩ cách giúp nàng trọng tố một cái chính là, thật vất vả thu cái thuận mắt tiểu đồ tôn, tuyệt đối không thể phóng chạy. Đối. Bạch Duật cũng dùng sức gật đầu, có tổ sư ra ở, không huyền mạch tính cái gì. Người liền an tâm đãi ở trong quan đi. Cùng lắm thì không lấy linh khí nhập đạo chính là. Hai người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu khuyên bảo khởi không có huyền mạch các loại chỗ tốt tới. Huyền mạch chi đồ, cũng chỉ dùng cho dẫn khí mà thôi, đều không phải là có cái khác tác dụng, không phải tất yếu. Không sai, huyền mạch gì đó một chút tác dụng đều không có. Ta xem ta cũng có huyền mạch đi, còn không phải tu vài thập niên chỉ biết vẽ bừa, tìm hiểu còn không có ngươi 5 ngày xem nhiều đâu. Thế gian huyền thuật phân pháp, đan, khí, phụ, y phép chia bên ngoài. Cái khác mấy hạng cũng không cần dẫn khí nhập thể. Đúng rồi, ngươi xem ta trong cơ thể một chút linh khí đều không có, còn không phải làm theo vẽ bừa. Tu vi tăng lên trọng tại tâm cảnh, tâm niệm hiểu rõ, cảnh giới tự nhiên liền lên rồi. Là nha, lưu lại đi. Ngươi như vậy thông minh, có hay không huyền mạch gì đó không sao cả lạc. Có huyền mạch giả, đều là đồ ngu. Thổ sư ra nói đúng a? Vân tiểu, người quính lên lên, liền chính mình đều hát sao. Còn có. Nàng khi nào nói qua phải đi Huyền môn bên trong còn có học y gì hết. Nghĩ đến vừa mới tổ sư ra lời nói Đề cập đến chuyên nghiệp lĩnh vực Nàng đột nhiên có chút tò mò Đương nhiên là có A Bạch ruột đôi mắt tức khắc sáng ngời Nhớ tới nha đầu giống như phía trước cũng là cái đại phu Lập tức gật đầu Chúng ta huyền môn người trong Đều là lấy loại bỏ thiên hạ tà ma yêu sủng vì đã nhậm Tự nhiên khó tránh khỏi sẽ bị thương Hơn nữa bị dị loại thương đến Bình thường đại phu là vô pháp trị liệu Chỉ có linh ý gì mới có thể. Nhưng là huyền môn bên trong linh ý gì lại thập phần thưa thớt, bởi vì so với cái khác tu đạo người tới nói, linh ý không chỉ có phải đối đạo pháp rõ như lòng bàn tay, còn phải có cao siêu ý gì thuật. Ngươi không phải cũng là đại phu sao. Có cơ sở học linh ý gì nhất định sẽ thực mau Thấy hắn có hứng thú, hắn tiếp tục khuyên đủ, trong quan tuy rằng không có linh ý thì phương diện điển tịch, nhưng... Nhưng tổ sư ra nhất định có thể dạy ngươi. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nào đó. Gia Uyên cũng khó được nghề tình gật gật đầu, "Khả." Nói xong, đột nhiên liền méo cái quyết, xôn sao một tiếng, mười mấy quyển sách, nháy mắt rơi trên trên bàn. "Có đủ hay không?" "Không đủ, nói ta còn có nga." Vân Kiểu, "Thổ sư ra ngươi trước kia là cái bán thư đi." Bạch Duật, "Ngay trước mặt hắn như vậy bất công thật sự hảo sao? Đến là cho ta lưu một quyển A. Chương 16 Thổ sư bế thác. Linh Ý Vân Tiểu theo bản năng trà sát tay phải ngón trỏ, giống như đã lâu không có sở giao phao thuật. Thật là có điểm hoài niệm. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, có lẽ nàng có thể thử xem. đa tạ tổ sư ra. Nàng nhìn nhìn trên bàn một đống sách, tùy tay cầm lấy một quyển phiên phiên, ân, này đó giáo tài phỏng trường đến xem hai tháng. Bạch ruột lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hợp với bên kia dạ bên sắc mặt cũng hỏa hoan không ít. Hô! Con hảo con hảo người, canh, lưu lại. Bạch ruột xem xét đối diện nghiêm túc đọc sách, hợp với cơm đều đã quên ăn vân tiểu. Mấu chốt nàng biên xem còn biên vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nỉ non, cái gì cắt ra động mạch chủ? Lộ ra tâm huyết quản, cắt bỏ tuyến dịch pha tổ chức linh tinh. Cố Tình hắn lại ngồi gần nhất, trong lúc Lơ đãng nhìn đến sách nội dung, trong đó ngầm có ý huyền lực nháy mắt đem từng chương máu chảy đầm địa phức tạp nhân thể đồ vẽ ấn nhập hắn trong óc. Này còn gọi người như thế nào ăn cơm? Không biết như thế nào, hắn đột nhiên liền nghĩ tới lúc trước nàng mổ gà bộ dáng. Đấy lòng không ngọn nguồn xẹt qua một tia khí lạnh, nhịn không được mở miệng nói. Cái kia. Nha đầu A, cơm còn không có ăn xong đâu. Ân. Đám chìm ở tri thức hải dương trung vân kiểu vẻ mặt mạc danh ngẩng đầu. Bạch ruột khỏe miệng vừa kéo, lại lần nữa am chỉ nói, đừng quên, ngươi là cái cô nương. Sau đó đâu? Không phải ngươi làm ta học sao? Nữ hài mọi nhà, phải chú ý. Loảng soảng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đối diện vừa mới uống xong đệ tam chén canh người nào đó, đột nhiên tay gian vừa trượt, loảng soảng một tiếng trong tay chén liền rớt đi ra ngoài vẫn luôn nghiêm trang sắc mặt đột nhiên liền trắng tổ sư gia sao ngươi mới vừa nói cái gì hắn đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ hỏi a bạch duật nhất thời phản ứng không kịp cái gì cái gì Dạ huyên đôi mắt lại càng mở to càng lớn thẳng tắp nhìn về phía đối diện vân tiểu một lát mới vẻ mặt không dám tin từng nói ngươi là nữ vân tiểu cuối cùng từ sách trung ngẩng đầu lên theo bản năng túi đầu nhìn nhìn chính mình ngực nghiêng nghiêng đầu nói không rõ ràng sao không nói c tốt xấu có bê đi đối diện người nháy mắt cứng đờ trong lúc nhất thời ẩn ẩn nghe được có cái gì nhận chi toàn tuyến hỏng mất thanh âm trước sau vẫn duy trì chấn định hợp với cỏ cơm đều cỏ đến mặt không thay đổi mỗi tổ sư ra trên mặt như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ thiêu lên hơn nữa càng ngày càng hồng càng ngày càng hồng dây lát chi gian toàn bộ trên mặt đã nhuộm thành một mảnh màu đỏ hợp với bên cạnh người tay đều ẩn ẩn run rẩy lên có lẽ là bộ dáng của hắn quá mức dị thường hợp với thô thần kinh bạch ruột đều nhận thấy được không thích hợp Tổ sư ra ngài không. Hắn lời nói còn chưa nói xong, trước mắt bóng trắng chật lóe, nguyên bản còn đầy mặt đỏ bừng người, bá lạp một tiếng hóa làm một đạo bóng trắng, từ bên người hiện lên, trực tiếp tông cửa xông ra, tốc độ mau đến liền tàn ảnh cũng chưa nhìn đến. Còn có canh, Vân Tiểu theo bản năng hô lên một câu, nhưng không có ngăn cản đối phương lóe ly thân ảnh, chỉ là trên bàn kia chén thiếu hơn phân nửa canh đột nhiên phiêu lên, theo cũng bay ra môn. Ngay sau đó, chỉ nghe được quan nội vang lên phanh một tiếng thật lớn tiếng đóng cửa, đến từ trong quan tháp cao phương hướng. Chỉ để lại ngây ra như phông hai người. Vân tiểu Bạch Duật. Cái quỷ gì? Sau một lúc lâu. Lao nhân, giải thích một chút. Ta. Ta cũng không biết ta. Bạch Duật cũng là vẻ mặt mẫu bức, thật sự không rõ một khắc trước còn thập phần dễ nói chuyện, muốn gì truyền thừa có gì truyền thừa tổ sư ra, như thế nào đột nhiên liền trở mặt. Hơn nữa nhìn không giống như là tức giận bộ dáng, đến là có điểm như là... Chạy trôi chết. Không không không, nhất định là hắn ảo giác. Vân tiểu giữa mày nắm thật chặt, nghĩ lại hạ, chúng ta thanh dương, có phải hay không có không thu nữ đệ tử truyền thống? Nói bựa. Bạch Duật dùng sức lắc lắc đầu, bọn họ ngày thường liền đệ tử đều thu không đến, nơi nào còn tâm tình quản là nam vẫn là nữ, là người là được a Ta thanh dương luôn luôn coi trọng nhân tài, không câu nệ nam nữ. Bất quá hắn tinh tế hồi ức một chút, lại bỏ thêm một câu, ta nghe sư tôn nói. Thanh Dương trước 100 đại truyền nhân đều là nam tính. Vân Tiểu xem xét người nào đó đào tẩu phương hướng, như suy tư gì. Nơi này, có chuyện xưa a. Thổ sư ra lần này tháp, liền suốt nửa tháng không có ra tới. Hợp với bình thường thích nhất cọ cơm vận động đều hủy bỏ. Thậm chí trước kia chưa bao giờ đóng cửa tháp môn đều đóng lại, chỉ ở trên cửa để lại một đạo kim quang lấp lánh phủ. Bạch ruột vài lần tưởng đi vào dân hương, đều bị phủ quang cấp chắn trở về. Sau lại xem xét nửa ngày mới nói đó là một chương thiên phẩm phụ, lấy năng lực của hắn căn bản gần không được thân. Nha đầu, ngươi nói có phải hay không ngày thường ăn cơm khi, ta canh uống đến nhiều một ít, dẫn tới tổ sư ra không cao hứng. Hắn ta, cho nên mới không cho chúng ta nhập thắp đi. Bạch duật suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ vậy sao cái nguyên nhân. Bằng không như thế nào sẽ êm đẹp đem thắp phong đâu. Trước kia không hiển linh thời điểm, cũng không như vậy quá a Vân Tiểu chăm vội bên trong. Từ sách trung ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, hiện tại mới biết được điểm này, có phải hay không chấm điểm. Còn có người đem trong tay cái thìa bông, lại nói những lời này. Ai, này đều nửa tháng. Bạch ruột thở dài một tiếng, hắn thật vất vả thói quen mỗi bữa cơm tổ sư ra đều sẽ xuất hiện, đột nhiên thiếu một cái cơm đắp tử, hợp với đồ ăn đều dường như không như vậy thơm. Mỗi ngày ít nhất ăn ít một nửa. Bốn thành. Tam thành. Nhị thành. Hảo đi, một ngụm cơm luôn là có thiếu. Ngươi nói tổ sư ra này rốt cuộc là làm sao vậy? Tổ sư ra làm việc, đều có hắn đạo lý, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Vân Tiểu thuận miệng cho cái phía chính phủ giải thích. Nói được cũng là, Bạch Duật gật gật đầu, tổ sư ra chính là thần tiên, nơi nào là bọn họ loại này phàm nhân có thể nhìn thấu, vì thế hắn yên tâm thoải mái lại cho chính mình thêm chén cơm. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Vân Tiểu đột nhiên ném một quyển thật dày sách cho hắn. Này gì? Bạch Duật sửng sốt một chút. Tinh tế vừa thấy chỉ thấy kêu bịa mặt thượng viết huyền tâm quyết kỹ càng tỉ mỉ phân tích mấy chữ. Hán đôi mắt tức khắc trợn mắt, tay đều nhịn không được run rẩy lên. Này, nay sẽ không chính là lần trước tổ sư ra truyền cho ngươi huyền tâm quyết đi. Ân. Vân tiểu gật gật đầu, này vốn là ta chính mình viết đọc lý giải bản, bất quá trung tâm nội dung vẫn là giống nhau. Bạch Duật càng thêm kích động, phải biết rằng huyền tâm quyết chính là huyền môn đỉnh cấp công pháp, khả ngộ bất khả cầu a. Nha đầu, việc này ngươi nhưng cùng tổ sư ra để qua. Ấn. Vân Tiểu gật đầu, quyển sách này chính là hắn phía trước giao đái ta cho ngươi. Chỉ là nàng lại bất thời giờ sửa lại một lần mà thôi. Bạch ruột tức khắc lòng tràn đầy cảm động, anh anh anh. Tổ sư ra quả nhiên vẫn là đau hắn a, Tế tưởng tượng lại có chút do dự, nhưng... Chính là... Lấy ta ngộ tính chỉ sợ không thể hoàn toàn lý giải này tâm pháp trung huyền diệu. Đến lúc đó lãng phí tổ sư ra một mảnh khổ tâm liền không hảo. Vân Tiểu sửng sốt một chút, cuối cùng buông xuống trong tay thư nhìn lại đây. Rõ ràng như cũng là kia trương nghiêm túc mặt, lại không ngọn nguồn mang theo chút trận trắng mắt giá thức, than một tiếng, gàn từng chữ một, xin hỏi ngươi biết chữ sao? A. Ta biết chữ A. Vì sao hỏi cái này? Nga. Vân Tiểu quay đầu lại, vậy xem hiểu. Nay buồn phân tích là nàng tân sửa, chỉ kém tiêu thượng ghép vần, trừ phi là Tiểu năng trí tuệ mới xem không hiểu. Bạch Tiểu năng trí tuệ ruột. Như thế nào cảm giác chính mình giống như bị xem thường? Không, nhất định là ảo giác. Chương 17 ra cửa độ lương. Bạch Duật Hoài kích động tâm tình, mở ra trên tay kia bản tâm pháp. Kỳ thật ở nha đầu nghiên cứu huyền tâm quyết thời điểm, hắn cũng ngắm quá một hai mắt, nhưng bên trong nội dung quá mức thâm ảo, hắn gần nhìn hai hàng liền kiên trì không đi xuống, chính là hắn mở ra này buồn lại hoàn toàn bất động. Nha đầu không có huyền mạch, nàng sao thưa tự nhiên sẽ không ngầm có ý huyền lực, hắn đọc nhanh như gió xem xuống dưới, nửa điểm đều không vựng, hơn nữa nội dung cũng là có khác biệt. Ngành muốn nói nói Chính là nha đầu đem nguyên bản thâm ảo huyền môn tâm pháp tất cả đều mở ra tới, từng câu từng chữ trục điểm khuyết chương tới giải. Thậm chí bên cạnh còn có tương ứng lệ cử thuyết minh, làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền biết cụ thể y tứ. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao quyển sách này sẽ kêu huyền tâm quyết kỹ càng tỉ mị phân tích, này giải đến cũng quá hy. Nha đầu nói được không sai, chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ, đều xem hiểu. Bạch duật chưa từng có cảm giác huyền thuật tâm pháp học lên, còn có thể đơn giản như vậy. Như vậy đi xuống hắn có lẽ thật có thể ở trong thời gian ngắn đi học sẽ cũng nói không chừng. Hắn càng xem càng kích động, liên tiếp phiên bài trang, giống như chết đói nhìn đi xuống. Hợp với cơm đều đã quên tiếp tục ăn, tuy rằng cũng không còn mấy khẩu. Thẳng đến nha đầu đột nhiên rút ra trong tay hắn thư, từ từ, nha đầu. Lại cho ta xem. Cuộc đời lần đầu tiên muốn hảo hảo học huyền thuật, sư tôn đều sẽ bị hắn cảm động khóc. Học tập trước không nổi. Vân điểu che lại trang sách, lại tác còn cho hắn. Ngươi nếu là có rảnh, hai ngày này đi gần nhất chợ một chuyến. Chợ? Lão nhân sửng sốt một chút, như thế nào? Nha đầu ngươi thiếu đồ vật sao? Muốn mua gì, ta này có bạc. Lần trước kiếm 40 lượng còn không có sử dụng đâu, nói liền bắt đầu bỏ tiền. Chúng ta muốn cạn lương thực. Nàng chỉ chỉ trước mặt hắn chén, đây là trong quan cuối cùng một chút mễ, hạ đốn liền phải bệnh luốt mũi. Rau dưa gì đó hậu viện đến là loại rất nhiều, nhưng là lương thực chính đã không có. Nàng mấy ngày hôm trước liền từng nói chỉ là vẫn luôn vội vàng xem những cái đó y hề thư. Nhanh như vậy. lão nhân sửng sốt một chút, lâu lắm không có làm cơm cũng chưa đi xem lưu gạo, bất quá trước kia lưu mễ đều có thể ăn nửa năm A tế tưởng tượng lại hiểu được, hiện tại trong quan nhiều cái vân tiểu nha đầu, lần trước còn có cái đốn đốn hiển linh tổ sư ra, hao đến mau cũng bình thường. Hơn nữa lập tức hắn cũng muốn bắt đầu tu luyện huyền tâm quyết, đến lúc đó khẳng định là không có phương tiện ra cửa, là muốn sớm làm chuẩn bị mới là. Hắn quay đầu nhìn nhìn bên ngoài trời chợ liền ở dưới chân núi không xa, xuống núi sau lại đi nửa canh giờ liền đến. Thừa dịp hiện tại còn sớm, nếu không hôm nay liền đi thôi, ăn xong liền lên đường. Không chuẩn trở về còn có thể xem xe thư. Nói vội vàng nhanh hơn tốc độ đem trên bàn đồ ăn quét sạch cái sạch sẽ, cũng bất chấp thu thập, lôi kéo vân kiểu ra cửa, đi đi đi, nắm chặt thời gian, chờ chơi tối tiệm lương liền đóng cửa. Bị kéo ra cửa vân kiểu, ngoà tào, ta chưa nói cũng phải đi A Uy. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Nàng trực tiếp bị lâm vào học tập nhiệt tình không thể tự kèm chế bạch mẫu người, khẩn cấp hỏa liếu lôi ra môn, hợp với trong quan đại môn đều đã quên quan. Trong lúc nhất thời, nếu đại thanh dương quan nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, dây lát, đã lâu đóng nửa tháng tháp môn, kéo kẹt khai ra một cái hạ phùng, một đạo bạch quang từ bên trong loại da, màu trắng thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở một mảnh hôn độn trước bàn. Đạm mạc ánh mắt đảo qua liền nước canh cũng chưa dư lại nhiều ít mặt bàn, trong lúc nhất thời mày nhăn chặt tuyệt sắc trên mặt nháy mắt nảy lên hai phân bảo táo, bảy phân hòa khí, cùng một phân nhàn nhạt. uy quất, một chút, một chút đều không có lưu. nháy mắt muốn đem người nào đó trục xuất sứ môn. A đi, suất ruột vội vàng xuống núi mua lương bạch ruột đánh cái hắt xì. mặc danh cảm thấy sau lưng có điểm lạnh, ngẩng đầu xem xét không trung, kỳ quái. rõ ràng là mặt trời lên cao a hắn hất hất đầu, tưởng chính mình ảo giác, quay đầu lại nhìn nhìn như cũ vẻ mặt bình tĩnh vân tiểu, nhịn không được dao đái. Nha đầu, theo sát điểm, nay quý sơn địa hình phức tạp, không có người mang theo thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Hắn một bộ người từng trải ngữ khi nói, cũng chính là ta ở chỗ này sinh sống vài thập niên, mới đối địa hình như thế quen thuộc. Chỉ cần hướng tới phía đông vẫn luôn đi liền có thể đến chợ. Đã biết, vân Tiểu gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên duỗi tay đem phía trước người cấp tún trở về. Bên này, bên kia là tây. Nói tốt nhận thức lộ đầu. Bạch ruột. Khu, kia gì bạch ruột sắc mặt cứng đờ. Lập tức lại khôi phục, làm bộ không có đi sai bộ dáng, ta làm ngươi mang túi mang theo sao. Cái này. Vân Tiểu giơ giơ lên trong tay lớn bằng bàn tay túi, nhịn không được hỏi, làm gì dùng. Đương nhiên là trang lương thực. Vân Tiểu sửng sốt, như vậy Tiểu. Chỉ có thể trang cái màn tàu đi. Này ngươi liền không hiểu đi. Bạch ruột mang một ít khoe khoang cười cười, chỉ chỉ nàng trong tay túi nói, đây chính là túi cắn khôn, nhìn chỉ có bàn tay đại, nhưng bên trong khắc có cản khôn trận pháp. Ít nhất có thể chứa thượng trăm cân lương thực đâu. Đây chính là trong quan bảo bối, vẫn là ta sư tôn lưu lại cho ta. Người cần phải thu hảo. Vân Tiểu có chút kinh ngạc xem xét trong tay cái túi nhỏ, túi càn khôn. Không phải là trong TV nói cái loại này không gian túi đi, thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ, đã đạt tới có thể tùy ý gấp không gian sao. Như thế nào làm được? Nàng tinh tế phiên vài biến, cũng không thấy ra cái gì nguyên lý tới. Học thần tỏ vẻ có chút hối hận, lúc trước đại học không có chọn học vật lý. Này tuyệt đối là nặc thưởng cấp bậc phát minh a. Cổ nhân thành không khinh ta, thư đến dùng khi phương Hàn thiếu. Ừm, đợi lát nữa trở về, nàng còn nhưng lại gặp mười quyển sách. Lúc này lão nhân dẫn hắn đi chính là mặt khác một cái lộ, có thể là bởi vì phương hướng bất đồng, bên này rừng cây cũng không có đã chịu mấy tháng trước kia trận trận gió ảnh hưởng. Nơi trốn đều là lâm thâm diệp mộ cảnh tượng. Cũng không biết có phải hay không cây tối chặn quá nhiều dương quang, vẫn là bởi vì thời gian thật là chậm, càng đi dưới chân núi đi bốn phía càng là tối tăm, héo nhiên một bộ mau nhập hoàng hôn cảnh tượng. hợp với phía trước bạch lão đầu, đều ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. mọi nơi nhìn nhìn, nhìn không được lại đánh cái khó coi, rối tay chọc chọc bên cạnh vân tiểu nói, nha đầu, ngươi có cảm thấy hay không? đột nhiên có điểm lãnh. vân tiểu theo bản năng ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, đột nhiên dưới chân dừng lại, nhìn chăm chăm vào phía trước kia viên thật lớn cổ thụ. làm sao vậy? lão nhân theo nàng tầm mắt xem qua đi, đáng tiếp trừ bỏ thô trắng nhánh cây cái gì cũng chưa nhìn đến, kia có gì, ngươi nhìn đến cái gì, nghĩ đến nàng thiên nhãn, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng trật lạnh, hạ giọng nói, này, nơi này sẽ không cũng có quỷ đi, vân tiểu khoe miệng hơi không thể thấy chịu động một chút, yên lặng gật gật đầu, một lát mới duỗi tay chỉ chỉ giữa không trung, cái kia cao cao thủ xoa, biểu tình bất biến nói, ưn, cái kia leo cây bỏ đến một nửa, kết quả tạm trụ chân, chính liều mạng ra bên ngoài đặng nữ quỷ chính là, sợ ngây người bạch ruột, từ nhảy xuống dọa người nữ quỷ. Mở mở tờ. Chương 18 chặn đường đổ người. Khả năng Vân Kiểu đột nhiên ra tiếng chọc giận cái kia nữ quỷ, vừa mới còn nỗ lực leo cây điều chỉnh trạng thái, muốn tới cái nhất khủng bố lên sân khấu nữ quỷ, ở sửng suốt sau khi, đột nhiên liền thẹn quá thành giận, cũng bất chấp che giấu trực tiếp hiện thân. Một phen rút ra bị tạm trụ chân, hợp với trên người bộ dáng cũng nháy mắt đại biến. Nguyên bản chỉ là có chút trắng bệ mặt, đột nhiên bắt đầu hư thối lộ ra bên trong máu me nhảy mùa thịt cùng dày đặc bạch cốt. Trên người bạch tỷ ghi cũng giống như nhuộm đấm nét mực giống nhau, nhanh chóng biến thành màu đỏ. Bình thẳng cái bụng vỡ ra một đạo từ trên xuống dưới chỗ hồng, đại đoàn đại đoàn nội tạng tự bên trong hoảng ra, từ trên cây treo xuống dưới, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Quỷ! Quỷ quỷ! Quỷ A! lão nhân cả người đều sợ ngây người, hai chân ngăn không được bắt đầu khởi xứng run, lại còn có thể theo bản năng từ trong túi đào nổi lên lá bùa, hoàn toàn đã quên hôm nay là ra tới mua lương, căn bản liền không mang đào nửa ngày cũng chưa đào đến ra tới. hắn là cái gì vật khí? vì sao vừa ra khỏi cửa là có thể ngộ quỷ a? còn nhiều lần đều là nữ quỷ. hơn nữa cái này quỷ như thế nào có điểm quen mắt đâu? tố nương. vân tiểu trực tiếp kêu ra đối phương tên. cái này nữ quỷ không phải người khác. đúng là lúc trước quấn lấy lý ra cái kia, không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục nguyên khí. có lẽ là bạch duật run bẩn bật bộ dáng lấy lòng nữ quỷ. nàng đột nhiên vỡ ra đã hư thối đến chỉ dư nửa bên khoe miệng. Lộ ra một cái quỷ khí dày đặc tươi cười, ta nói rồi, nhất định sẽ trở về tìm các ngươi báo thủ. Ngươi không đi hảo hảo đầu thai, lao chuyển. Quấn lấy chúng ta lại là hà tất đâu. Lao nhân đã sắp không đứng được, một bên run một bên theo bản năng phản bác. câm miệng. Kia nữ quỷ trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái, biểu tình càng thêm dữ tợn, vẻ mặt tức giận nói. Nếu không phải các ngươi chuyện xấu, ta đã sớm xử lý kia hai cái cầm thú không bằng xuất sinh. Nếu các ngươi dám lo chuyện bao đồng nên có gây họa thượng thân giác ngộ, chịu chết đi. Nói nàng giơ tay, kia mê mạn hắc khí chỉ gian, nháy mắt mọc ra mấy chục centimet lớn lên móng tay giống như lưới dao sắc bén giống nhau, bay thẳng đến hai người nhào tới. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Chạy mau a. Lão nhân hoàn toàn luống cuống, cũng không biết từ nào bài trừ tới dũng khí, một phen giữ chặt Vân Kiểu, liền muốn trở về chạy. Một túng dưới, lại phát hiện Vân Kiểu căn áp liền không có động, nha đầu. Ngẩn ngươi làm gì a? Chạy nhanh chạy trốn a. Vân Kiểu, đậu má, nàng cũng muốn chạy A, nhưng là chân mềm căn bản chạy bất động A huy. Hơn nữa theo nhìn ra, nữ quỷ từ trên cây phiêu xuống dưới tốc độ, cùng bọn họ hai người lớn nhất chạy vội tốc độ, không cần phải 400 m khoảng cách liền sẽ bị đổi theo, mà các nàng khoảng cách đạo quan ít nhất còn có 1.000m, liền tính kinh hách dưới, ạ diện liền kích sinh, vừa xa người thường phát huy cũng sẽ ở trở về phía trước bị đổi theo. Vân Tiểu trong đầu nháy mắt quét qua tảng lớn toán học công thức, cuối cùng kết luận bọn họ căn bản liền chạy không thoát chết chắc rồi. làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Vân Tiểu Nội Tâm Phương đến một B trên mặt lại như cũ vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, liền đôi mắt đều không có nhiều chấp một chút chấn định biểu tình. mắt thấy nữ quỷ kia sắc bén móng tay liền phải đâm đến bọn họ trên người, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Vân Tiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nên diện mà đến nữ quỷ, trầm giọng mở miệng: người xác định muốn tìm chết? Thanh em bằng phẳng lại bình tĩnh, phảng phất thăng của nắm. nữ quỷ sửng sốt, theo bản năng một cái phanh gấp nương ở khoảng cách hai người năm bước xa khoảng cách, mang chút hoài nghi nhìn về phía đối diện Vân Tiểu, trên dưới nhìn quét đối phương liếc mắt một cái, hay là này hai người có cái gì át chủ bài? Vì thế thử tính nói, thử. ngươi không cần phải hư trương thanh thế, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vân Tiểu ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào đối phương khủng bố trên mặt, biểu tình như cũ không có biến hóa, vẻ mặt nghiêm túc, tố nương, ngày đó ta nhìn ra kia tam mẫu tử sát thật nghiệp chướng nặng nghề hoan nghiệt quân thân, ta niệm ở ngươi bị chết thế thảm. Hơn nữa bọn họ đích xác thiếu ngươi mấy điều mạng người, cho nên mới thả ngươi một con ngựa, làm ngươi có cái nâng thai chuyển thế cơ hội, không ngờ ngươi cư nhiên như thế gản bướng hồ đồ. Nữ quỷ sắc mặt biến đổi, làm như nghĩ tới cái gì, trên mặt hắc khí càng thêm dày đặc một ít, hợp với kia tối hôm hốc mắt cũng bắt đầu chảy ra từng hàng trói mắt máu tươi, bọn họ đáng chết. Bọn họ toàn bộ đều đáng chết. Ta hài tử. Ta đáng thương bọn nhỏ, mới vừa đi vào thế giới này. Đã có thể bởi vì là nữ hải. Bọn họ cư nhiên có thể tàn nhẫn đến hạ tâm che chết các nàng. Cho nên, ta cũng muốn cho bọn họ đếm thử sống sờ sờ bị người che chết tư vị. Nàng càng nói thanh âm càng thêm bé nọn, ẩn ẩn còn mang theo chút báo thù hưng phấn. Bọn họ giết ta ba cái hài tử, ta làm cho bọn họ một nhà ba người đến mạng, thực công bằng. Ta có cái gì không đúng? Các ngươi rửa vào cái gì ngăn đón ta? Ba cái hài tử. lão nhân hít hà một hơi, đột nhiên nhớ tới lúc trước đuổi quỷ khi trở về vân tiểu lời nói. Lúc này mới hiểu được lại đây. Mang chút đồng tình nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái, lại bị đối phương kia khủng bố bộ dáng sợ tới mức túi đầu, nhìn không được lại cắm một miệng nói, hán. bọn họ giết ngươi, nhiễm tội nghiệt sau khi chết. Sau khi chết tới rồi địa phủ sẽ tự thanh toán. Đừng cùng ta nói cái gì địa phủ." Nữ quỷ lại càng thêm điên cuồng, "Thế gian này cũng chưa đã cho ta công đạo, như thế nào xác định địa phủ nhất định sẽ có. Bọn họ thiếu ta, ta chỉ nghĩ thân thủ đòi lại tới." Vân Tiểu Thanh Âm trầm xuống. Gàn từng chữ một, ngươi hiện giờ đã báo thủ, thân thủ giết bọn họ, còn chưa đủ sao? Gì? Lão nhân sững sốt, lý do mẫu tử đã chết. Nữ quỷ lại cười đến càng thêm đắc ý, làm như nghĩ đến cái gì vui vẻ sự, không sai, ta đã giết bọn họ, làm cho bọn họ đếm tới rồi cùng ta hài nhi giống nhau thống khổ, ta thế các nàng báo thủ. Bạch ruột hít hà một hơi, tinh tế vừa thấy nữ quỷ, quả nhiên ở nàng quanh thân âm khí trong vòng, hắn còn thấy được một ít huyết sát chi khí. Đó là lệ quỷ giết người dấu hiệu. Nàng đã hoàn toàn biến thành hại người lệ quỷ, này đó huyết sát chi khí sẽ chậm rãi cắn nuốt rất nàng thần chí, biến thành một cái chỉ biết giết chóc các quỷ. Nữ quỷ lại càng cười càng lớn tiếng, thanh âm khi thì bén nhọn khi thì chấm thấp, làm như cười lại như là ở khóc. Một lát ánh mắt lóe lóe, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt hai người, bên trong lại lần nữa nảy lên tràn đầy sắc ý, còn có các ngươi, Chẳng ta người đều đáng chết. Nói xong, nàng toàn thân lại lần nữa quỷ khí cuồn cuộn, mắt thấy lại muốn phát lại đây ừ. Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám đánh ngươi cái hồn phi phách tán sao. Vân Tiểu cười lạnh một tiếng, không né không tránh đứng ở tại chỗ, như cũ nhìn đối diện người. Nữ quỷ động tác một đốn, đột nhiên nhớ tới phía trước kia trương tín phủ kêu mãnh liệt đến cơ hồ muốn xuyên thấu hồn phách bỏng cháy cảm, hiện giờ đều còn còn sót lại ở nàng hồn thể thượng, làm nàng ước chừng tính dưỡng mấy tháng mới có thể một lần nữa hóa hình. Trong lúc nhất thời nàng lại có chút do dự lên, chậm chạp không dám tiến lên. Bên kia vân kiểu lại phản phất không có nhìn đến nàng kiên kỵ, ánh mắt lạnh lùng, duỗi tay từ trong túi móc ra một trường cái gì, kẹp ở hai ngón tay chi gian, gàn từng chữ một, một khi đã như vậy, ta đây liền tiện ngươi một đoạn đường. Nói xong dương tay niệm câu cái gì, mắt thấy liền phải hướng tới nàng ném lại đây. a, nữ quỷ hoàng sợ, sắc mặt trắng nhận, nháy mắt hóa thành một đạo khói đen hướng nơi xa bỏ chạy đi, các ngươi cho ta chờ. Nói xong hoàn toàn biến mất ở trước mắt. chương 19 trốn hồi trong quan. Nữ quỷ này vừa đi, bốn phía âm khí cũng tiêu tán không ít, hợp với nguyên bản có chút tối tăm đường nhỏ, cũng bắt đầu chậm rãi sáng sửa lên. Chạy! Bạch duật tử vân tiểu phía sau nhô đầu ra, mọi nơi xem xét quả nhiên không thấy kia nữ quỷ thân ảnh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước người nhân đạo, nha đầu, ngươi có tím phủ sớm nói à? Vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hắn còn tưởng rằng mạng nhỏ muốn giao đái ở chỗ này, đúng rồi, này phụ là tổ sư ra cho ngươi đi. Vân tiểu không có trả lời chỉ là thật sâu hít vào một hơi, lão nhân cũng không để ý, xem xét nữ quỷ biến mất phương hướng, lo chính mình nói, chúng ta muốn hay không đuổi theo đi à, kia nữ quỷ đã nhiễm mạng người, lâu dài đi xuống khẳng định sẽ hại người, nếu không, Gì? nha đầu ngươi làm gì đi, hắn lời nói còn chưa nói xong, lại thấy vân tiểu đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc xoay người, hướng tới tới phương hướng mà đi, bước chân cực nhanh, nha đầu, ngươi thượng nào á huy, lão nhân theo bản năng theo hai bước, lại phát hiện nàng càng đi càng nhanh càng đi càng nhanh, thậm chí đều bắt đầu chạy chấm lên, ngươi làm sao vậy đây là? đi chợ lộ là bên này a, nha đầu, nha đầu, câm miệng. Vân Tiểu cuối cùng trở về hắn một câu, chạy nhanh trở về. hiện tại không đi càng đại khi nào, chạy a, a, a. Lão nhân sửng sốt, vì sao a? chúng ta không phải có tím phủ sao? sợ cái gì? Vân Tiểu lại qua tay đem trong tay tím phủ nhét vào trong tay của hắn, sau đó đi được càng nhanh. Bạch Duật theo bản năng cúi đầu vừa thấy, vừa mới bốn phía quá mở hắn không thấy rõ. Hiện tại vừa thấy, chỉ thấy lòng bàn tay nằm một trương hơi mỏng màu tím vật thể, chỉ là không phải thuần túy màu tím, ẩn ẩn còn kèm theo một chút thanh, hơn nữa cũng không phải bình thường hình vuông, mà là hình bầu dục. Mặt trên còn có từng điều rõ ràng mạch lạc, cực kỳ giống tía tô. Không sai chính là ngày thường nấu ăn, nha đầu dùng để gia vị cái loại này. Nữ quỷ bị tía tô dọa chạy. B. Bạch Duật cứng đờ. Trong chớp nhoáng nhanh chóng minh bạch điểm cái gì? Một cổ hàn khí tức khắc từ lòng bàn chân thăng đi lên, thật lạnh thật lạnh. Vừa mới tung đi xuống kia khẩu khí, nháy mắt lại nhắc lên, hắn cả người run lên, rút chân liền đuổi theo. Nha đầu, từ từ ta. Muốn chạy trốn mệnh cùng nhau a a a a a. Vẫn tiểu minh bạch chiêu này không lừa được nữ quỷ bao lâu, nàng lập tức liền sẽ phát hiện chính mình bị lừa, ngược lại đuổi theo, hơn nơi chỉ biết so với phía trước càng hung tàn nhưng là ít nhất như vậy có thể giúp nàng cùng bạch ruột tranh thủ đến một ít chạy trốn thời gian. Quả nhiên, ở các nàng một chạy như điên về đạo quan trên đường, kia nữ quỷ liền đi mà quay lại đổi theo. Các người gạt ta. Kia nữ quỷ rõ ràng bị khí tới rồi, chiến đấu cấp bậc thẳng tắp tiêu thăng, lúc này không ngừng làm móng tay, hợp với kia sợi tóc cũng bay múa hóa thành muôn vàng cường châm hướng tới hai người đâm lại đây. Hảo lại bọn họ khoảng cách đạo quan đã không đến trăm mét khoảng cách, hơn nữa phía trước đã quên đóng cửa bọn họ trực tiếp một cái lao tới liền về tới quân đội. Mau mau mau, đóng cửa lại. Bạch ruột đỡ lấy một bên môn la lớn, Vân Tiểu cũng chạy đến bên kia dùng sức đẩy. Đáng tiếc đuổi theo nữ quỷ càng mau, dương lên tay kia phi dương tóc dài tức khắc thấy phong liền trường, bá lạp lạp giống như vạn tiện thể phát giống nhau, hướng tới cửa phương hướng công kích lại đây, mắt thấy kia tóc liền phải phá cửa mà vào. Đột nhiên một đạo kim quang hiện lên, nguyên bản rách tung toé liền sơn bóng dáng đều tìm không ra trên cửa, xuất hiện lưỡng đạo kim sắc phù chú đồ hình bay thẳng đến nữ quỷ phương hướng phản công trở về. Những cái đó điên cuồng sinh trưởng đầu tóc ở kim quang trùng, cũng nháy mắt hóa thành cho tàn. A! Kia nữ quỷ tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp bị chấn ra hơn 10 mét ngoại, ngã xuống trên mặt đất. Hợp với nàng nguyên bản bị màu đen quỷ khí bao vây thân hình cũng đột nhiên trở nên có chút trong suốt lên, làm như bị thương không rõ. Ngoa tào, như vậy điếu? Vân tiểu đều sửng sốt một chút, xem xét bên người không kịp đóng lại môn, cửa này còn có nảy tác dụng. Ta, ta cũng không biết ta. Bạch Duật cũng là vẻ mặt mẫu bức, hắn cũng là lần đầu tiên biết trong quan trên cửa lớn, còn có trừ tả phù ấn. Mấu chốt cũng là nhiều năm như vậy, chưa từng có con quỷ kia quái đụng phải môn tới thử qua. Trong lúc nhất thời, hai người đều đại đại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hiện tại không cần lo lắng an toàn vấn đề. Bên kia nữ quỷ đã bỏ dậy, chàn đầy kiêng kỵ nhìn môn liếc mắt một cái, lại quay đầu hung hăng trừng hướng cửa hai cái chỉ dám vươn cái đầu tới hai người, trong mắt sát ý một chút đều không có thiếu nhưng lại không dám lại đi phía trước, rất xa còn lui một bước. Nữ quỷ vẻ mặt phẫn nộ nhìn trầm trầm hai người một lát, đột nhiên cũng không biết nghĩ tới cái gì, lại bắt đầu âm trầm trầm nở nụ cười. Các ngươi cho rằng tránh ở bên trong liền không có việc gì sao? Nàng thanh âm trầm trầm, càng cười càng là đắc ý, hợp với vừa mới kia hận không thể an bọn họ phẫn nộ biểu tình cũng đã biến mất không ít, phảng phất nắm chắc thắng lợi giống nhau. Cửa này chống đỡ được ta một cái, cũng không biết có thể hay không ngăn trở trăm quỷ tề tỵp. Có ý tứ gì? Vân Tiểu sửng sốt, mặc Danh có loại dự cảm bất tường. Đối phương tiếng cười lại càng ngày càng vui vẻ, hợp với thân hình cũng chậm rãi hóa thành một sợi khói đen, hai ngày sau, ta chắc chắn tới lấy hai người tánh mạng. Nói xong trực tiếp biến mất, chỉ là kia âm trầm trầm tiếng cười còn phảng phất quanh quẩn ở núi rừng chi gian. Cuối cùng an toàn, Bạch Duật thở phào khẩu khí, trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất. Quả nhiên vẫn là trong quan an toàn, hắn về sau đều không nghĩ ra cửa. Vân Tiểu ánh mắt lại trầm trầm. Tôi tưởng vừa mới nữ quỷ biểu tình, nhịn không được hỏi, vừa mới kia nữ quỷ nói chăm quỷ tề tập là có ý tứ gì? Nàng trở về tìm giúp đỡ. Sao có thể? Bạch Duật lắc lắc đầu, cũng không có đem nữ quỷ uy hiếp để ở trong lòng. Lệ quỷ tuy rằng hung tàn, nhưng không thể ra bản thân trôn cốt nơi chăm dặm trong phạm vi. Hơn nữa chỉ có sinh thời hoài cực đại oán hận người, mới có thể trở thành lệ quỷ, chăm dặm trong vòng đâu ra như vậy nhiều ôm hận mà chết người. Hắn nghĩ tới cái gì lại nếu như, như mày nói, nghĩ đến kêu lý gia mẫu tử thẳng định là không có nghe chúng ta khuyên bảo, không chịu chuyển nhà. Cho nên mới chết ở này nữ quỷ trên tay. Vân Tiểu hơi hơi nhíu như mày, lý ra kêu tam mẫu tử tính tình, nàng cũng có thể đoán được một vài, ích kỷ lại ngon độc. Hơn nữa dưới chân núi người, từ trước đến nay rửa núi ăn núi. Có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 40 lượng người, nghĩ đến mẫu tử 3 người nhật tử cũng coi như không tồi. Nàng đã nhắc nhở quá bọn họ, nhưng bọn họ lại vẫn là xá không dưới chính mình rộn đất, cho nên mới chậm chạp không chịu dọn đi. Cuối cùng chết ở tố nương trên tay, đến là tố nương bị hại thành quỷ không nói, còn nhiễm mạng người, những cái đó giáo tài thượng chính là nói nhiễm huyết sát chi khí nữ quỷ sẽ chậm rãi bị huyết sát khí căn nuốt, trở thành chỉ biết giết người máy móc, thẳng đến hồn phi phách tán mới thôi, nàng đã hồi không được đầu. Yên tâm đi, không có việc gì. Bạch Duật Vô vô môn đạo, kia nữ quỷ chẳng qua hư trương thanh thế mà thôi, có cửa này thượng phủ khất ở, nàng tuyệt đối vào không được. Lại nói tổ sư gia còn ở trong tháp đâu? Cùng lắm thì giảng hắn ra tay. Vẫn tiểu lại không có như vậy lạc quan, túi đầu nghĩ nghĩ, lý ra chỗ ở kia vùng địa hình ngươi thuộc sao. Còn hành đi, đi qua vài lần. Hắn gật đầu, hỏi cái này làm gì? Kia nàng lúc này mới chỉ chỉ ngoài cửa phía bên phải nói, phía bắc là địa phương nào? Phía bắc là lão nhân há mồm tưởng hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to mắt, sắc mặt nháy mắt một bạch, ngọa tào. Hắn như thế nào đã quên cái này? Xoay người rút chân liền hướng quan nội chạy tới Tổ sư ra, cứu mạng A-A-A-A-A. 20 nỗ lực tự cứu. Lý gia mẫu tử đã từng nói qua, bọn họ đi tìm tố nương thời điểm đã phiên biến vụ cận sơn, còn cô ý nhắc tới phía Bắc. Nôn ngữ bên trong giường như nơi đó có cái gì chỗ đặc biệt, rất có khả năng lúc trước tố nương cuối cùng liền chết ở cái gọi là phía Bắc. Vân tiểu không biết phía Bắc là địa phương nào, bạch ruột lại là có hiểu biết. Lý gia Bắc Sơn là một khối vết chân hán biết rừng rậm. Truyền thuyết trong rừng hàng năm mê mạng khí. Liên tính là lại có kinh nghiệm thợ săn cũng không dám dễ dàng tới gần. Nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất, ở huyền môn nhân sĩ trong mắt, kia trong rừng không chỉ là chứa khí, mà là tràn ngập đầy trời quỷ khí, dấu thiên tre ngày bao phủ toàn bộ rừng rộng, nói cách khác nơi đó rất có khả năng là một cái quỷ quật, nơi nơi đều là cô hồn giã quỷ. Cho nên cái này địa phương còn có một cái tên khác, hoán nữ quật. Nghe đồn nơi đó nguyên bản có cái rất lớn thôn, nhưng là bởi vì vị trí hẻo lánh, thôn dân phần lớn ngu muội vô tri. Nhật tử cũng quá thật sự là gian khổ, cho nên vì áp phí hoài bản thân mình sống áp lực. Trong thôn có cái đặc biệt truyền thống, sẽ sắp xuất hiện sinh nữ anh vứt bỏ. Thời gian dài quá trong thôn nữ tử càng ngày càng ít, thôn dân phần lớn cưới không đến tức phụ, cùng lý ra mẫu tử giống nhau, bọn họ chỉ phải từ người nha tử nơi đó mua sắm những cái đó bán mình nữ tử, hoặc là tội nô. Nếu là sinh hạ là nam anh con hảo, nữ anh tắc sẽ tiếp tục bị vứt bỏ. Cho nên những cái đó mua tới tức phụ, cuối cùng kết cục phần lớn đều không tốt. Chết oan chết uổng nữ anh cùng nữ quỷ nhóm cuối cùng biến thành lệ quỷ hướng thôn dân báo thủ. Ngay từ đầu thôn dân còn có thể hướng huyền môn người trong xin giúp đỡ, trấn áp mấy chỉ làm ác các quỷ. Nhưng bọn hắn trước sau không có đình chỉ giết hại nữ anh cùng ngược đại nữ tử hành vi trong thôn đoán khí càng ngày càng đủm, bởi vậy mà sinh lệ quỷ cũng càng ngày càng nhiều, nhất đạt tới tình trạng không thể vãn hồi. Rốt cuộc toàn bộ thôn ở trong một đêm bị hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ cắn nuốt hủy diệt, không một người còn sống. Phía bắc cũng hoàn toàn trở thành một cái quỷ quật. Sở hữu tới gần nơi đó người, cuối cùng đều sẽ chết oan chết uổng. Truyền thuyết đã từng có huyền môn môn phái, khuynh toàn phái chi lực, muốn tinh lọc nơi đây, cuối cùng lại toàn viên hủy diệt, một cái cũng chưa ra tới, dần già không còn có người dám đi phía bắc rừng rộng. Bạch Duật cũng là nghe chính mình sư tôn nhắc tới quá như vậy một chỗ. Chẳng qua hắn muốn dĩ liền nói thuật không tin, đừng nói chảo quỷ, liền tính là bên ngoài chướng khí đều ngăn cản không được, hơn nữa đường xá xa xôi, cho nên chưa bao giờ tới gần quá nơi đó. Tại đây phía trước hắn cũng vẫn luôn cho rằng kia chỉ là cái đồn đãi mà thôi. Vừa mới kia nữ quỷ nói muốn triệu tập trăm quỷ tới trả thù, quý sơn phụ cận sát thật không có nhiều như vậy lệ quỷ, nhưng là hoán nữ quật coi à, đừng nói là trăm quỷ, hơn một ngàn cái đều là có, hơn nữa khoảng cách tuyệt đối không vượt qua trăm giảm. Một cái ác quỷ khiến cho bọn họ chống đỡ không được, một đám bạch ruột run lên, gõ tháp môn gõ đến càng thêm dùng sức, gào đến kêu kêu một cái thê thảm, tổ sư ra, cứu mạng a Chúng ta thanh dương phải có đại nạn a a a a Hắn suốt kêu bốn cái canh giờ, giọng nói đều bách, chính là vô luận hắn như thế nào gào, bên trong lại như cũ không có phản ứng. Giống như mấy ngày hôm trước cái kia đúng giờ cơm điểm hiển linh người, chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Tháp môn quan đến gắt gao, hơn nữa liên tiếp hai ngày đều là như thế. Nha đầu, ngươi nói bạch ruột vẻ mặt sắp khóc ra tới bộ dáng tổ sư ra hắn sẽ không xoay chuyển trời đất lên rồi đi. Không biết. Vân Tiểu lắc lắc đầu kia làm sao bây giờ a? Hắn là thật sự muốn khóc, kia nữ quỷ liền phải đã trở lại, nàng nếu là thật sự triệu tập tới rồi trong quỷ, xem trên cửa trừ tà phù chú tuyệt đối là ngăn không được. Hắn thanh dương muốn vong a. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn nhìn tháp cao phương hướng, lúc này mới trả lời nói, lại tưởng biện pháp khác đi, thời gian không còn kịp rồi. Chính là chúng ta lại không thể đi ra ngoài, không chuẩn kia nữ quỷ liền ở bên ngoài chờ chúng ta. Bạch ruột gai gai tóc, càng muốn liền càng sốt ruột, không được, ta phải nhiều họa điểm lá bùa. Tốt xấu có thể ngăn cản một vài. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Vân Kiểu liền hướng ngày thường vẽ bùa phòng đi, "Đi đi đi, nha đầu tới giúp ta điều chu sa." Nói xong liền móc ra một đống giấy vàng bắt đầu vẽ lên, Vân Kiểu ở bên cạnh điều phối chu sa nhăn sắc, thế vừa thấy hắn họa lá bùa, chỉ thấy kia từng trương màu vàng lá bùa thượng ngẫu nhiên có một hai trương ẩn ẩn phiêu tan chút cực đậm ánh quang, nhưng đại bộ phận là không có. Nàng may nắm thật chặt, từ đối phương một đống thành phủ lấy ra kia mấy chương, này mấy chương hữu dụng những cái đó đều phế đi. a, lao nhân sửng sốt, sao có thể? Nghĩ đến nhà đầu thiên nhãn, hắn hoài nghi tiếp nhận, tinh tế một đôi so hai bên phủ, cũng không thấy ra cái gì khác nhau tới. Đành phải trực tiếp nghiệm chú dẫn động hai chương lá bửa, quả nhiên một chương trực tiếp đút lên, mà một khác chương hoàn toàn không có phản ứng. Thật đúng là chính là phế phủ a quy. Vân kiểu trên giới nhìn hắn một cái, xác suất thành công như vậy thấp, hiện tại còn không có bị người đương kẻ lừa đảo đánh chết. Cũng coi như là sống được thực may mắn. Người trước kia rốt cuộc dùng như thế nào phụ. Ta trước kia, đều là một phen một phen ném A. Hắn hồi đến đương nhiên. Hiện tại làm sao bây giờ? lão nhân có chút nóng nảy, trước kia làm buôn bán, chưa bao giờ quản phụ được chưa, dù sao ném một phen là được. Hiện tại vừa thấy trên bàn chồng chất phế giấy, cùng nha đầu lấy ra kia mấy trương thành phụ, tức khác cảm thấy thâm chịu đả kích. Nguyên lai like hắn liền vẽ bừa cũng như vậy không có thiên phú sao. Người hỏa ta tới xem. Vân Tiếu lập tức quyết đoán. Hảo, lão nhân gật đầu. Hiện tại không phải ủ rũ thời điểm. Kia nữ quỷ lập tức liền phải tìm tới môn. Nếu là ném văng ra phủ là phế phủ, bọn họ liền thảm. Vì thế toàn bộ phòng trong vang lên Vân Kiểu các loại giám phủ thanh âm. Ngay từ đầu còn chỉ là các loại không được. Phế đi. Trọng hỏa. Bán thành phẩm. Từ từ loại này lời bình, chậm rãi có thể là bởi vì bạch ruột sát xuất thành công thật sự có chút mất mặt. Nhìn nhìn, mộ học thần liền nhìn ra chút phương pháp tới vì thế nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Này một bút không nối liền, đầu bút lông một trở về đi linh khí liền tan. Ngươi không thấy kia bổn phụ linh thư sao? Cái này con muốn thành 90 độ góc lông, ngươi đây là 45 độ rác. Cái này không phùng muốn hình thành một cái tam giác đều, nói cách khác mỗi cái rác là 60 độ, ngươi cái này ít nhất có 70 độ. Nơi này muốn hỏa viên, ngươi hỏa cái hình vuông làm gì? Đợi lát nữa, ta cho ngươi làm cái đơn giản con A. Ta. Tay không cần run, lại run liền phế đi. Còn có nơi này, tính, ta họa cái bộ dáng cho ngươi, ngươi đem giấy điệp ở mặt trên ấn họa. Bạch ruột, đột nhiên có loại chính mình sư tôn sống lại cảm giác, áp lực thật lớn. Bên này hai người đang ở nỗ lực vẽ bùa tự cứu, mà cách đó không xa tháp đỉnh. Chính ẩn thân với thân bài bên trong, một mình sinh hờn dỗi hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó người nào đó, hảo sinh khi a Không có ba chén canh gà đều hảo không được cái loại này. muốn chén lớn, chương 21 phục hỏa tím phủ. Có vân kiểu cái này học thần hiện trường chỉ đạo, á bách, bạch duật vẽ đùa thực lực thẳng tóc bay lên, từ lúc bắt đầu sát xuất thành công chỉ có phần trăm chi mấy, đến bây giờ mười chương bên trong, nhiều lắm xuất hiện một hai chương phế phủ. Thậm chí hắn cư nhiên còn họa ra hai chương dẫn lôi phủ, tuy rằng chỉ là thấp nhất phẩm, nhưng là này cũng ý nghĩa hắn tu vi, lại tinh tiến một bước. Phải biết rằng dẫn lôi phủ đã xem như trung giai linh phủ, người bình thường nhưng họa không ra. Bạch ruột thậm chí có một loại, chính mình như vậy luyện đi xuống. Tu vi không dùng được bao lâu cũng sẽ đột phá ảo giác. Nha đầu, này đó hẳn là đủ dùng đi. Hắn lắc lắc đã đau nhức tay, nhìn chầm chầm trên bàn tràn đầy một bàn lá bựa, này không có hơn một ngàn, cũng có mấy trăm trương. Hắn vẫn là lần đầu dùng một lần họa ra nhiều như vậy lá bựa, lại còn có đều là thành phủ, có thể sử dụng cái loại này. Ân. Linh phủ không có trồng lên hiệu quả, không giống phía trước những cái đó phế phủ, ném một trương cùng ném một phen kỳ thật tác dụng là giống nhau. Lại nhiều. Phòng chừng các nàng cũng không dùng được Không biết này đó có thể hay không ngăn trở những cái đó ác quỷ Bạch ruột vẻ mặt lo lắng thật mạnh bộ dáng Hắn chỉ biết họa chút cấp thấp linh phù Giống tinh lọc phù linh tinh Tuy rằng có thể tạm thời ức chế trụ ác quỷ Nhưng là muốn trọng thương hoặc là trực tiếp đánh tan ác quỷ hỗn phách Hắn là làm không được Nếu là ta sư tôn để lại cho ta tím phù còn ở thì tốt rồi Hắn vô cùng hoài niệm khởi phía trước kia trương tím phù Người họa không ra sao Vân Tiểu nhìn hắn một cái kia chính là chấn tà linh phủ. Bạch Duật than một tiếng nói, chỉ có địa dai trở lên phủ sư mới có thể họa ra tới, huống hồ lúc trước sư phụ ta liền không học được, dẫn tới chấn tà linh phủ trực tiếp thất chuyển. Ta liền tính là tưởng họa, cũng không biết kia linh phủ muốn như thế nào. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân tiểu đột nhiên cầm lấy bút, xoát, xoát xoát vài nét bút liền vẽ cái linh phủ bản vẽ đưa tới, như vậy sao? Bạch Duật, ngoa tàu. Hắn vội vàng tiếp nhận tinh tế vừa thấy. Quả nhiên cùng lúc trước kia trường tím phù giống nhau như lúc, chẳng qua lúc trước lá bùa là màu tím, vân kiểu này trương là họa ở hoàng phù thượng, ngươi, ngươi như thế nào họa ra tới. Liên tính biết nguyên bản phù trông như thế nào, nhưng là họa lên hoàn toàn là một chuyện khác, đừng nói chi tiết góc độ, hợp với trình tự, bút pháp này đó đều là có khác nhau, sai một bước phù liền thành không được hình, cần thiết liền mạch lưu loát, hơn nữa cực kỳ dễ dàng bị phản phệ trọng thương. Cho nên lúc trước hắn sư tôn, suy tính cả đời. Cho dù có có sắn tím phủ, cũng không có thành công học được quá. Mà nha đầu, lúc trước kia chân phủ, nàng cũng chỉ nhìn một lần đi, nàng rốt cuộc lại như thế nào hoàn nguyên ra tới AQI. Nga, ta dựa theo thư thượng những cái đó linh phủ cơ sở tri thức, suy tính ra này đó pháp phủ trước sau sắp hàng trình tự, kết hợp cái gọi là ngũ hành khái niệm, còn có linh khí vận hành quy luật, sau đó đến ra cụ thể hòa pháp. Nàng như cũ vẻ mặt bình tĩnh trở về một câu, phản phất chỉ là thuận tay làm một kiện cực chuyện đơn giản. Phút cuối cùng còn bỏ thêm một câu, rất đơn giản tính toán A. Bạch ruột cả người đều sợ ngây người, ngực có một ngụm lao huyết, không biết làm hay không phun. Đơn giản. Cái quỷ A. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu được không? Lại nói ngươi nha liền nhìn không đến hai tháng thư mà thôi, vì sao này đó cũng có thể tính ra tới. Tin hay không ta sư tôn sẽ bỏ ra tới tìm ngươi A huy. Tính, đừng động nhiều như vậy, ngươi chiếu hỏa một chương thử xem. Vân tiểu thúc giục một câu. Bạch Duật dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn nàng một cái, lúc này mới lại lần nữa cầm lấy chu sa bút. Bên kia vân kiểu lại bắt đầu ở bên cạnh họa nổi lên phân giải bước đi, mỗi một bút đều mở ra họa ở bên cạnh, lại còn có đánh dấu từng hàng tế tế mật mật góc độ con số, phẩm chất trình độ cùng với những việc cần chú ý hảo hảo một đạo cao cấp linh phù, chính là bị nàng hóa giải thành chỉ đồng đều có thể xem hiểu bộ dáng. Bạch Duật trong lúc nhất thời tâm tình có điểm phức tạp, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào bị cắm một đao một hơi ngạnh được với không tới không thể đi xuống cảm giác chính mình trước vài thập niên tu đạo đều bạch tu nha đầu này tư chất cùng lực lĩnh ngộ quả thực chính là người tiên đáng tiếc nàng vô pháp dẫn động thiên địa linh khí rõ ràng nàng hỏa mỗi một chương hàng mẫu phủ đều so với chính mình muốn chuẩn xác gấp trăm lần nhưng bên trong không có linh khí căn bản vô pháp thành phủ hắn tức khắc có chút nhẹ quất, người nói nàng như thế nào liền không có huyền mạch đâu nếu là nàng có huyền mạch nào dùng đến chính mình hỏa đối phương một dây hỏa ra một ta tới đừng nói huyền cấp linh phủ địa cấp thậm chí là thiên cấp giả lấy thời gian cũng không phải không có khả năng này phân tích đổ xem đã hiểu sao vân tiểu chỉ chỉ bản vẽ a lão nhân sửng sốt lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng gật gật đầu đã hiểu đều giải đến như vậy hy chỉ có thiểu năng trí tuệ mới xem không hiểu đi ân kêu hòa đi vân tiểu gật gật đầu nghĩ đến cái gì lại bỏ thêm một câu khả năng sẽ có điểm vất vả ngươi chống điểm Bạch Duật cho rằng nàng nói chính là hôm nay vẽ một ngày phù, quá mức vất vả, thuận miệng trở về một câu, không có việc gì, ta thân thể hảo đâu. Cũng không để ý, lại lần nữa nhìn thoáng qua nàng phân giải đồ, để bút liền bắt đầu vẽ lên. Mới vừa hạ bút mới vẽ điều hành tuyến, đang chuẩn bị dẫn động bốn phía linh khí, lại căn bản không đủ, hắn lúc này mới phát hiện chính mình thuyên chuyển bốn phía linh khí tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ. Hắn hạ quyết tâm trực tiếp từ trong cơ thể thuyên chuyển, trong lúc nhất thời linh khí điên cuồng dũng mãnh vào ngoài bút. Dung nhập hắn hỏa ra phụ trung, bạch duật cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới này linh phủ cư nhiên yêu cầu nhiều như vậy linh khí, chỉ có thể một bên cường chống dẫn động bốn phía linh khí, một bên nỗ lực duy trì dưới ngòi bút không tiêu tan. Ngay từ đầu con hảo vẽ đến một nửa thời điểm, hắn liền cảm thấy cố hết sức lên, toàn thân linh khí đang ở cực nhanh sói mòn, bả vai trọng đến phảng phất đè ép ngàn cân dường như, ngòi bút muốn di động một bước đều khó. Cố tình hắn còn không thể dừng lại, dừng lại linh khí bạch phế không nói phù công phế đi. Hắn tức khắc minh bạch, vấn điều câu kia có điểm vất vả là ý gì? này tờ mờ là có điểm vất vả sao? Hắn sắp bị phù áp áp phế đi hảo sao? Vệ đút, vệ đút. Bạch Duật chưa từng có họa đến như vậy gian nan quá, đại tích đại tích hắn từ cái trán nhỏ dọn, linh khí đại lượng sói mòn, hợp với sắc mặt đều bắt đầu trở nên trắng. Trong thân thể hắn linh khí đã hoàn toàn giao hấn đến lá giữa, nhưng linh phù lại còn dư lại 1 phần 3 không có hoa xong, mắt thấy liền phải phế đi. Vân Tiểu đột nhiên ra tiếng nói, cảm ứng bốn phía linh khí, trực tiếp dẫn khí nhập thể. Lão nhân sửng sốt, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức từ bỏ dẫn động bốn phía linh khí thấm vào đến lá bừa trùng, mà là sửa vì chính mình hấp thu những cái đó linh khí. Quả nhiên hắn cảm thấy toàn thân lỏng một cái trước mắt, không như vậy khó chịu. Linh khí dũng manh vào hắn trong cơ thể, chỉ là thực mo đã bị lá bừa hấp thu. Bạch Duật cắn răng một cái, nhanh chóng vẽ xong rồi dư lại phụ chú, nhanh chóng thu bút. Ngay sau đó, phụ thành chỉ thấy nguyên bản màu vàng lá bùa phía trên hiện lên một tầng so cái khắc linh phủ đều phải nồng đậm Huỳnh quang phủ thân làm như bị tích cái gì thuốc nhuộm giống nhau tự đỉnh bắt đầu chậm rãi biến thành màu tím nhuộm đấm mở ra chẳng qua kia màu tím chỉ là nhiễm tới rồi một nửa liền ngừng lại cuối cùng thành một trương nửa đoạn trên là màu tím nửa đoạn dưới vẫn là màu vàng lá bửa chỉ có nửa thanh là thấp nhất dài tím phủ bất quá lần đầu tiên họa là có thể thành công đã thực không dễ dàng bạch ruột nhẹ nhàng thở ra nhìn kia phù liếc mắt một cái, toàn thân buông lỏng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận tròn váng, trực tiếp liền ngất đi. chương 22 ngóc đầu trở lại. bạch duật tỉnh lại thời điểm, bốn phía một mảnh tối tăm, ẩn ẩn còn bạn một ít xa lạ thanh âm. hắn theo bản năng muốn đứng dậy đốt đèn, lại cảm giác bên cạnh có người kéo hắn một chút. hư, nhỏ giọng điểm. là vân kiểu nha đầu thanh âm. bạch duật sửng sốt, lúc này mới phát hiện bọn họ hiện tại chính nhận thân ở một gian đen như mực căn nhà nhỏ, bốn phía không có cửa sổ. Chỉ có một chút điểm ánh sáng nhạt từ phía trước khe hở trung lộ ra tới. Đây là nào? Hắn mở mịt nhìn nhìn bốn phía. Tang thư các mất thất. Vân Điểu trở về một câu. Nga? Gì? Bạch Duật sửng sốt, Tang thư các có mất thất. Hắn như thế nào không biết. Ân. Vân Điểu một bên chú ý bên ngoài tình huống, một bên gật đầu nói, tận cùng bên trong trên tường cái kia ngăn tủ mặt sau là được. Ngoa Cao, hắn ở trong quan ở vài thập niên. Chưa từng có phát hiện quá trên tường ngăn tủ mặt sau có mật thất ta huy. Ngươi! Ngươi làm sao thấy được? tường thể độ dày cùng bên cạnh nhà ở lớn nhỏ không xứng đôi, trung gian khẳng định có kẹp gian A. Vân Tiểu hồi đến vẻ mặt đương nhiên, phút cuối cùng lại bỏ thêm một câu, ta tới này ngày hôm sau phát hiện. Tìm cơ quan hòa điểm thời gian. Bạch ruột, quan chủ chi vị cho ngươi tính, ngươi đảm đương đi. O! O! Tới! Vân Tiểu thanh âm trầm xuống, chỉ chỉ bên ngoài. Quả nhiên Hắn tinh tế vừa nghe, liền phát hiện bên ngoài truyền đến từng tiếng quỷ khóc sói gào khủng bố thanh âm, thập phần thấm người, trong đó dường như còn kèm theo cái gì tan vỡ tiếng vang, đại lượng quỷ khí từ phía trước cái kia tế phùng trung điên cuồng dũng mãnh bảo. Hắn lúc này mới nhớ tới kia nữ quỷ sự, xem tình huống này đối phương đã tìm tới cửa nhà. Bạch ruột trái tim run lên, hạ giọng nói, là kia, cái kia, nữ quỷ, ân, vào được. Vân Tiểu gật gật đầu, biểu tình như cũ không có biến vẻ mặt bình tĩnh ổn trọng bộ dáng, bạch duật lại run rẩy đến càng thêm lợi hại, vội vàng qua tay liền bắt đầu đào nổi lên lá bùa, lại đào cái không, gì, lá bừa đâu, hắn toàn thân túi đều sờ soạn một lần, chính là nửa trương lá bừa đều không có sờ đến, hắn rõ ràng vẽ rất nhiều trương a, ta dán đi ra ngoài, vân tiểu trở về một tiếng, toàn, toàn bộ, bạch duật mở to hai mắt, tốt xấu lưu một chương phòng thân á huy, ân, vân tiểu gật đầu. Nghĩ tới cái gì giao đái nói, một hồi ta kêu 1-2-3, nhìn đến bên ngoài có màu tím ngọn lửa, liền dùng ngươi nhanh nhất tốc độ ra bên ngoài chạy, đã hiểu sao? a a Bạch ruột hoàn toàn không có phản ứng lại đây, chạy gì? Vì sao muốn chạy, nơi này không phải thực an toàn sao? Chuẩn bị tốt! Cái gì? Chạy nào a Tam! Nhị! Từ từ! Giải thích một chút ta huy! Một! Vân Tiểu trực tiếp một phen đẩy ra mật thất môn! Tung chặt hắn xoay người liền hướng tới cửa sau phương hướng chạy như điên, chạy. Nha Bạch ruột lời nói còn chưa nói xong, người đã bị hắn tún qua đi, đành phải đi theo nàng ra bên ngoài chạy. Trước mắt đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng tím, chỉ thấy đại lượng màu tím ngọn lửa đột nhiên đốt lên, cùng với từng tiếng bén nhọn chói hai quỷ tiếng kêu Phía trước ở bên trong còn nhìn không tới, này sẽ lao tới, chỉ thấy phía trước ngọn lửa bên trong tụ tập rầm rạp quỷ ảnh, hơn nữa mỗi người đều không phải hoàn chỉnh, thiếu cánh tay đức chân còn tính hảo thậm chí không ít là mở miệng nói phá bụng chặt đầu, bộ dáng một cái so một cái dữ tợn đáng sợ. Bạch Duật chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy da đầu tê dại, mãnh liệt sợ hãi cảm nước biển giống nhau dũng đi lên. Lúc này không cần vân kiểu túm, chính hắn liền bước chân như bay chạy lên. Cũng may kia rậm rạp nữ quỷ bị bốn phía màu tím ngọn lửa chặn, một chốc một lát còn chưa đuổi theo bọn họ bước chân. Bạch Duật đoán được, bọn họ đây là xúc động kia trương chính mình họa trấn tà tím phủ, cho nên mới sẽ xuất hiện này đó màu tím hỏa chính là hắn hỏa kia trương chỉ là một trương thấp nhất giai này hỏa căn bản ngăn không được bọn họ quả nhiên bọn họ mới vừa chạy ra cửa sau tia ngọn lửa cũng đã dập tắt những cái đó tụ tập ác quỷ như thủy triều giống nhau hướng tới bọn họ đuổi theo lại đây nông đậm quỷ khí giống như màu đen màn sân khấu giống nhau điên cuồng hướng tới bên này hợp đến ẩn ẩn còn có thể nhìn đến kia quỷ đàn mặt sau bị quỷ khí ăn mòn đảo đến đảo sụp đến sụp phong ú đại môn phía trên phủ ấn đã sớm đã không biết tung tích Bạch Duật đấy lòng càng thêm sợ hãi, dưới chân đều có chút run ra, không nghĩ tới kia chỉ kêu tố nương nữ quỷ, thật đúng là triệu tới chằng quỷ. Muốn chết muôn chết muôn chết. Quỷ đàn ly đến càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải đuổi theo bọn họ. Đột nhiên ven đường cột đá phía trên, bạch quang chợt lóe, từng cụm tiểu ngọn lửa liên tiếp bốc cháy lên. Theo đuổi không bỏ quỷ đàn làm như bị cái gì ngăn cản trụ giống nhau ngừng lại, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Bạch Duật quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện kia cột đá phía trên dẩm dạt rán đầy màu vàng lá bùa đúng là hắn phía trước hỏa những cái đó đừng quay đầu lại chạy mau vân tiểu nhắc nhở một câu bạch duật lúc này mới phản ứng lại đây hắn hỏa đều là thấp nhất lá bùa chỉ có thể tạm thời ngăn cản một chút trăm quỷ hành động càng không được bao lâu vì thế lập tức nhanh hơn bước chân hướng tới phía trước chạy như điên mà bốn phía lá bùa cũng liên tiếp bước cháy lên toàn bộ hành lang như là lượng đèn giống nhau xót xót sáng lên nơi trốn đều là màu đỏ ngọn lửa Bạch Duật lúc này mới nhớ tới, phía trước Vân Kiểu nói đã dán đi ra ngoài là có ý tứ gì. hắn toàn dán đến nơi đây tới. Chính là này đó lá bửa, rõ ràng là ngăn không được kia rầm rạp hác quỷ, cho dù có thể bám trụ nhất thời, cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Đạo quan chỉ có lớn như vậy, Tổng hội đổi theo. Mắt thấy bốn phía dán lá bùa càng ngày càng ít, rõ ràng đã sắp háo xong xu thế. Làm sao bây giờ? Nha đầu Bạch Duật lo lắng kêu một tiếng, lại đi phía trước đi chính là Hồ Sen, đã không lộ. Tới rồi." Vân Tiểu đột nhiên dừng lại, chỉ vào phía trước trong ao đình nói, "Chúng ta đi trung gian." "A? A? Này không phải tử lộ sao? Tránh ở trong nước gian cũng vô dụng à, quỷ lại không sợ thủy, nếu không chúng ta vẫn là tìm tổ sư gia." Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu đã lôi kéo hắn bảy quải tám cong chạy đến giữa hồ trong đình. Bạch ruột lại muốn chạy đã không còn kịp rồi, bên kia bị linh phù ngăn trở quỷ đàn, đã chạy ra khỏi hành lang, đuổi tới bên cạnh ao. Ha ha ha ha quỷ đàn bên trong truyền đến một trận quen thuộc tiếng cười, một cái nữ tử áo đỏ từ bên trong phiêu ra tới, tràn đầy trào phúng nhìn hai người liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng cái gọi là huyền môn có cái gì bản lĩnh, nguyên bản cũng bất quá như thế. Nàng kia đúng là tố nương, nàng như cũ là kêu phó bị mở miệng nói phá bụng khủng bố bộ dáng, chỉ là trên người quỷ khí chung kia huyết sát chi khí càng thêm nồng đậm. Nàng vừa ra thanh, sở hữu ác quỷ đều ngừng lại, tế vừa thấy những cái đó quỷ hồn đều không ngoại lệ tất cả đều là nữ quỷ. Bộ dáng một cái so một cái khủng bố, chỉ là vừa mới còn giữ tận gương mặt, lúc này lại có vẻ có chút dại ra chỉ có tôi hôm đôi mắt, nhìn chằm chằm vào trong ao hai người. Xem ra này đó ác quỷ đều đã bị huyết sát chi khí cắn nuốt ý thức, đã biến thành du hồn, khó trách sẽ dễ dàng như vậy bị Tố Nương khống chế. Chương 23: Các có hậu chiêu. Tố Nương, ngươi đã báo qua thủ, vì sao còn muốn thêm nữa sát nghiệt? Vân tiểu nhịn không được mở miệng quy nhủ, giết chúng ta Trên người của ngươi huyết sát chi khí sẽ tăng đậm, sớm hay muộn sẽ biến thành bên cạnh ngươi này đó không có thần trí du hồn giống nhau, cuối cùng cũng chỉ là hồn phi phách tán mà thôi, có ý nghĩa sao? Biến thành du hồn thì thế nào? Dù sao ta đã hồi không được đầu. Tố Nương cười lạnh một tiếng, mang theo chút tự dêu ý vị, toàn thân huyết sát chi khí càng thêm nồng đậm, toàn bộ quỷ ảnh đều tựa hồ lâm vào bên trong, trong mắt tràn đầy đều là điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người nói, Ly gia mẫu tử đáng chết. Sở hữu trợ giúp bọn họ người cũng nên chết. Vân tiểu như như mày, chậm rãi móc ra một lá bùa nói, ngươi muốn vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ, như vậy chúng ta cũng liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha ha ha tố nương cười đến càng thêm lớn tiếng, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, đầy mặt khinh thường nhìn nàng một cái, ngươi không cần phải nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng ta còn sẽ thượng ngươi đương sao. Nàng cười lạnh một tiếng, làm như rốt cuộc trời không nổi nữa, dương tay vung lên, chịu chết đi. Bốn phía quỷ đàn lại lần nữa động lên, dương nhanh múa vớt hướng tới các nàng nhào tới. Bạch Duật sợ tới mức sắc mặt toàn trắng, nhìn không được kéo kéo Vân Tiểu, nha đầu, làm sao bây giờ? Trang đến lại giống như, chiêu này cũng đã không dùng được. Mấu chốt bọn họ cũng không mà chạy thoát nha. Ai nói ta là Trang? Vân Tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Gì? Bạch Duật sửng sốt. Vân Tiểu lại chỉ nhìn trước mắt quỷ đàn liếc mắt một cái, làm như xác nhận cái gì? Ngay sau đó dương tay một phách, trực tiếp đem trong tay linh phù ấn ở bên cạnh đỉnh hong gió cây của thượng, hắn ẩn ẩn cảm thấy kia phù thượng có cái gì điện quang hiện lên, thế vừa thấy mới phát hiện đó là hắn phía trước họa dẫn lôi phù. Không kịp nghĩ lại, chỉ thấy xôn xao một trận điện quang sáng lên, lại không phải công kích về phía trước mặt quỷ đàn, mà là thẳng hướng tới đỉnh hong gió phía dưới mặt nước mà đi. Ngay sau đó bạch quang đại thịnh, bùm bùm một trận vang, toàn bộ mặt hồ giống như nháy mắt phô khai một trương màu trắng điện quang đại võng, màu trắng điện quang bố biến toàn bộ mặt hồ đem những cái đó vừa vặn thổi qua tới quỷ đàn đánh vừa vặn, từng tiếng bén nhọn, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, trăm quỷ tể minh đinh thai nhức óc. nguyên bản đầy trời quỷ khí, ở sấm đánh dưới như là bị xé nát phá bố giống nhau, bắt đầu rách nát biến mất, mà những cái đó mang theo nồng đậm huyết sát chi khí ác quỷ thân hình đều bắt đầu phiêu trăng lên, bạch ruột cả người đều sợ ngây người, nàng vừa mới dùng chính là dẫn lôi phù đi, tuyệt đối là hắn họa kia trương dẫn lôi phù đi, khi nào hắn biến như vậy ngưu bức? Phải biết rằng, tuy rằng lôi điện là quỷ quái khắc tinh, nhưng là hắn kia chỉ là nhất cấp thấp dẫn lôi phù, tuy rằng có thể hình thành lôi điện, nhưng từ trước đến nay chỉ dùng tới uy hiếp quỷ quái, liền tính đánh vào quỷ trên người, cũng chỉ có thể suy yếu đối phương một ít quỷ khí. Càng không cần phải nói cùng cái loại này có thể trực tiếp dẫn hạ thiên lôi lôi đỉnh phù so sánh với. Hơn nữa một lá bùa căng chết chỉ có thể đối phó một con lệ quỷ, nơi này chính là có một đám A, dậm dạp một đám đều không đếm được cái loại này. Mà vừa mới Vân Kiểu lại chỉ dùng một lá bùa liền đối phó rồi này đàn quỷ, lại còn có đều là ác quỷ. Hắn theo bản năng tiến lên, muốn nhìn một chút cây cột thượng kia trương linh phủ, xác nhận một chút có phải hay không chính mình họa kia trương. Bên cạnh Vân Kiểu lại đột nhiên dôi tay, một cái tắt chụp được hắn tay, làm gì? Tìm chết ta? Không thấy được mặt trên quấn lấy dây thép đâu? Sẽ dẫn điện? Còn không có điện xong đâu? Nha! Đầu! Bạch ruột xem xét ẩn ẩn bay tới tiêu hồ vị mặt hồ. Lại nhìn nhìn nàng, vừa mới kia trương hàng rào điện rốt cuộc là cái quỷ gì, ngươi. Như thế nào làm được? Vân Tiểu nhìn hắn một cái, này không nhiều rõ ràng sao. thủy sẽ dẫn điện A, một đạo một mảnh cái loại này. Đáng tiếc nàng chưa kịp làm đơn giản máy phát điện, bằng không càng bất việc chút. Nghĩ nàng qua tay vô vô lao nhân bài đây là khoa học lực lượng, không có việc gì nhiều đọc sách. Khoa gì? Khoa học là cái gì thần tiên? Nha đầu sẽ không tính toán khác theo thầy học môn đi. Tổ sư gia sẽ không đáp ứng. Bên kia mặt hồ đã xong việc, không trung quỷ khí tan một nửa, hợp với đám kia quỷ thân hình, ở lôi điện dưới cũng trở nên đơn bạc trong suốt lên. Đến là Tố Nương bị thương cũng không trọng, nàng còn lưu giữ linh trí, không giống cái khác gã quỷ sẽ không tránh né. Nhưng đột nhiên biến cố, vẫn là đem nàng hoảng sợ, nhìn thoáng qua chúng quanh hoàn toàn không có hành động năng lực quỷ đàn, đầy mặt không dám tin tưởng, tại sao lại như vậy? Nói xong ngẩng đầu biểu tình càng thêm phẫn hận nhìn về phía trong đỉnh hai người, đạo sĩ túi. Ngươi cố ý dẫn chúng ta lại đây. Bạch Duật cũng minh bạch lại đây, nhà đầu sắc thật là cố ý, nàng sáng sớm liền tưởng ở chỗ này sử dụng dẫn lôi phủ. Nhưng là tới quỷ đàn quá nhiều, bọn họ lại chỉ có hai chứng phủ, để tránh có để sót, phía trước mới làm bộ tránh ở tàng thư các mật thất chung, chỉ là vì đem quỷ đàn toàn bộ dẫn tới nơi này tới. kia một đường mà đến dán những cái đó phù dán, cũng là vì bảo đảm bọn họ có cũng đủ thời gian, đi vào này đỉnh hóng gió bên trong. Hắn xem xét chỉ còn quang côn tư lệnh khí tranh bại hoại nữ quỷ, tức khắc cảm thấy không sợ hãi, tự tin mười phần tiến lên một bước, trực tiếp liền rôi trở về. Ngươi mới sú, ngươi cả nhà đều sú. Ngươi nữ tử không nghĩ tới hắn sẽ cãi lại, tức khắc miệng đều khí hoai, tức khắc hóa thành một đoàn hắc khí liền hướng tới hai người nhào tới. Ta giết các ngươi. Ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi a? Bạch Duật hừ một tiếng, trên mặt vẻ mặt không sợ, động tác đến là thực nhanh chóng, trực tiếp thử lưu một chút liền trốn đến vân tiểu mặt sau chỉ vào mặt hồ nói nha đầu tiếp tục trách nàng đây là cái ngu ngốc đi vân tiểu tức khắc có loại đá hắn đi xuống xúc động quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đừng làm sự a láo nhân cũng chỉ thừa một lá bửa nàng động tác nhanh chóng móc ra cuối cùng một trương dẫn lôi phù quả nhiên tố nương ngừng lại trực tiếp chợt lóe thân liền thối lui đến hồi bờ biển lại không thay đổi tới gần mặt nước đây mặt kiêng kỵ nhìn trên tay nàng phù nàng ẩn ẩn đoán ra đối phương trên tay phù chỉ có ở mặt nước mới có thể phát huy tác dụng Chỉ là kia đình ở giữa ao, nàng căn bản không có biện pháp tới gần Lại như vậy chờ đợi, đêm tối liền phải đi qua, chờ Thái Dương ra tới Đạo quan trong vòng vốn dĩ chính là thanh khí nhất thịnh nơi Liền tính bọn họ không làm cái gì, nàng căn bản đãi không được bao lâu Nữ quỷ càng thêm phẫn nộ, trong mắt làm như cháy giống nhau lóe hồng quang Trên người huyết sát chi khí cuồn cuộn Một lát làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại nở nụ cười Các ngươi cho rằng tránh ở hồ nước chung, ta liền không có biện pháp sao Vân tiểu mày hơi hơi nắm thật chặt, đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Nữ quỷ lại cười đến càng thêm lớn tiếng, thanh âm mạc danh mang theo vài phần bi thương cảm giác, khỏe miệng hướng một bên giơ lên, lôi ra một cái quỷ dị độ cung, gàn từng chữ một, đoán nữ quật, nhưng không ngừng chỉ có ác quỷ. Nàng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng khóc vang lên, thanh âm kia thập phần kỳ quái, âm lượng cực đại, sông thẳng mang thai. rõ ràng là vô hình thanh âm, lại giống như cương châm giống nhau bén nhọn chói tai. Hai người chỉ cảm thấy nhĩ gian đau xót, theo bản năng liền bưng kín lỗ thay. Thanh âm kia lại càng ngày càng vang, theo ầm vang một tiếng vang lớn, có cái gì từ dưới nền đất vỡ ra, hợp với mặt đất đều là một trận đông đưa. Chỉ thấy nữ quỷ tố nương phía sau đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết vân, phóng lên cao, phảng phất một mảnh đỏ như máu sóng chiều giống nhau dũng lại đây. Tế vừa thấy, kia huyết lãng bên trong còn có thể nhìn đến từng trương vạn vẻ khuôn mặt nhỏ, cực kỳ giống, vừa mới sinh ra trẻ con. Trưng hai mươi tư tổ sư buông xuống, là oán anh. Bạch ruột hít hà một hơi, bật thốt lên kinh hồ ra tiếng. Nàng cư nhiên còn đưa tới oán anh, nếu nói đoán nữ của toàn chết nữ quỷ hàng trăm hàng ngàn nói, như vậy những cái đó mới vừa vừa sinh ra liền chết thảm nữ anh, càng là vô số kể. Mà đoán anh lại không phải bình thường trẻ con hóa thành ác quỷ, chúng nó thậm chí không có hồn phách, không có linh trí, không có thất thể. Chỉ là từ vừa mới sinh ra liền chết thảm trẻ con đối cái này thế gian đệ nhất lũ cũng là cuối cùng một sợi oán hận sở sinh duy nhất bản năng chính là nuốt chi vật còn sống sinh linh không nghĩ tới tố nương hợp với những cái đó oán anh cũng chịu lại đây bởi vì oán anh xuất hiện mặt đất bổ ra từng đạo vết rách toàn bộ ao bắt đầu sụp đổ nước ao bắt đầu biến mất thậm chí bốn phía nguyên bản đã an tĩnh lại quỷ đàn nghe được oán anh tiếng khóc trong nháy mắt phảng phất tỉnh táo lại giống nhau trên người quỷ khí lại bắt đầu hội tụ lên bạch ruột dưới chân bắt đầu nhũn ra Nhìn về phía Vân Tiểu nói, "Sao? Làm sao bây giờ?" Vân Tiểu ánh mắt trầm trầm, hít sâu một hơi, lúc này mới lớn tiếng trở về một câu, "Chạy." Nói xong đem trong tay lá bùa hướng cây cổ thượng một phách, quay đầu liền hướng tới phía sau xuất khẩu, chạy như điên mà đi. Tốc độ kia kêu, kêu một cái sét, đánh không kịp bưng hay. "Ngoa tào." "Từ từ ta a a a a a." "Muốn chết, muốn chết, muốn chết." Lúc này thật sự muốn chết a a a a a dẫn lôi phủ quả nhiên ngăn không được quán anh, tuy rằng cùng lần trước giống nhau, trên mặt hồ xuất hiện một trường hàng rào điện, nhưng rốt cuộc chỉ là một trường cấp thấp dẫn lôi phủ, lôi đỉnh chi lực quá yếu, căn bản là không làm gì được quán anh, hướng chi là như vậy đại một đám, kia phiến giống như huyết sắc thủy triều giống nhau quán anh, trực tiếp mạn quá trì mặt, hướng tới hai người chạy trốn phương hướng dũng lại đây, mặt sau còn đi theo không đếm được các quỷ, bạch duật cùng vân kiều căn bản cũng không dám đỉnh, hai người thập phần có ăn ý, mục tiêu minh sắc một đường chạy như điên tới rồi thấp trước. Viện binh, tổ sư gia, cứu mạng a a a a a bạch duật bắt đầu điên cuồng chụp đánh nổi lên tháp môn, chính là như thế nào chủ, môn lại như cũ chút nào chưa động, ngược lại có một cổ tinh tế điện lưu từ trên cửa truyền tới, trực tiếp đem hắn cấp chấn đi ra ngoài, nếu không phải bên cạnh vân tiểu mắt tấn nhanh tay xả một phen, lão nhân đều mau đánh bay hồi quỷ trong đàn. Bạch duật bị chấn khai, lập tức lại bò lên, trong lòng sợ hãi chiếm thượng phong, kiên trì không dứt lại đi trở về cửa. Lúc này không dám chụp Đành phải gân cổ lên lớn tiếng khóc cầu lên. Tổ sư ra, có quỷ. Còn có oan anh. Chúng nó vọt vào tới. Tổ sư ra, ngài lại không hiển linh, chúng ta thanh dương liền phải xong rồi. Tổ sư ra, cầu ngài ra tới cứu cứu đệ tử đi. Tổ sư ra, đệ tử phải bị ăn luôn. Tổ sư ra. Bạch ruột gào đến một tiếng so một tiếng đại, nhưng vô luận như thế nào gào, tháp môn cũng nửa điểm không có động tĩnh, chỉ có trên cửa lưỡng đạo kim sắc phù ấn sáng lên, chặn hai người tiến vào đất chân. Vân tiểu nội tâm cũng là phương đến một bước, từ trên xuống dưới nghiên cứu nửa ngày, cũng không có tìm kêu bài trừ phù ấn phương pháp, này phù chú sách giáo khoa thượng căn bản liền không có đề qua, nghiêm trọng siêu cương A huy. Tuy rằng nàng có đầy mình khoa học tri thức, nghề hà thế giới này không nói khoa học a, Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thổ sư ra sẽ không thật sự hồi tiên giới đi đi. Bạch ruột muốn khóc, bùm một chút trực tiếp quỳ xuống, thật mạnh dập đầu lệ ba cái. Một bên khái một bên còn lôi kéo vân tiểu thúc giục nói, nha đầu, mau. Cùng nhau quỳ xuống, vàng không tổ sư ra nghe không thấy chúng ta nói. Hắn nghe không thấy. Vân tiểu sướng sốt không phải không nghĩ ra tới sao. Đừng động nhiều như vậy. Trước quỷ lại nói a Bạch ruột vẻ mặt vội vàng nói, tổ sư ra sớm đã phi thăng, liền tính trở về tiên giới cũng thực bình thường. Chỉ cần chúng ta thành tâm, tổ sư ra nhất định có thể nghe được, sau đó lại lần nữa hạ phạm ra tới giúp chúng ta. Cuối cùng hạ nhanh lên, tới kịp mới hảo a. Vân Tiểu Ánh mắt trầm trầm, đột nhiên minh bạch điểm cái gì, từ từ nói cách khác, tổ sư gia hiện tại khả năng ở vào nơi nào đó bất đồng không gian nội, chỉ có thể nghe thấy riêng thanh âm, giống như là mật mã khẩu lệnh linh tinh. Mấu chốt là này khẩu lệnh rốt cuộc là gì a? Tổ sư gia cầu xin ngài hiển linh đi bạch ruột lại bắt đầu gào thượng, chỉ ngóng trông nhà mình tổ sư gia chạy nhanh từ trong môn ra tới, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, nữ quỷ cùng oán anh đã đuổi theo nữ quỷ tố nương phiêu ở đằng trước, trên mặt đều là vui sướng biểu tình, chiều các nàng nhấc lên một cái âm trầm trầm tươi cười, xem các ngươi chạy đi đâu? Nàng xoay người sờ sờ bên người kia phiến từ đông đảo trẻ con tạo thành huyết vân, một sửa phía trước kia giữ tận bộ dáng, lộ ra chút từ ái tươi cười, nguyên lai tưởng cho các ngươi cái thông khoái, không nghĩ tới các ngươi khang khang tìm chết, vừa lúc con của chúng ta đều nói bụng, dùng các ngươi uy, vừa và tốt. Nói xong nàng thu hồi tay, kia phiến đoán anh huyết vân nháy mắt bạo động. Hướng tới bọn họ nhào tới Hai người chỉ cảm thấy đấy lòng lộn bột một chút Theo bản năng tưởng sau này lui Lại phát hiện mặt sau cũng đã là thắp tưởng Căn bản lui không thể lui Thổ sư ra, cứu mạng a a a Bạch ruột cuối cùng một lần hô to Thổ sư ra vân kiểu cũng nhịn không được ghé vào trên cửa Đáng tiếc phía sau môn như cũ không có phản ứng Liền điều tiểu phùng đều không có mở ra ý tứ Mắt thấy tảng lớn tảng lớn huyết vân mở ra Ánh mặt trên từng trương khủng bố vặn vẹo trẻ con mặt Mỗi một chương đều đồng thời phát ra từng đạo đâm vào mảng thai tiếng khóc, thẳng tắp hướng tới hai người che lại xuống dưới, còn như vậy đi xuống, bất tử cũng đến điếc. Vân tiểu đấy lòng thật lạnh thật lạnh, đây là cái gì không khoa học quỷ đồ vậy A. Quá tờ mở đáng sợ. Xong rồi xong rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Mắt thấy kêu huyết Vân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền phải đem hai người cắn ướt. Vân tiểu cắn răng một cái, em đi mặc kệ. Vì thế hít sâu một hơi, xoay người hướng tới tháp nội. Dùng hết toàn thân sức lực hô to một tiếng, khai, cơm. Đột nhiên.